Làm cho bọn họ liền tính lại nghĩ như thế nào tìm tiểu bạch đám người phiền toái cũng không dám thật sự động thủ. Mới nhất trương toàn văn đọc. Đường nhiễm quét bọn họ liếc mắt một cái, mặc danh mà làm tiểu bạch mấy người dùng mình một cái, lập tức câm miệng đứng đắn lên đi ngược chiều võ hiệp mới nhất trương. Giáo hoàng, ta thật cao hứng ngươi có thể trở thành chúng ta minh hiếu. Đường nhiễm biểu tình trở nên nhẹ nhàng, ta tin tưởng đây là ngươi nhất sáng suốt quyết định. Hy vọng như thế đi. Giáo hoàng đạm đạm cười, cũng không đặc biệt biến hóa. Hôm nay buổi chiều, ta liền sẽ ở SCTFT tơ quảng trường họa truyền tống trận, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng. Đường nhiễm vừa rồi cùng giáo hoàng trao đổi thời điểm đương nhiên cũng nói qua về truyền tống trận sự tình, nếu Va Căng bị công phá, như vậy truyền tống trận sẽ là bọn họ cuối cùng báo danh vương bài. Va Căng trong thành mặt tụ tập đại lượng cương giả, ở sinh tử một đường chiến chung, lực lượng như vậy càng phải hảo hảo bảo tồn xuống dưới. Họa xong truyền tống trận sau, đường nhiễm đám người liền nhanh nhẹn rời đi. Giáo hoàng còn lại là ngồi ở SC tơ quảng trường trung, nhìn trên mặt đất truyền tống trận phát ngốc cả ngày. Từ buổi chiều đến buổi tối, từ buổi tối đến buổi sáng, thẳng đến ở quảng trường nhìn thấy mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, hắn mới giơ lên một mặt bình thản mỉm cười, đứng dậy, đi hướng một bên vẫn luôn chờ đợi ở bên cường giả nhóm. Mà Đường nhiệm đám người, còn lại là ở Java ti căng thành lúc sau, liền thừa thượng phi kiếm, một đường về phía tây phương bay đi. Bọn họ đích đến là Tây Âu cường đại nhất quốc gia nước Pháp thủ đô. Pazi. Không khỏi ngay từ đầu liền lộ ra ngoài thân phận, đường nhiệm đám người ở Pazi ngoại cảnh xuống xe, sau đó khai một buổi sáng xe mới vừa tới Pazi. Đứng đầu tiểu thuyết. Buổi chiều, đường nhiệm ở trung tâm thành phố chọn một căn biệt thự, ở đột biến thiết lập bảo hộ trận pháp lúc sau, tiểu bạch liền đem bên trong tang thi tất cả đều rửa sạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sắp sửa ở chỗ này sinh hoạt hai tuần, cho nên lộng thoải mái điểm tương đối hảo. Buổi chiều nghỉ ngơi. Đêm nay Tiểu Bạch cùng ta lẻn vào Điện e li Đường Nhâm nói. Z, yes, Mi, Nước Pháp Pazi cổ kiến trúc, Điện e li tẹ ỡ là nước Pháp Tổng thống biệt thự. Pazi quan trọng kiến trúc trí nhất. Thủy kiến với 18 thế kỷ sơ, cự nay đã có 200 nhiều năm. Ái lệ xá một từ nguyên với Hy Lạc ngữ, ý vị coi yên vui, phúc địa. 1718 năm, mang Phật Người Bá Tức Henry ở Pazi trung tâm thành phố che lại này tòa cung điện. Đặt tên mang Phật ngươi cùng, từ kiến trúc sư Á Ngươi Mạn Cơ Lẩu, Mạc Lai, Á Mạn Cơ Lẩu Đệ Mộ Lệ, 1670-1742, chủ trì thiết kế. Lúc ban đầu vì ản Phật bá tức tư nhân dinh thự. Sau nhiều lần chắc trở, 1804 năm nạ bổ lệ ổng xương đế, Pháp quốc đệ nhất đế quốc thay thế được Pháp quốc đệ nhất nước Cộng Hòa. Nay muội phu mâu kéo nguyên soái với 1805 năm đặt muôn này tòa công quán, bốn phía trang hoàng, đặt tên vì điện ẹ e lì thẻ ở. ở trên thế giới. Nước Pháp điện Élysée ở cùng nước Mỹ Nhà Trắng, anh quốc cung điện bù kỳ ngạm cùng với Nga điện cờ rẻm Ly đồng dạng nổi tiếng xa gần. Nó là Pháp quốc nước cộng hòa tổng thống phủ, cũng là nước Pháp tối cao quyền lực tượng trưng. Nó lầu chính là một tòa hai tầng cao châu Âu cổ điển thức thạch kiến trúc, điện nhã trang trọng, hai cánh vì đối xứng hai tòa hai tầng cao thạch kiến trúc. Trung gian là một cái rộng mở hình chữ nhật đình viện. Trong cung cùng sở hữu 369 gian lớn nhỏ không đợi thính thất. Đêm qua giờ sửu Đường nhiễm mang theo tiểu bạch lẻn vào điện ẹ e ly ở. Có toa lâm già quét, đường nhiễm dễ như trở bàn tay mà đã biết Tổng thống lúc này nơi phòng xuyên qua đến đại tần vũ khí trùng. Không chút nào cố sức mà mở ra cửa phòng, bằng mau tốc độ đóng cửa, lẻn vào, che giấu, trước sau thêm lên đều không có năm giây. Đang ở trên giường trà lau không ảnh Tổng thống thậm chí không có phát hiện. Cơ giờ, gia thân ái nữ nhi, ngươi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Ở vang nhạt sắc đầu giường dưới đèn. Tổng thống một lần lại một lần mà dùng khăn lông trà lau hắn cùng một cái tóc nâu cô nương chụp ảnh chung, thanh âm mang theo bi thương, phảng phất ngay sau đó liền phải khóc ra tới dường như. Đường nhiễm muốn xuất hiện thân hình chính là một đốn. Ngay sau đó lại lần nữa ẩn nấp lên. Tiểu Bạch nghiêng đầu xem đường nhiễm, dùng thủ thế không tiếng động hỏi, làm sao vậy? Đường nhiễm chỉ là bày một cái triệt thủ thế, rồi sau đó thân ảnh vừa động, dây lát biến mất. Tiểu Bạch lập tức đuổi kịp. Hai người lặng yên không một tiếng động mà lẹn vào. Lạng yên không một tiếng động mà rời đi, không có kinh động đến điện ẹ lì thẻ ở bất luận cái gì một người. Bụt, làm sao vậy? Tiểu Bạch nghi hoặc bọn họ vừa rồi đi vào vì cái gì đường nhiễm không ra mặt. Ta yêu cầu cùng hắn nói chuyện với nhau lợi thế. Đường nhiễm đối Toa Lâm nói, tìm một chút toàn thành ca mê ra theo dõi, tìm được cần dở vị trí. Nếu nàng không chết nói, có lẽ chúng ta có thể càng mau rời đi Bà Gì, đi trước tiếp theo cái địa phương. Tiểu Bạch lập tức đã hiểu. Toa Lâm cũng nháy mắt đã hiểu. Yes, me, luật. Thông qua bên đường buồng điện thoại mạch điện, toa lâm dễ như trở bàn tay mà ẩn vào A-Z hiện tại máy tính hệ thống chung, nhưng là thức mau, nàng liền một bộ hể vải ngự khi nói, hồn y, bởi vì tận thế buông xuống, rất nhiều camera theo dõi đều bị phá hư, có thể sử dụng theo dõi ký lục căn bản không có về cần giờ một chút tin tức. Chắc không được Tổng thống đến bây giờ cũng không biết chính mình nữ nhi duy nhất thân ở nơi nào, hóa ra là hoàn toàn tìm không thấy A. Ta đây tới tìm. Đường nhiễm cũng không có hoàn toàn ý lại toa lầm ý tưởng, bởi vậy nghe thấy tìm không thấy người, nàng cũng không có bao lớn thất vọng. Bột người tính toán như thế nào tìm A. Tiểu Bạch tò mò. Ta đi về trước làm chuẩn bị. Đường nhiễm không có lập tức vì hắn giải đáp, mà là nói, ngươi hiện tại lại lẻn vào điện ẹ e lì thẻ ơ, đem cần giờ bên người vật phẩm trộm tam kiện tới. Tiểu Bạch lập tức đứng đắn sắc mặt, z, yes, mi, bột. Một giờ sau, Tiểu Bạch liền cầm một quả bạch kim nhẫn. Một kiện màu lam nhạt nội y cùng một quyển sổ nhật ký đã trở lại. Toa lâm vừa thấy kia màu lam nhạt nội y, liền nhịn không được lỗi lạc nói, chúng ta tiểu bạch có phải hay không tình đậu sơ khai nha, thế nhưng trộm nữ hài tử tiểu nội nội, này không thể được nga. Tiểu bạch đằng mà một chút đỏ, ánh mắt lập lòe ấp úng giải thích nói, bột nói muốn bên người đồ vật, ta tưởng hẳn là không có gì đồ vật so nội y càng bên người, cho nên mới lấy lại đây. Ta mới không có gì xấu xa đáng khinh tâm tư đâu. Cắc cắc cạc. Ta nói ngươi xấu xa sao. Ta nói ngươi đáng khinh sao. Tiểu Bạch nha Tiểu Bạch, ngươi đừng như vậy đáng yêu không đánh đã khai được không. Toa lâm lập tức phát ra ngọt nị mà thoải mái trêu đùa thanh. Tiểu Bạch mặt lúc này càng đỏ. Đường nhiễm bất đắc dĩ vừa buồn cười mà thở dài. Toa lâm, một vừa hai phải. Dẹt mi, luật. Dung ngọt nị tiểu nhu thanh em lên tiếng. Toa lâm liền nhịn không được thoải mái cười ha ha, ha ha ha. Đường nhiễm đem ba thứ đặt ở một cái trận pháp thượng Sau đó đem âm dương kiếm hướng lên trời ném đi, nhắm mắt lại, ngón tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, cả người linh khi đều ở một cái chấp mắt bị điều động lên. Trận gian, toàn bộ không gian gió xoáy sầu khởi. Chưa xong con tiếp. 313 thế giới liên minh chi tổng thống chi nữ. Cẩn dở vị trí. Đường nhiễm lạnh giọng hét lớn, hiện. Âm dương kiếm giống như là kim chỉ nam giống nhau, 360 độ xoay tròn, ở đường nhiễm hét lớn xuất khẩu trong ngáy mắt, lập tức hướng tới một phương hướng vào tới. Đường nhiễm lập tức phi thân đuổi kịp, Tiểu Bạch cũng đuổi kịp. Ra cửa, âm dương kiếm thẳng chiều chiến thần quảng trường bay đi, thẳng đến tháp phèo hạ, nó mới rốt cuộc dừng lại, trở lại đường nhiễm trong tay. Chẳng lẽ nàng ở tháp phèo mặt trên? Tiểu Bạch nghi hoặc ngẩng đầu xem, hiện tại còn chưa hừng đông, ra một mảnh đen nhánh, hắn cũng không có thấy cái gì. Trước tìm một chỗ trở hừng đông. Đường nhiễm nói, bóng đêm tuy rằng có thể ẩn nấp bọn họ thân ảnh, nhưng cũng là tăng thi dị thú nhóm chủ yếu hoạt động ch� muốn tra xếp tháp phèo thượng có hay không cần giờ không đổi với nhất thời, bọn họ không thể ở chỗ này chế tạo ra xôn xao, tránh cho rút dây động rừng. bóng đêm từng điểm từng điểm rút ra, sám xịt bạch chậm rãi khuyết tán. mặt trời mới mọc rễ rửa dâng lên, không trung thâm lam, quang hà lóa mắt chiếu rọi ở tháp phèo thượng, cho người ta một loại ngạo nghệ với phía chân trời mỹ cảm. tháp phèo đứng sừng sững ở sông xin nam ngạn nước pháp paris chiến thần quảng trường, nó là thế giới chứ danh kiến trúc nước pháp văn hóa tượng trưng chi nhất. Pazi thành thị mà tiêu chí nhất, Pazi tối cao vật kiến trúc Tháp phèo với 1.889 năm kiến thành, được gọi là với thiết kế nó chứ danh kiến trúc sư, kết cấu kỹ sư hiệu sạ Tháp phèo, tháp cao 300 m, dây ẹn bèn cao 24 m, tổng cao 324 m, tháp sắt là từ rất nhiều phân tán sắt thép cấu kiện tạo thành, thoạt nhìn tựa như một đống mô hình lắp ráp. Sắt thép cấu kiện có 18.038 cái, trọng đạt 10.000 tấn Thi công khi cộng khoan 700 vạn cái, sử dụng đinh tán 250 vạn cái. trừ bỏ 4 cái chân là dùng bê tông cốt thép ở ngoài, toàn thân đều dùng sắt thép cấu thành. Tháp thân tổng trọng lượng 7.000 tấn. Tháp phân lầu 3, phân biệt ở cách mặt đất 57, 6m, 115.7m cùng 276.1m chỗ. Trong đó 1, lầu 2 thiết có nhà ăn, đệ tam lâu kiến, có ngắm cảnh đài, từ tháp tòa đến tháp đỉnh cùng sở hữu 1711 cấp cầu thang. Xài chung đi sắt thép 7.000 tấn, 12.000 cái kim loại bộ kiện, 259 vạn chỉ đinh tán. Đây là tháp pha tiểu bạch hai tay lót chính mình cầm. Nhìn tháp phèo, có chút cảm thán. Tuy rằng hắn là phú nhị đại, xuất ngoại du ngoạn cũng không phải chưa từng có. Nhưng là Pazi chính là trên thế giới đa tình nhất lữ tới du ngoạn lãng mạn thánh địa, cho nên hắn cái này độc thân cậu là tuyệt đối sẽ không đặt chân. Kỷ Đột nhiên, một cổ đâm thủng màng thai bén nhọn thanh âm truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai chỉ thật lớn chim chóc đang ở đối phá cửa sổ vọng đài công kích. Chúng ta đi xem. Đường nhiễm tế ra âm dương kiếm. Mang theo tiểu bạch bay đi. Còn chưa tới đạt tháp phèo, chỉ thấy một cái tóc nâu nữ hài đột nhiên bị người cấp đẩy đi ra ngoài. Tóc nâu nữ hài ngốc một chút. Rồi sau đó sợ hãi liền bò lên trên nàng gương mặt. Mà chim khổng lồ ở phát hiện một người rơi xuống thời điểm. Lông chim vừa thu lại, nhòn nhọn, nhọn cự miệng đại trường, liền hướng tóc nâu nữ hài phóng đi là cơn giờ. Hôm qua tiểu Bạch lẻn vào quá cơn giờ phòng, nàng trong phòng có không ít ảnh chụp, có chút là cùng cha mẹ chụp ảnh chung, có chút là cùng bằng hữu chụp ảnh chung, có chút là chính mình đoạt giải ảnh chụp. Bởi vậy tiểu Bạch so Đường Nhiễm càng mau phát hiện tóc nâu nữ hải thân phận. Đường Nhiễm lập tức không chế phi kiếm 90 độ đi xuống truy phi. Hôn Honey, như vậy tốc độ không đổi kịp. Nàng bằng không chính là bị chim khổng lồ nuốt vào bụng, bằng không chính là ngã chết. Toa Lâm lập tức làm ra phân tích, nôn nóng nói: Tiểu Bạch, ngươi đi cứu nàng." Đường Nhiễm lôi kéo Tiểu Bạch, sau đó trên tay bạo tăng sức lực, đem Tiểu Bạch chiều cơn giở ném đi. Rồi sau đó thân mình nhảy, thẳng chiều truy kích cơn giở chim khổng lồ bay đi, âm dương kiếm lập tức biến trở về bình thường lớn nhỏ, trở thành nàng trong tay vũ khí sắc bén. Tiểu Bạch còn không có tới kịp phản ứng đã bị ném đi ra ngoài, may mà phản xạ thần kinh bị gen dịch đề cao vài cái cấp bậc hắn ở nhanh nhất thời gian phục hồi tinh thần lại. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình thân hình, Mở ra hai tay ở cùng Cẩn Giở sắp đánh vào cùng nhau, thời điểm nháy mắt đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó về sau bối đâm hướng về phía tháp phía hạ tầng vọng đài Pha Lê. Phanh Lang. Thật lớn Pha Lê rách nát thanh nháy mắt làm sợ hãi mở mịt Cẩn Giở đột nhiên phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó lại là ngẩn ngơ, nàng không chết. Người không sao chứ? Thấy Cẩn Giở một bộ nốc nốc bộ dáng, Tiểu Bạch có chút lo lắng hỏi. Tuy rằng nói ở đụng phải Pha Lê phía trước hắn tận khả năng mà giảm bớt trong lòng lực Cẩn Giở lực đánh vào. Nhưng là ai biết vị này tiểu công chúa có thể hay không yếu ớt đến liền điểm này đánh sâu vào dư lực đều thừa nhận không được. Còn nữa, trải qua gen dịch cải tạo quá hắn nguyên bản còn có đối chiếu thể tiểu hắc có thể thí nghiệm ra hắn cùng người thường chi gian sai biệt, nhưng là theo tiểu hắc dị năng không ngừng thăng cấp, mà hắn người chung quanh cũng đang không ngừng biến cường dưới tình huống, dẫn tới hắn hiện tại cũng không biết người thường thân thể thừa nhận năng lực mạnh yếu. Nghe được thanh âm, cận giờ ngẩng đầu, một cái nam tử con ôn hòa sơ ánh mặt trời mang nhìn về phía nàng. Ánh mặt trời có chút chói mắt, thế cho nên nàng không có thấy do nam tử dung mạo, nhưng là đối phương cũng không kiện thạc cánh tay lại làm cự dở cảm giác được xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Chính là này một đôi cánh tay gắt gao mà ôm lấy nàng, làm nàng không có ngã chết, cũng không có bị chim khổng lồ ăn luôn. Nghĩ mà sợ cảm giác giống như sóng to gió lớn nảy lên trong lòng, cự dở đôi mắt nháy mắt nảy lên nước mắt, đung nhiên lớn tiếng mà khóc ra tới. Ai? Nhìn thấy nữ hải tử nước mắt, tiểu bạch nháy mắt liền luống cuống tay chân. Nói lắp về phía Toa Lâm xin giúp đỡ, Toa Lâm, nàng như thế nào khóc? Ta nên làm như thế nào? Mỗi cái ai nhẫn đều có Toa Lâm phân thân, Tiểu Bạch theo bản năng đó là hỏi Toa Lâm. Toa Lâm trong lòng tặc hề hề cười gian, thanh âm lại là nghiêm trang, nàng ở sợ hãi A. Ngươi đến cho nàng cảm giác an toàn. Như thế nào cấp? Tiểu Bạch thô thần kinh từ nhỏ đó là như thế, tuy rằng hướng hắn thông báo người không ít, nhưng là này thiếu gia luyến ái thần kinh chưa từng có bình thường vận hành lên quá cho nên hắn hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào hiện tại loại tình huống này. Toa Lâm nghe vậy đệ nhất động tác chính là đỡ chán, nguyên lai thứ này là cái liên ái ngu ngốc ga. Vì về sau cho hay, Toa Lâm đành phải kiên nhẫn nói, người ôm nàng là có thể cho nàng cảm giác an toàn. Thật sự, bị Toa Lâm soát không phải một lần hai lần tiểu bạch đột nhiên nhạy bén mà nhận thấy được đối phương tựa hồ ở mưu đồ cái gì. Thật sự, không thể tưởng được gia hỏa này thế nhưng cũng biến nhạy bén, Toa Lâm đành phải làm buồn bực ngựa khí. Người ai ôm không ôm. Dù sao phương pháp nhân gia đã cung cấp, muốn hay không dùng chính ngươi quyết định. Bất quá như vậy ở bên bờ sinh tử phục hồi tinh thần lại người nếu không có bị kịp thời an ủi, tinh thần là cực khả năng hỏng mất nga. Mặt sau một câu, Toa Lâm ngữ khí đã trở nên vui sướng khi người gặp họa. Tiểu Bạch khẽ miệng run rẩy, tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy đối phương khẳng định ở tính toán cái gì, nhưng là Toa Lâm chưa bao giờ nói dối như thế thật sự, cho nên hắn vẫn là quyết định nghe Toa Lâm kiến nghị. Rồi tay ôm lấy Cẩn Giở bởi vì sợ hãi không ngừng run rẩy thân hình. Toa Lâm Liều mạng nhịn xuống mới không làm chính mình thực hiện được cười gian thanh toát ra khẩu. Cảm giác được gấm áp mà đáng tin cậy ôm ấp, Cẩn Giở sững sốt một chút, nước mắt càng là chen chúc mà ra. Bởi vì phụ thân là tổng thống, cho nên Cẩn Giở từ nhỏ lòng tự trọng liền phi thường cường, học tập, hướng thú, thi đấu nàng đều sẽ tận lực tranh thủ tốt nhất thành tích, trở thành nhất lóa mắt cái kia. 314 thế giới liên minh chi trở lại đội ngũ. Cho dù mặt thế tiến đến, cận giờ cũng không nghĩ tới trở thành leo lên người khác kẻ yếu. 80 điện tử thư, mới nhất trương phỏng vấn. Cho nên, này dọc theo đường đi, nàng không ngừng biến cường, cũng không ngừng kết giao bằng hữu, chính là vì có thể bước lên trở lại ba di lộ. Nhưng là, liền ở nàng sắp về đến nhà thời điểm, hai chỉ thật lớn điều đưa bọn họ đoàn người bước vào tháp kẹo. Lần lượt vây thú chi đấu, nàng đoàn đội trung không ngừng xuất hiện mâu thuẫn. Cận giờ vì xử lý phiền toái mà đầu góc phát trướng. Nhưng nàng chưa từng có biểu hiện quá yêu ớt một mặt, nàng tin tưởng Ngô Thuấn tổng hội hóa giải, phiền toái tổng hội giải quyết. Đối mặt cường đại chim khổng lồ, bọn họ chỉ cần đồng tâm hợp lực, tổng hội chiến thắng. Nhưng là, nàng lại chưa từng tưởng, chính mình thế nhưng sẽ ở không hề phòng bị chi gian, bị chính mình tín nhiệm nhất thân đường tỷ cấp đẩy hạ tháp phèo. Chim khổng lồ kia trương bén nhọn miệng rộng tới gần, không ngừng hạ truy thân thể làm nàng hoảng sợ đến sắp điên mất trọng sinh chi hoàng đấu. Oán hận, sợ hãi giao rẹt ở bên nhau thiếu chút nữa làm nàng như vậy hỏng mất. Nhưng là, ở nàng gần tuyệt vọng thời điểm, có người giống như là anh hùng giống nhau, ôm chặt lấy nàng, sau đó đem nàng từ tử vong chi thần trên tay 79, em mở cấp đi. Thực xin lỗi, ta quá mức thất lễ. Cận giờ có chút xấu hổ mà lau nước mắt, quật cường mà bình phục hạ chính mình kích động cảm xúc. Không quan hệ. Tiểu Bạch cũng không biết phải nói cái gì, đành phải khô cằn địa đạo. Cận giờ lúc này mới phát hiện bọn họ khoảng cách phi thường gần, nhưng là như vậy thối lui. Nàng lại luyến tiếp, liền cười hỏi, ngươi kêu gì? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở không trung? giả kêu phương Nguyên Bạch. Nếu đối phương vấn đề, như vậy tiểu Bạch liền đáp. Ở phía sau một vấn đề trần chờ một chút, hắn khéo đưa đẩy mà vì chính mình giải thích nói, nhà ta bột phân không khai thân tới cứu ngươi, cho nên liền phái ta tới cứu ngươi. Nàng đi đối phó chim khổng lồ. 800. Tại ngoại ngữ trung hắn cùng nàng cũng không cùng, cận giờ lập tức liền chú ý tới. Xem quyển sách mới nhất trương tỉnh đến. Ngươi bột là nữ tính, cỡ giờ trong lòng trồi lên một tia không thoải mái cùng bực bội, nhưng là càng nhiều tò mò cùng ý chí chiến đấu. Thân là tròn sư tử, cỡ giờ là sùng bái cường giả, nhưng đồng dạng nàng cũng là tự mình ý thức mãnh liệt. Tiểu Bạch hoàn toàn không có sở giác, gật gật đầu, khoe miệng trong lúc lơ đãng dơ lên một mặt tự hào tươi cười. Đúng vậy, nàng rất mạnh, cho nên mới sẽ trở thành chúng ta bội. Cỡ giờ đấy lòng bực bội cùng không thoải mái càng thêm rõ ràng. Nàng dị năng là cái, Tiểu Bạch. Cẩn dở vấn đề còn chưa hỏi ra khẩu. Một cái thanh lanh thanh âm liền đánh gây nàng lời nói. Cẩn dở theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái phương đông mỹ nữ đông nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy vào, bị trói trưởng thành đuôi ngựa tóc đen ở không trung vứt ra một cái xoáy khí mà lưu loát độ cùng, liền đứng yên ở đầy đất pha lê thượng. Đối phương khuôn mặt tuyệt mỹ. Khí chất lạnh lùng. Nàng gần nhất, giống như là mang đến linh nhiên mùa đông, tuy rằng không lạnh, lại cho người ta một loại gần tịch mịch trầm tĩnh Ta nếu là lúc ấy không phản ứng lại đây đã có thể đã chết. Tiểu Bạch bất mãn mà hét lên. Đường nhiễm thần sắc đạm nhiên, không phải không chết sao. Thấy Tiểu Bạch cùng đường nhiễm đồng bạn gian thân mật đối thoại, cận dơ mặt sắc có điểm khó coi. Nàng anh hùng, thế nhưng như là một cái bị ủy khuất Tiểu Hài tử dường như ở hướng một cái nữ người hoán giận, cận dơ trong lòng trừ bỏ không thoải mái cùng bực bội ở ngoài. Còn nhiều một cổ không cam lòng cùng buồn bực. Nàng muốn như thế nào làm, Tiểu Bạch mới có thể nhiều nhìn chăm chú nàng đâu? Người là ai? Tuy rằng biết trước mắt cái này Phương Đông nữ người là Tiểu Bạch Buốt, nhưng là nàng còn không biết đối phương tên đâu. Hơn nữa đối phương là Tiểu Bạch Buốt, nàng cũng là một cái đội ngũ đội trưởng, liền thân phận tới nói các nàng hai cái là bình đẳng. Cái này ý tưởng chợt xem dưới như là có vài phần đạo lý, nhưng là đường sau lại cần dở nguyễn khi nghĩ đến này hấu chi ý tưởng liền sẽ hay nấy đến muốn trên mặt đất đào cái động chui vào đi. Đường Nhiệm thân phận hy vọng căn cứ căn cứ trường Hoa Hạ Liên Minh quản lý giả chỉ là hiện tại tới nói. Đường nhiễm thân phận cũng đủ ném cơn dở cái này phát quá tổng thống chi nữ mấy cái quốc gia. Đường nhiễm Đường nhiễm tinh thần lực cường đại, tự nhiên có thể cảm nhận được cơn dở đối chính mình để ý, nhưng làm sống hơn 1.000 năm lão nhân ra, nàng cho rằng chính mình không cần phải vì một cái vô chi hai mươi mấy tuổi tiểu nữ hài so đo. Là trở về người đội ngũ chung, cũng hoặc là theo ta đi. Từ toa lâm điều tra tư liệu phân tích, cơn dở là cái lòng tự trọng phi thường mánh liệt người, đột nhiên lọt vào phản bội. Nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng mà rời đi bá thiên chiến hoàng. Đương nhiên là trở lại ta trong đội ngũ. Quả nhiên, Cẩn Dở không chút do dự quyết định nói. Tiểu Bạch như hạ mày, nhưng là nơi đó mặt có người tưởng trí ngươi vào chỗ chết. Nếu là Cẩn Dở đã chết, như vậy bọn họ muốn lợi dụng nàng kéo nước Pháp Tổng thống cùng bọn họ đứng ở cùng một trận chiến tuyến kế hoạch liền sẽ thất bại. Tiểu Bạch thiệt tình là như vậy tưởng, nhưng là Cẩn Dở tưởng lại là đối phương ở lo lắng an toàn của nàng. Ta sẽ không làm chính mình có việc. Cận giờ tự tin cười, rồi sau đó ánh mắt này sinh ác độc mà nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ làm đẩy ta người trả giá đại giới. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Đường nhiễm quyết định nói. Cận giờ sừng sốt, vì cái gì? Tránh cho ngươi làm ra cái gì không lý trí quyết định. Đường nhiễm lạnh lùng mà ngó nàng liếc mắt một cái, sau đó đi hướng thang máy. Cái gì a? Cận giờ hung hăng như mày, bị người ta nói giáo cảm giác lệnh nàng phi thường không phục, thấy đường nhiễm hướng thang máy phương hướng đi đến. Nàng không khỏi vui sướng khi người gặp hòa nói, thang máy đã sớm ngừng hảo sao? Liên Tính có thể dùng bên trong cũng là chứa đầy tang thi. Còn nữa, tháp thang máy tuy rằng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng tựa hồ bị người hạn chế nguồn điện, cho nên mới không thể sử dụng. Toa Lâm lẻn vào tháp phía mạch điện trung, dễ như trở bàn tay mà điều động bị hạn chế nguồn điện, có nàng thao khống, làm một bộ thang máy đi lên quả thực so cắt cái móng tay còn dễ dàng. Thấy thang máy phía trên biểu hiện tầng lầu phương hướng bắt đầu lượng đèn, Cận dở kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Chỉ chốc lát sau, thang máy liền lên đây. Uy, Sẽ có tang thi, ngươi không cần loạn tới. Cận dở tuy rằng bởi vì tiểu bạch mà đối đường nhiễm sinh ra định ý, nhưng nàng cũng không phải một cái tàn nhẫn độc các người. Phía trước vui sướng khi người gặp họa cũng bất quá là muốn nhắc nhở đường nhiễm, mà không phải thật sự muốn đối phương chết. Đinh! Cận dở mới vừa nói xong, thang máy liền lên đây. Thang máy môn một khai, bên trong tang thi liền chen chút mà ra. Đường Nhiệm đứng ở thang máy môn ngoại, thân hình chưa động, một đạo bạch sắc thân ảnh nhanh chóng xuyên qua ở tang thi chi gian, cơ hồ là ở trong chớp mắt đem mãn thang máy tang thi cấp tá đầu. Cậu dở kinh ngạc mà nhìn đầy đất tang thi, lần đầu cảm giác được tiểu bạch thật lớn, trong lòng chấn động. Đường Nhiệm tùy tay vung lên, chỉ gian minh hỏa hoàng phù ở đụng chạm đến tang thi thân thể khi nháy mắt đem đầy đất tử thi thiêu thành cho tàn. Cậu dở đồng tử co rụt lại, đột nhiên nhớ tới tiểu bạch nói, nàng rất mạnh, cho nên mới sẽ trở thành chúng ta buột. Đi thôi. Đường nhiễm đi vào thang máy, tiểu bạch đuổi kịp, thấy Cẩn dở còn ngốc đứng ở tại chỗ, quay đầu lại thúc giục nói, Cẩn dở, chúng ta đi làm. Nga. Ta hiện tại liền tới. Cẩn dở lập tức đuổi kịp. Ấn xuống thang máy số, thang máy nhắm thẳng nhất đầu trên vọng trên đài thang. Đứng ở phong bê không gian, Cẩn dở thậm chí không dám quay đầu đi xem một cái đường nhiễm lúc này biểu tình. Đối phương cường đại, đã xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Đinh. Thang máy tới đỉnh vọng đài. Thang máy môn chậm rãi mở ra, còn chưa thấy rõ bên ngoài tình huống, một đoàn hỗn loạn dị năng công kích đánh lúc lại. 315 thế giới liên minh chi ngụy liên lạc phố. Cẩn giờ hoảng sợ, theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng là đợi một hồi lâu, đều không cảm giác được dị năng công kích đến chính mình đau đớn trên người vạn kiếp chúa tể. Đứng đầu. Siêu thật đẹp tiểu thuyết, mới nhất chương phỏng vấn. Chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy một tầng lam nhạt sắc phòng hộ cháo đang lẳng lặng mà đứng sừng sững ở chính mình trước mặt Sở hữu dị năng công kích đều bị chặn lại bên ngoài. Đây là Cẩn Dở khiếp sợ, nàng theo bản năng liền hướng đường nhiễm nơi đó vừa thấy. Quả nhiên, phòng hộ cháo này đây đường nhiễm vì trung tâm triển khai viên cầu trạng. Chúng ta đi ra ngoài đi. Đỉnh Sở Hữu liên tiếp không ngừng dị năng công kích, đường nhiễm biểu tình từ đầu đến cuối đều không có thay đổi quá một chút ít, bình tĩnh như lúc ban đầu. Tiểu Bạch cùng cẩn Dở lập tức đuổi kịp. Ba người từng bước bước ra thang máy. Ở bên ngoài điên cuồng công kích người liền từng bước mà sau này lui. Phòng hộ cháo lấy một cái viên cầu thể trạng thái bảo hộ đường nhiệm 360 độ, tiến hành dị năng công kích người lập tức sơ tán thành 360 độ vây quanh, liền lập tức thấy được cơ giờ, Cơ giờ, Không biết là ai đột nhiên gọi ra tiếng tới, mọi người công kích đều là một đốn, động tác nhất trí mà chiều phòng hộ cháo trung gian tóc nâu nữ hài nhìn lại. Cơ giờ mặt sắc căm trầm, châm trọc cười lạnh, thật là không thể tưởng được a, ta ngày xưa đem phía sau lưng giao thác chiến hữu, hôm nay thế nhưng trở thành đoạt mệnh tử thần không đúng không đúng như vậy lập tức có người giải thích nói chúng ta chỉ là nhìn đến thang máy bung nhiên động sợ hãi bên trong toát ra tới chính là tang thi cho nên mới sẽ tưởng ở tang thi phát ra tới phía trước đem chúng nó toàn bộ treo cổ mà thôi này một phen lý do thoái thác làm cơn giờ vừa mới bước lên lên bị mọi người phản bội phẫn nộ tức khắc tiêu hơn phân nửa thấy là cơn giờ mọi người công kích đều thu lên đường nhiệm thấy vậy cũng đóng cửa phòng hộ cháo tám trăm wow, phương Đông mỹ nhân nga cơn giờ đội ngũ trùng Không thiếu thích đùa giỡn mị nữ hoa hoa công tử. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Ngươi nếu là không muốn chết liền không cần treo chọc mỹ đường. cẩn giờ trừng mắt nhìn cái kia hoa hoa công tử liếc mắt một cái, biểu tình nghiêm túc mà cảnh cáo nói. Hoa hoa công tử lập tức thành thật. Ở ma thế sinh sống lâu như vậy, người nào có thể đùa giỡn, người nào không thể đủ đùa giỡn, hắn vẫn là biết đến. Nếu cẩn giờ đều bày ra như thế nghiêm túc biểu tình tới cảnh cáo hắn nhất định thuyết minh cái này phương Đông Mỹ nữ không phải cái có thể làm hắn đùa giỡn đơn giản rắc sắc. Cứ giờ cứ giờ một tiếng lã chạ rụt khóc thanh âm truyền đến, chỉ thấy một cái treo nước mắt tóc vàng thiếu nữ vội vàng chạy tới. Cứ giờ mặt sắc nháy mắt âm trầm xuống dưới, nâu trong mắt lưu chuyển ra một cổ sắc nhọn sắc ý, giống như là tức giận mánh thu giống nhau, làm người đấy lòng phát run. Tóc vàng thiếu nữ tuổi hồ cũng bị nàng biểu tình dọa tới rồi, nước mắt như là không cần tiền dường như đi xuống rớt. Cứ giờ. May mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta muốn như thế nào cùng đại bá giao đại đâu. Thật là cảm tạ thượng đế, có thể làm ngươi bình an không có việc gì mà trở về. Ngươi không phải hẳn là cảm thấy thực đáng tiếc sao. Cẩn dở cười lạnh. Gắt gao mà nhìn chầm chầm tóc vàng thiếu nữ, mạ gì, nhiều năm như vậy, ta thế nhưng không phát hiện ngươi là cái cái này ác độc cơ hiểm nữ người, thế nhưng ở chúng ta vội vàng đối phó chim khổng lồ thời điểm đem ta đẩy hạ tháp khèo, Bị gọi là mạ gì tóc vàng thiếu nữ nghe vậy. Như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình mở to hai mắt nhìn, một đôi lam sắc mắt to không ngừng quay cuồng nước mắt. Cuối cùng, nước mắt chảy xuống, mạ gì cũng như là sắp hỏng mất dường như khóc lóc kể lể nói, "Cận giờ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi chính là ta thân muội muội. Ta vì cái gì muốn đem ngươi đẩy hạ tháp khèo?" Nguyên nhân chỉ sợ chỉ có ngươi biết đi thấy nàng một bộ ta bị ngươi oan uổng ủy khuất biểu tình. Cận giờ cơ hồ muốn trọc giận đến đầu bức khói trọng sinh chi ảnh hậu tình yêu nhớ mới nhất chương. Như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ người. Rõ ràng nàng chính mắt nhìn thấy đối phương đem nàng đẩy xuống, giờ này khắc này thế nhưng còn muốn trang đáng thương trang vô tội. Tiểu bạch đôi tay ôm cánh tay, nhịn không được dùng mình một cái, Ngụy bạch liên hoa gì đó sinh vật, ta tưởng ta cả đời đều không thể lý giải các nàng ra mặt độ dày có bao nhiêu. Ngay vậy, cận dơ một khắc trước còn đầy ngập tức giận nháy mắt biến thành buồn cười. Ta cũng cảm thấy ta vô pháp lý giải ngụy bạch liên hoa loại này quỷ dị sinh vật cận dơ lạnh lùng cười Ý có điều chỉ mà nhìn về phía mạ gì? Vị tiên sinh này, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy đâu? Chẳng lẽ là ngươi nói cho cẩn giờ nghe, nàng là ta đẩy xuống sao? Mạ gì hai mắt đấm lệ mơ hồ mà nhìn về phía tiểu bạch? Đây mắt ủy khuất thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Tiểu bạch khẽ miệng chữ xúc, lại lười đến trả lời nàng vấn đề, chỉ là nhìn về phía đường nhiễm, bộ dáng phi thường vô ngữ. Bụt, nguyên lai like mặt thế trừ bỏ thường thường có thể nhìn thấy tăng thi ở ngoài, còn có một thứ là nơi nơi đều sẽ có đường nhiễm mướn mày, cỡ giờ còn lại là nhân cơ hội cắm miệng. thứ gì? ngụy bạch liên hoa tiểu bạch quyết đoan nói. ngụy bạch liên hoa, mặt ngoài thuần khiết thiện lương ôn nhu săn sóc. tóm lại hết thảy thiên sứ hệ ôn nhu bản hình dung từ đều có thể đặt ở trên người nàng. trên thực tế tự tư tự lợi thất tín bội nghĩa âm hiểm xảo trá. tóm lại hết thảy ác ma hệ địa ngục bản hình dung từ đều có thể đặt ở trên người nàng. cỡ giờ ngươi như thế nào có thể tin tưởng một ít nhận thức đều không đến một ngày người ngoài mà hoài nghi ta đâu? Mạ gì khóc lê hoa mang nước mắt, cắn tái nhợt ngôi, phảng phất ngay sau đó liền sẽ bởi vì cảm xúc kích động mà hôn mê qua đi. Cơn giơ, ngươi có phải hay không lầm? Mạ gì như vậy thuần khiết thiện lương, như thế nào sẽ đẩy ngươi đi xuống đâu? Đúng vậy, cơn giơ, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm mạ gì tính cách sao? Cơn giơ, có phải hay không hai người kia nói cho ngươi cái gọi là chân tướng? So với thân đường tỷ cùng chiến hữu, ngươi càng tin tưởng này hai cái người ngoài sao? Một khắc trước còn không biết tình huống như thế nào người hiện tại nghe xong cái đại khái, liền mở miệng khuyên nhủ Cận giờ ngực lửa giận bị lại lần nữa trọt lên, nàng phẫn nộ vô chính mình ngực hậu, chố mắt hét lớn, không phải người khác nói cho ta, mà là ta tận mắt nhìn thấy nàng đem ta đẩy xuống ta vĩnh viễn đều quên không được nàng đem ta đẩy xuống kia một khắc âm hiểm mà đắc ý tươi cười. Không có khả năng, mà gì như vậy thuần khiết thiệt lương, nàng nu nhược đến ngay cả một con thỏ cũng không chịu đi thương tổn. Lại sao có thể đi thương tổn ở mặt thế vẫn luôn bảo hộ nàng người đâu. Thấy mọi người không cần suy nghĩ liền trực tiếp phủ nhận rớt, cận giờ trừ bỏ lòng tràn đầy phẫn nộ ngoại, còn búp lên nổi lên một mặt bi thương. Nhiều năm như vậy, bọn họ thế nhưng đều không có người phát hiện mạ gì này đoá ngụy bạch liên hoa gương mặt thật. Giờ khắc này, nàng không cấm cảm thấy lãnh, như là cả người xương cốt đều lộ ra lạnh lẽo. Người như vậy, lưu tại bên người là một kiện cỡ nào lệnh người không rét mà run sự tình a nếu lại làm mạ gì lưu lại nơi này nói tiếp theo cái chết người không phải nàng chính là bên người nàng chiến hữu không thể không thể làm nàng thương tổn chính mình bên người người cơn giờ khoe mắt dụp nước mà chừng mắt mạ gì biểu tình giữ tận mà điên cuồng mạ gì ngươi cút cho ta từ hôm nay trở đi ngươi không hề là ta đoàn đội người ta đời này đều không nghĩ lại nhìn đến ngươi ngươi cái này âm hiểm ác độc nữ người mạ gì khiếp sợ mà sợ hãi mà chừng lớn đôi mắt cơn giờ cơn giờ ta đừng rời khỏi ta đừng rời khỏi nha nhiều năm như vậy Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, là ta dựa vào, ta tinh thần cây trụ, nếu rời đi ngươi, ta sẽ chết ta thật sự sẽ chết ta chưa xong còn tiếp. Quy. 316 thế giới liên minh chi chim khổng lồ lại tập. Lan. Cận giờ nghiến răng nghiến lợi mà giống to, như là một con vận sức chờ phát động giã thú nhìn chằm chằm mạ gì. Cận giờ, Ngươi vì cái gì muốn đuổi đi mạ gì? Nàng như vậy nhược nữ tử ở mặt thế căn bản sống không nổi. Liên tính ngươi là chúng ta đội trưởng cũng không đại biểu chúng ta sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ta không đồng ý mạ gì đi. Ta cũng không đồng ý. Cơ giờ, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi bị người tẩy não sao? Như thế nào có thể như vậy đối đãi mạ gì đâu? Các đồng đội lời nói như là một phen đem sắc nhọn lưỡi dao lăng chỉ cần dở tâm. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy sinh tử gắn bó, đều không đủ để làm cho bọn họ tin tưởng nàng quyết định là đúng sao? Dừng ở đây, đường nhiễm đống nhiên đánh gây mọi người đối tròi gây gắt. Người từ ngoài đến không nói gì tư cách nam xứng là nữ chủ toàn văn đọc. Một người hoài nghi Đường nhiễm hai cái người ngoài cấp cơn rở tẩy não, đối bọn họ căm thù tràn đầy, tự nhiên Đường nhiễm một mở miệng, hắn liền cái thứ nhất mở miệng phản bác nói. Tiểu Bạch ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống dưới, thân mình một cái lay động, liền đem người kia cấp cường ấn đến trên mặt đất. Sắc bén tiểu đao ở hắn đầu ngón tay chơi ra hoa nhi tới, dông nhiên liền đông một chút cắm ở người nọ ấn ở trên mặt đất năm ngón tay chi gian. Hắn lạnh lùng cười. Ánh mắt tối tăm phảng phất giống như là lấy ma quỷ, cũng dám ở ta trước mặt đối nhà ta bột như vậy vô lễ, yếu ớt người nhà, ngươi là muốn chết sao? Sở hữu động tác đều là ở trong nháy mắt hoàn thành. Chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, người nọ đã bị tiểu Bạch tấn ở trên mặt đất, mà kia đem lưới dao sắc bén thế nhưng cắm vào thép tấm bên trong, hoàn toàn đi vào bảy phần, thiếu chút nữa cắm chung người nọ ngón tay. Hiện trường, một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Tiểu Bạch, đường náo. Đường nghiêm ngự khí nhàn nhạt, nhạt phảng phất hoàn toàn không biết vừa rồi có người đối chính mình ngựa khí không tốt chim khổng lồ lại tới nữa cẩn giờ tâm cả kinh ra bên ngoài nhìn lại lại không có nhìn thấy chim khổng lồ nửa điểm thất ảnh nơi nào có chim khổng lồ mà gì vẻ mặt mê mang ngây thơ dưng dưng bộ dáng thoạt nhìn chọc người thương tiếc nàng thật cẩn thận mà nhìn đường nhiễm liếc mắt một cái vị tiểu thư này giống như rất lợi hại bộ dáng thế nhưng có thể ở chim khổng lồ xuất hiện phía trước phát hiện vừa nghe trong lòng thuần khiết nữ thần đối người khác như thế tán dương Một ít hán giấy lập tức không hài lòng. Mà gì ngươi chính là tâm tư đơn thuần, Người khác nói cái gì ngươi đều tin. Ngươi nhìn xem, hiện tại nơi nào có chim khổng lồ a? Chính là chính là. Ta xem nàng chính là muốn hấp dẫn mọi người lực chú ý mới cố ý ồn ào. Trang cái gì băng sơn nữ thần a? Còn không phải là cái muốn câu dẫn nam nhân tầm mắt xú ký nữ. Tiểu bạch một mặt. Trên tay tiểu đao đã nắm chặt nơi tay, Một bước, một bước mà đi hướng nói đường nhiễm nói bậy người. Không biết vì cái gì mọi người chỉ cảm thấy đối phương bước chân phảng phất đạp ở chính mình đầu quả tim nặng nghề mà sầu đau đối phương tồn tại cảm cường đại tuân lệnh bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua trung quanh không khí phảng phất đều ở khoảnh khắc chi gian trở nên loãng mà hắn cặp kia hái lành ánh mắt tựa như nhìn chằm chằm con mồi mảng xà người xem phía sau lưng phát lệnh cẩn giờ trong lòng cả kinh theo bản năng đố lại ở tiểu bạch trước mặt trực diện đối mặt tiểu bạch làm cho người ta sợ hãi khí thế cẩn giờ chỉ cảm thấy cả người máu đều là lạnh lẽo Nhưng là, nàng không thể nhìn Tiểu Bạch thương tổn chính mình chiến hữu. Tiểu Bạch, bọn họ chính là có đôi khi miệng tiện không chế không được mà thôi, ngươi đừng cùng bọn họ chấp nhặt." Cẩn Giở miễn cưỡng cười, cực lực không chế được chính mình thanh tuyến phát run. Tiểu Bạch lại không có cho nàng một chút mặt mũi. Âm trầm trầm mà cười lạnh, miệng tiện chính là cái hư thói quen. Nếu không có cái dao huấn làm kỷ niệm nói, chỉ sợ cả đời đều sẽ không sửa." Cẩn Giở cấp sắc mặt đều trắng, nhưng là tới. Đường Nghiễm du xuống mắt mặt Sau này nhảy dựng, ngáy mắt rời xa mọi người ước 5 mét. Ngũ quan nhảy bén tiểu bạch nhĩ tiêm khẽ nhúc đích, vui sướng khi người gặp họa lạnh lùng cười, đột nhiên bắt lấy cơn giở tay sau này nhảy dựng, đứng ở đường nhiễm bên người. Gì? Bọn họ đang làm gì? Như thế nào đột nhiên lui về phía sau? Thấy đường nhiễm cùng tiểu bạch đột nhiên lui về phía sau, mạ gì có loại điểm xấu dự cảm, đi lên trước muốn đuổi kịp, lại bị nam nhân khác ngăn đón. Mạ gì? Ngươi đừng thấu lên rồi miễn cho đến lúc đó lại bị cẩn dở khi dễ. Hiện tại cẩn dở tin tưởng kia hai cái người ngoài đều không tin ngươi, vẫn là trước đường đi qua siêu cấp công nghiệp quân sự bá chủ mới nhất trương. Thiện lương mà gì, chúng ta đều là tín nhiệm ngươi, cho nên ngươi ngàn vạn đừng thương tâm A. Một tổ hoa hoa nổi giống như thủy triều giống nhau vào tới, nếu là ngày thường nói, mà gì còn có tâm tình cùng bọn họ chu toàn, nhưng là lúc này dự cảm bất tường vẫn luôn xoay quanh ở trong lòng, nàng cấp hận không thể ném trước mắt các nam nhân mấy bàn tay Kỷ. Một cổ trói hai tiếng kêu to phá cửa sổ mà đến, chỉ thấy đứng ở nhất bên ngoài mấy nam nhân nháy mắt bị thật lớn điểu miệng cấp cắn. a mạ gì kinh sợ mà giống to, hoảng loạn mà sau này lui. Bởi vì thân thể cao lớn bị tạp ở pha lê ở ngoài, chim khổng lồ cắn vài người liền rụt trở về, giống như là chim gõ kiến chảo sâu dường như, bắt lấy sâu liền triệt. Chim khổng lồ rời đi, mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Lại tới nữa, đường nhiễm thanh âm nhàn nhạt, mang theo mỏng lệnh. Cần giờ đột nhiên phản ứng lại đây, muốn chiều mọi người phương hướng chạy tới, lại bị tiểu bạch dễ như trở bàn tay đố lại ở, nàng chỉ có thể giống to, mau rời đi. Chim khổng lồ lại muốn tới. Nghe vậy, mọi người theo bản năng liền bò dậy bắt đầu trốn, nhưng là chim khổng lồ động tác lại là càng mau, một cái thật lớn điểu đầu đột nhiên ruôi tiến vào, hướng tới mạ gì chỗ đó tác tới. Á á á, không cần, không cần ăn ta. Mạ gì thấy chim khổng lồ miệng gần trong găng tức, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Mạ gì, tới. Chúng ta đi mau Một nam nhân bắt lấy mạ gì tay, ánh mắt lo lắng, biểu tình kiên định, giống như là thủ vệ nữ thần kỵ sĩ. Mạ gì ánh mắt sáng lên, như là bắt lấy cuối cùng cứu mạng rơm dạ dường như nắm chặt nam nhân tay. Chỉ là, nam nhân còn chưa tới kịp vui vẻ chính mình cảm nhận trung nữ thần thế nhưng bắt được chính mình tay, đã bị đối phương hung hăng mà sau này đẩy Đến bị chim khổng lồ cắn đứt lưng mà chết phía trước. Hắn đều không thể tin tưởng chính mình cảm nhận trung thuần khiết thiện lương nữ thần như thế nào sẽ đem chính mình đẩy hướng tử lộ. Mạ Dĩ, người tiện nhân này. Cẩn giờ trong mắt xú huyết, cả người dị năng bỗng nhiên bùng nổ, tiểu bạch rốt cuộc khống chế không được nàng. Cẩn giờ bay nhanh nhắm phía Mạ Dĩ, vung lên nắm tay đột nhiên tạm hướng Mạ Dĩ kia trường kiều nộn như hoa khuôn mặt thượng. Mạ Dĩ đột nhiên bị tấu một quyền, lập tức té ngã trên đất, nửa khuôn mặt nháy mắt sưng lên. Cẩn giờ ngươi cái này kẻ điên. Mạ Dĩ ngày thường nhất coi trọng chính mình mặt. Lúc này bị hủy dung nàng nháy mắt liền điên rồi. Ta là điên rồi. Ta đã bị ngươi bức điên rồi. Cần giờ một phen kéo lấy mạ gì cổ áo, lại vung lên một quyền đánh hướng đối phương mặt. Ngươi không chỉ có đem ta đẩy hạ tháp kẹo, còn đem ta chiến hữu đẩy hướng dị thú. Ngươi cái này ích kỷ chết nữ nhân. Lúc này, không có một người lại vì mạ gì nói tốt. Vừa rồi mạ gì vì bảo hộ chính mình an toàn mà đem muốn bảo hộ nàng nam nhân đẩy hướng chim khổng lồ hình ảnh bọn họ đã thấy được. Loại này gần như với theo bản năng động tác, làm cho bọn họ vô luận như thế nào dưới đấy lòng an ủi chính mình, đối phương chỉ là quá mức sợ hãi thế cho nên làm ra những việc này ý tưởng, đều làm cho bọn họ chính mình đều tiếp thu. Không có người khác ngăn cản, mà gì tự thân lại không có thực lực, căn bản vô pháp phản kháng vẫn luôn ở mặt thế trung biến cường cân dở. Nếu ngươi đem ta chiến hữu đẩy hướng về phía chim khổng lồ, như vậy ngươi nên gặp đồng dạng kết cục. Cân dở lạnh mặt, bóc mạ gì cổ đi hướng phá rớt cửa kính k 317 thế giới liên minh chi đệ nhị minh hiếu. Không. Không cần. cẩn giờ. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta không bao giờ sẽ làm như vậy. Cậu ngươi. Cậu ngươi không cần như vậy đối ta. Mạ gì hai tay bẻ cẩn giờ bóp chính mình cổ tay. Nề hà đối phương tay giống như là hạn ở nàng trên cổ. Làm nàng xả bất động mẩy may tám vân ra đại thiếu ra toàn văn độc. Thấy càng ngày càng tới gần rách nát cửa kính ngoại. Mạ gì chỉ cảm thấy tử thần phảng phất liền ở nàng phía sau nhẹ nhàng an ủi thân thể của nàng. Đương ngươi đem ta cùng hắn đẩy ra đi thời điểm, có hay không nghĩ tới chúng ta liền giống như lúc này như vậy sợ hãi. Không biết có phải hay không từ bên ngoài thấu tiến vào phong lệnh cẩn giờ lửa giận dâng lên đầu đỗng nhiên liền bình tĩnh, nàng cứ như vậy lạnh lùng mà nhìn mà gì, nhìn nàng mặt bởi vì chính mình bị bóp chặt cổ mà đỏ lên, biến tím. Cẩn giờ, người tiện nhân này, đồng dạng là nữ nhân, người lớn lên không đủ ta xinh đẹp, nhân duyên không đủ ta hảo. Dựa vào cái gì có thể trở thành đội ngũ đội trưởng người là ngươi mà không phải ta, dựa vào cái gì có gì năng chính là ngươi mà không phải ta, vì cái gì ta là cái kia vẫn luôn dựa vào ngươi sinh hoạt người. Ta ghen ghét ngươi, ta hoán hận ngươi, không có lúc nào là không giống ngươi lập tức chết ở ta trước mặt. Ngươi đã sớm hẳn là đã chết. Sớm biết rằng ngươi còn khả năng tồn tại nói, ta lúc ấy nên cầm dao thọc chết ngươi lúc sau lại đẩy ngươi đi xuống. Mà gì cảm giác không khí càng ngày càng loãng. Rõ ràng mà cảm nhận được đối phương đối chính mình sắc ý, hoảng loạn mà giống to ra tiếng, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không lộ ra ngoài chân thật bộ mặt. Ở mặt thế, ai còn có thể tưởng có cái tốt cách chết. Cẩn giờ cười lạnh, âm chắc chắc mà xem nàng, bất quá ta tưởng, ta ít nhất so ngươi hảo một chút, không cần trở thành dị thú đồ ăn. Mạ dị xanh mặt trứng mắt, trong mắt tựa hồ ngay sau đó là có thể đủ từ hốc mắt trừng ra tới. Ta đã sớm phát hiện này hai chỉ chim khổng lồ kỳ thật là một công một mẫu đâu. Hơn nữa chúng ta phía trước không phải nghe thấy có cái càng vì non nớt điều tiếng kêu sao. Lúc ấy ta liền đoán, tháp phèo mặt trên khả năng có cái tổ chim, mà tổ chim khả năng có chỉ mới sinh ra chim nhỏ gào khóc đòi ăn. Cho nên kia hai chỉ chim khổng lồ mới có thể cả ngày nơi nơi bắt người. Cận giờ từ từ nói tới, ánh mắt châm chọc mà nhìn về phía mạng gì, nói ra tin tức lại làm đối phương khiếp sợ sợ hãi tới rồi cực điểm. Kế tiếp, ngươi liền phải trở thành điều thực đến dị thú xảo huyệt một bơi đâu cần giờ bóp mạ gì cổ đem nàng thân mình đang ở không trung hai chân hạ trống giống lệnh mạ gì hoảng sợ rơi lệ đầy mặt lại ấp úng rốt cuộc nói không nên lời một câu tới Kỷ! lại là kia cổ chói thai tiếng kêu to cái này mọi người rõ ràng mà thấy chim khổng lồ xông thẳng cần giờ cùng mạ gì sở chạm chỗ trọng tới chim khổng lồ càng bay càng gần mọi người sắc mặt đổi biến cần giờ lại như là không có thấy dường như đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm sợ hai đến nước mắt nước mũi cùng nhau lưu mạ gì Cứu, ta Không đến cuối cùng một khắc Mạ gì đều không muốn từ bỏ sinh hy vọng Chẳng sợ nàng thật mặt nạ đã lộ ra ngoài Nàng cũng không nghĩ như vậy chết đi Nàng ánh mắt cầu xin nhìn về phía cơn giở Hy vọng nàng cái này đường mội Có thể giống như thường lui tới giống nhau Vô luận nàng làm cái gì sai sự Đều có thể đủ tha thứ nàng giống nhau Nhưng là Cơn giở bỗng nhiên cười Nói, vĩnh biệt, đường tỷ Đột nhiên buông tay Không có một tia do dự cùng dự triệu Mã Di hoảng sợ mà tuyệt vọng, thân mình đống nhiên hạ truy, a, nhìn thấy có người đi xuống truy, chim khổng lồ theo bản năng mà đuổi theo. Bởi vì thật lớn cánh sờ kích động khởi cơn lốc cuốn vào pha lê rách nát nhược khẩu, thổi bay cơn giờ màu nâu tóc ngắn cũng quát đau nàng gương mặt, làm nàng không cấm chảy ra nước mắt tới. Thân cận nhất người đối nàng phản bội, thù hận, oán giận. Làm cái này lịch duyệt còn thấp nữ hài rõ ràng lại lần nữa cảm nhận được mặt thế tàn khốc. Chờ đến cơn giờ bình tĩnh trở lại lúc sau. Đường nhiễm liền dùng phi kiếm đem cơn dở đám người tất cả đều tái trở về điện E Lì Tệ ở, bởi vì tổng thống vì tìm kiếm cơn dở mà phân bố đại lượng ảnh chụp, cho nên điện E Lì Tệ ở thủ vệ thủ vệ lập tức liền nhận ra cơn dở. Ngày đó, cơn dở liền nhìn đến chính mình tự mạ thế tới nay liền vẫn luôn nhớ mong phụ thân. Cơn dở đoàn đội lúc này mới biết được cơn dở chân chính thân phận thế nhưng là tổng thống chi nữ. Đường nhiễm cùng Tiểu Bạch cũng đi theo đoàn đội người bị an trí ở phòng cho khách tinh vực chúa thể toàn văn động. Chỉ là. Đường Nhiễm nhắc nhở cùng Tiểu Bạch thân thủ làm đoàn đội người cũng không dám nữa trêu chọc. Sáng sớm hôm sau, Đường Nhiễm cùng Tiểu Bạch đã bị tổng thống mời cộng tiến bữa sáng. Ở nhà ăn, Đường Nhiễm không có thấy cần giờ đoàn đội những người khác. Mời ngồi. Tổng thống nữ khí phi thường hảo, đối mặt nữ nhi ân nhân cứu mạng, hắn là cảm kích. Tiểu Bạch ngăn lại muốn vì Đường Nhiễm rời đi ghế dựa người, tự tay làm lấy mà phục vụ bọn, cũng không có ngồi xuống, mà là quy củ mà đứng ở Đường Nhiễm phía sau. Tiểu Bạch. Cẩn giờ nghi hoặc Tiểu Bạch đối một nữ nhân như thế không lưng ốn gối thái độ lệnh nàng có chút không thoải mái. Tổng thống tiên sinh, chúng ta đến từ chính Trung Dê, lần này tới là muốn tìm người đơn độc nói chuyện. Đường nhiệm nói thẳng nói. Nguyên lai là Trung Dê người à, chúng ta nơi này cũng có không ít người Trung Dê đồng bào, nếu tổng thống nói. Đường nhiệm lắc lắc đầu, không, ta là nói ta là ở một tháng trước từ giữa Dê tới nơi này gặp người. Tổng thống ngạc nhiên. Va Thi Giáo Hoàng đã đồng ý gia nhập chúng ta thế giới liên minh. Ta lần này tiến đến đó là mời người đại biểu Tây Âu này một mảnh quốc gia gia nhập ta thế giới liên minh. Đường nhiễm nói. Cần giờ, có thể phiền thoái ngươi mang Mr. mới vừa tới chỗ tham quan một chút điện ẹ lỷ tệ ở sao? Tổng thống không có trả lời, mà là quay đầu đối Cần giờ nói. Ba ba, ta Cần giờ trực giác đường nhiễm kế tiếp muốn cùng ba ba nói nói trọng yếu phi thường, nàng cũng muốn biết. Cần giờ, có thể mang ta nơi nơi tham quan một chút sao? Thấy đường nhiễm ý bảo, Tiểu Bạch lập tức mở miệng hỏi. Đối mặt là ân nhân cứu mạng lại là đối chi có hảo cảm nam nhân, cơ giờ không hảo cự tuyệt, liền đối với Tổng thống nói, ba ba, chuyện này ngươi đành phải muốn từ đầu chí cuối nói cho ta nghe. Hảo hảo hảo. Tổng thống không hề có thành ý mà đáp. Chơ tiểu bạch cùng cơ giờ đi xuống lúc sau, đường nhiễm liền cùng Tổng thống tiến vào chính thức đàm phán bên trong. Hai cái giờ lúc sau, nước Pháp Tổng thống đại biểu toàn bộ Tây Âu gia nhập thế giới liên minh, trở thành đường nhiễm vị thứ hai minh hiếu. Không có nói cho bất luận kẻ nào. Đường nhiễm ngày đó liền mang theo tiểu bạch đám người rời đi Bà Gì, hướng Bắc Âu cường đại nhất quốc gia Thụy Điển thủ đô, sở tộc khổng bay đi. Thật vất vả mới quét tức sạch sẽ nhà ở, hiện tại thế nhưng ở đều không đủ ba ngày muốn đi. Tiểu chi ngang rất là đáng tiếc. Vu hữu tâm còn lại là không cam lòng mà phồng lên má, lần này đều không có ta lên sân khấu cơ hội. Chúng ta lữ đổ còn có một đoạn thời gian, luôn có người lên sân khấu cơ hội. Mạnh giao cho an ủi nói. Đúng rồi, bảo bảo đi đâu vậy? Vũ hữu tâm tư duy luôn là lộn xộn, lúc này nghĩ đến này, quá trong chốc lát lại sẽ nhảy đến một cái khác ý tưởng thượng. Đường nhiễm nhàn nhạt nói, ta đem hắn đưa đến một cái có thể an tâm học tập địa phương đi. Sớm tại Va Căng thành thời điểm, đường nhiễm liền dùng đệ về bá tước hơi trường xuyên qua thời không đem nhạc di bảo đưa đến ma pháp thế giới, có ma pháp học viện hiệu trưởng so gheo bảo đảm, nàng thực yên tâm đem nhạc di bảo giao cho hắn. Bọn họ nhất định sẽ vì nhạc di bảo mà giật mình. Vô luận là hắn trí tuệ cũng hoặc là hắn học tập năng lực. Vừa chiều, đường nhiệm đám người liền tới thụy điển thủ đô, sở to kõng. chưa xong còn tiếp, 318 thế giới liên minh trị giá trên trời giao quả. ở sở to không ngoài thành dùng ô tô thay đi bộ, đường nhiệm đám người ở buổi tối phía trước liền vào thành, nhưng là chung quanh đều hoang tàn vắng vẻ, mãi cho đến hoàng hậu đảo phụ cận mới phát hiện có vây lên cảnh giới tuyến. địa bàn tiểu nhân lời nói càng dễ dàng quản lý cùng phong ngự, cho nên thụy điển vương thất ở mạ thế vương xuống là lúc liền không ngừng đem mọi người triệu tiến Hoàng Hậu đảo phụ cận. "Tiểu ca, không biết các ngươi muốn hay không thứ tốt?" Mới vừa tiến vào Hoàng Hậu đảo, liền có cái nhỏ gầy nam tử liền như là đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm dường như tiến lên ngăn chặn đường nhiễm đoàn người thứ 6 có quỷ toàn văn độc. Ở một đám phương Tây gương mặt trung, đường nhiễm đoàn người đều là phương Đông gương mặt vốn là dẫn người chú ý, huống chi bọn họ không chỉ có ăn mặc mới tinh sạch sẽ quần áo, quanh thân khí thế cũng là bất phàm, cho nên cơ hồ là ở bọn họ xuất hiện trong nháy mắt Mọi người lực chú ý đều bị bọn họ hấp dẫn qua đi. Tiểu chi ngang đi tuốt đàng trước mặt, tự nhiên mà vậy bị người cho rằng là đội trưởng, vì thế nhỏ gầy nam nhân liền trực tiếp tìm tới kiểu chi ngang. Tiểu chi ngang nhướng mày, tò mò hỏi, thứ gì? Tới tới tới. Nhỏ gầy nam nhân chiều kiểu chi ngang vẫy vây tay, tựa hồ muốn dẫn hắn đi nào đó ngõ nhỏ trộm trao đổi. Tiểu chi ngang nhíu mày do dự hạ, mịt mờ mà nhìn đường nhiễm liếc mắt một cái. Hồ nỉ cho ngươi đi nhìn xem nga nị nị giọng nữ nghe Tiểu Chi ngang lô thay một tô, trên mặt biểu tình đều nhịn không được vặn vẹo một chút. Nhận được mệnh lệnh, Tiểu Chi ngang liền không có cố kỵ mà đi theo nhỏ gầy nam nhân đi vào hẻm nhỏ. Mà đường nhiệm mấy người đều là đứng ở tại chỗ, như là đám người, nhưng toa lâm còn lại là đem Tiểu Chi ngang bên kia tình huống lấy phát sóng trực tiếp hình thức ở mấy người ai nhận chung công khai. Thứ gì muốn như vậy thần thần bí bí? Tiểu Chi ngang tò mò hỏi. Cái này chính là thứ tốt nga nhỏ gầy nam nhân thần bí hề hề mà từ trong lòng ngực mặt lấy ra một cái rõ ràng bao vây lấy gì đó khăn vải thể tích còn không nhỏ chừng một cái bóng bầu dục lớn nhỏ tiểu chi ngang nghiêng đầu nghi hoặc cái này nếu ngươi có thể cho ra cái này số tam cấp tinh hạch nói ta liền bán cho ngươi nói nhỏ gầy nam nhân liền cơ cơ hắn bày ra nhị tay thứ gì a tiểu chi ngang rũi tay đi lột thế nhưng thấy khăn vải dưới thế nhưng là một cái lục đến phát hoàng rau xà lách cầu Hán hậu chi hậu giác mà nhìn về phía nhỏ gầy nam nhân vươn hai ngón tay, không khỏi trừng mắt, một cái thuộc đến lạn rau dừa thế nhưng muốn ta hai cái tam cấp tinh hạch, ngươi là khi ta là ngốc tử vẫn là ngươi là ngốc tử A. Nhỏ gầy nam nhân trừng mắt, ai nói hai cái tam cấp tinh hạch, ta nói chính là hai mươi cái tam cấp tinh hạch A. Hai mươi cái. Tiêu chi ngang dùng một loại ngươi điên rồi biểu tình nhìn đối phương. Tuy rằng nói hiện tại tam cấp tinh hạch cũng không phải như vậy khó đánh. Nhưng là dùng 20 cái tam cấp tinh hạch đổi ngươi như vậy một cái thuộc đến lạ đồ ăn, ngươi cho rằng ta có như vậy ngu xuẩn sao. Cảm tình ngươi là cho rằng ta là sinh gương mặt, tương đối hảo lựa. Ta đây là tiện nghi ngươi. 20 cái tam cấp tinh hạch đổi một cái rau xà lách cầu nơi nào quý. Ta bán cho người khác đều là 30 cái tam cấp tinh hạch đâu Nhỏ gây nam nhân mặt đỏ lên. Khó chịu khí mà hét lớn. Rau xà lách cầu. Ta giống như nghe thấy được rau dưa tên. Ta vừa rồi giống như cũng nghe thấy, nên không phải là phụ cận có rau dừa thương đi. Cái kia xanh mượt còn không phải là rau xà lách cầu sao. Thật là rau dừa a. Nhỏ gầy nam nhân bởi vì bị tiểu chi ngang khinh miệt thái độ mà khí tức giận sập hầm mỏ, nói chuyện lập tức cũng lớn tiếng lên, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Như vậy nhiều như hổ rình ngồi ánh mắt trông lại. Nhỏ gầy nam nhân khẩn trương mà đem khăn vải gói kỹ lượng rau xà lách cầu, gắt gao ôm ở trước ngực. Cây rau này ta đã bán cho cái này khách nhân Sợ hãi bị đoạt. Nhỏ gầy nam nhân lập tức chỉ hướng tiểu chi ngang, lớn tiếng nói. Nói giỡn. Ta mới không cần. Tiểu chi ngang chưa từng có gặp qua như thế cường mua cường bán. Đại gia bình phân xử, một cái thuộc đến lạn rau xà lách cầu thế nhưng phải dùng 20 cái tam cấp tinh hạch đi đổi. Các ngươi nói có phải hay không quá mức hoang đường. Mới 20 cái tam cấp tinh hạch. Thiên A, như thế nào sẽ như vậy tiện nghi. Ta ra 25 cái tam cấp tinh hạch, tiểu tử. ngươi bán cho ta đi. Cho ta mới đối quyền lực đỉnh mới nhất trương. Tiểu tử, ta ra 40 cái tam cấp tinh hạch. ngươi bán cho ta đi. Nhỏ gầy nam nhân thấy quần chúng tình cảm mãnh liệt. Sợ hãi đến lập tức hướng hẻm nhỏ một toảng, bỏ trốn mất dạng, mà những cái đó điên cuồng ra giá người cũng lập tức cất bước liền truy, lưu lại một mãn nhãn khiếp sợ mê mang tiểu chi ngang. Hôn hôn chầm chầm mà về tới đường nhiễm bên người, tiểu chi ngang đều không phục hồi tinh thần lại. Xem ra nơi này rau dưa giá cả có thể so với giá trên trời A. Mạnh giao cho cảm thán nói, sợ tóc khổng khí hậu rất lạnh, vốn là không khỏe với thực vật sinh trưởng. Cái này quốc gia đại bộ phận rau dưa trái cây đều là dựa vào nhập khẩu, mặt thế một buông xuống, các quốc gia đều là loạn thành một đoàn, ai còn có thể vì sợ tóc khổng cung cấp nhập khẩu trái cây cùng rau dưa. Toa lâm lập tức phối hợp giải thích nói, theo phòng trường, lúc này rau dưa giá cả thậm chí so nơi này thịt loại còn muốn quý thượng gấp 10 lần có bao nhiêu. Mọi người lúc này mới đối vừa rồi phát sinh sự tình bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá lúc này, ta nhưng thật ra nghĩ tới ý kiến hay. Đường nhiễm như suy tư gì? Biện pháp gì? vu hữu tâm lập tức truy vấn nói. Nếu nơi này bỗng nhiên xuất hiện một cái chuyên môn bán rau quả mặt tiền cửa hàng, mỗi ngày đều có thể đủ bán ra đại lượng mới mẻ rau dưa nói, sẽ thế nào đâu? Đường nhiễm đạm nhiên cười, rũ xuống trong mắt tràn đầy thú vị. Mọi người tình nộ, nhất định sẽ khiến cho Thủy Điển Vương thất chú ý. Kết quả là... Đêm đó đường nhiễm đáng người tìm một gian không biệt thự coi như lâm thời căn cứ tạm cư. ngày hôm sau, ăn qua bữa sáng sau, mạnh giao cho cùng tiểu chi ngang xuất ngoại xử lý khai mặt tiền cửa hàng công việc, mà tiểu bạch cùng vu hữu tâm còn lại là ở trong phòng bếp bận rộn làm cơm trưa. Đến nôi đường nhiễm, còn lại là dùng thanh khiết phù đem toàn bộ nhà ở đều rửa sạch một bên. Sửa sang lại hảo biệt thự, đường nhiễm liền đi đến hổ hoa viên, đem sở hữu tản chi lạn diệp tất cả đều thiêu thanh quang. Sau đó ở hậu hoa viên vẽ một cái thật lớn kết giới. Cuối cùng, nàng đem thổ hồ ly tiểu ngũ cấp triệu hoán ra tới. Tiểu ngũ a tiểu ngũ, giúp ta đem kết giới trong vòng thổ địa biến thành ốc thổ đi. Đường nhiễm xoa xoa thổ hồ ly lô thai, nhẹ giọng nói. Tiểu ngũ gật gật đầu, đi xuống nhảy, thân mình thế nhưng đột nhiên rung vào thổ địa bên trong. Đường nhiễm ngồi ở kết giới ở ngoài cũng không có rời đi. Tiểu ngũ tuy rằng là có được thổ hệ nguyên tố linh hồ nhưng là muốn đem nguyên bản không có đồ vật biến thành có là phải tốn phí đại lượng linh lực cùng thể lực cho nên nàng cần thiết muốn ở một bên chờ đợi trải qua hơn 3 giờ chờ đợi tiểu ngũ rốt cuộc từ trong đất nhảy ra tới tiểu ngũ thế nào đường nhiễm xoa xoa tiểu ngũ nhiều mao lại mềm mại bụng xem như khen thưởng nó như thế hỗ trợ tiểu ngũ ghé vào đường nhiễm trên tay ngẩng đầu dùng đầu lươi liếm liếm nàng mặt sau đó rũ xuống mỏi mệt con ngươi dung nhập thân thể của nàng trong vòng đường nhiễm ngồi sồn xuống thân mình quê khởi một ít cát đất miết xoa một chút, vừa lòng mà gợi lên khỏe môi. Hai ngày đã bị hảo, chỉ cần có hảo hạt giống cùng linh tuyển thủy tưới, nàng liền không tin loại không ra chấn động toàn thành cực phẩm rau dưa. Xử lý khai cửa hàng công việc cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người vĩnh viễn so đưa than ngày tuyết người nhiều. Cho nên, cái kia quản lý hoàng hậu đảo khai cửa hàng công việc đại quan không nhìn thấy đắc thủ ích lợi, quyết đoán đương chưa từng nghe qua việc này. Bất quá! Hoàng hậu đảo có người muốn khai rau dưa cửa hàng người vẫn là truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Kỳ thật nói cũng kỳ quái, sợ tọc không nhiều người như vậy, có thể đột phát một hệ dị năng người lại giống như quý hiếm động vật, thiếu chi lại thiếu. Chưa xong còn tiếp. 319 Thế giới Liên minh Chi Thụy Điển Vương Thất. 3 ngày sau, đường nhiễm rau quả cửa hàng vẫn là khai. 800 bài đủ tìm tỏi vu thần kỳ bài sù lụ. Đọc quyển sách mới nhất chương Đến nôi cái kia cản trở nàng khai cửa hàng nào đó đại quan thế nhưng ở ra cửa thời điểm ngoài ý muốn đụng vào đầu gốc biến thành người thực vật mà xuống một cái tiếp nhận chức vụ tới người chợt nghe đường nhiễm muốn khai rau quả cửa hàng khi hắn lòng tràn đầy hoài nghi nhưng đương nhìn đến một rổ mới mẻ rau quả lúc sau hắn quyết đoán ở xin thư thượng đắp lên một cái chuẩn ấn hoa hạ rau quả cửa hàng tân khai trương mới mẻ quả táo chuối lê mới mẻ bí đao rau xanh trở rau quả chủng loại cái gì cần có đều có làm nhanh tay tay phải mau không chạy nhanh tới mua làm chạy nhanh tới mua làm Giao quả cửa hàng mỗi ngày chỉ buôn bán 3 cái giờ, bán xong lập tức quan cửa hàng a. Khai trương sau, tiểu chi ngang cùng tiểu Bạch liền vác chứa đầy mới mẻ rau quả rổ ở bên ngoài giao hàng, mà Vu Hữu Tâm cùng Mạnh giao cho chính là ăn mặc khăn quảng cổ ở trong tiệm mặt thu bạc cùng đóng gói trang. Ngay từ đầu, tuy rằng có người ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm rau quả cửa hàng, nhưng cũng không có người tiến lên. Rốt cuộc không phải ai đều dám làm cái thứ nhất ăn con cua người. Cấp lao tử đem sở hữu chủng loại rau quả đều tới một loại cuối cùng, vẫn là có người kiềm chế không được. một cái đại hán bày ra một chương tìm tra biểu tình tiến lên thét to nói, tổng cộng là một cái thần cấp tinh hạch. mạnh giao cho mắt đều không nháy mắt, chiều người nọ dơ ra bàn tay, trước đưa tiền, sau cấp hóa. tiểu tử, ngươi có biết hay không này đối bản là ai che chở? cũng dám hướng lao tử đòi tiền, ngươi có phải hay không chán sống tìm chết ta? đại hán hung thần ác sát mà chừng hắn, cao lớn độ cao so với mặt biển hoàn toàn đem mạnh giao cho cấp bao phủ ở chính mình thân ảnh dưới mạnh giao cho sắc mặt bất biến, trực tiếp quay đầu nhìn về phía tiểu bạch. Tiểu bạch quay rối, ném văng ra. Tiểu bạch không nói hai lời liền một chân đem đại hán cấp đạp đi ra ngoài, ánh mắt khinh thường nói: nếu là không có tiền cũng đừng trang đại ra, mất mặt. Đại hán ngốc một chút, rồi sau đó cuồng nộ mà ngưng tụ hỏa cầu liền hướng giao quả cửa hàng tạm cũng dám xem thường lão tử. Lão tử thiêu ngươi cái giao quả cửa hàng, xem ngươi còn dám không dám to gan như vậy phản kháng lão tử. Mọi người kinh hãi, trong lòng không khỏi đáng tiếc. Siêu thật đẹp tiểu thuyết, những cái đó rau quả vừa thấy liền biết là vừa từ trên cây cũng hoặc là trong đất hái xuống. Một đám lớn lên thủy linh linh lại no đủ, bọn họ đều còn không có tới kịp có được đâu, liền phải bị người làm hỏng, sớm biết rằng bọn họ liền sớm một chút ra tay. Nhưng là, dự kiến chung lửa đốt rau quả cửa hàng sự tình lại không có phát sinh. Liên ở ngọn lửa sắp tạp hướng rau quả cửa hàng thời điểm, một tầng nhìn không thấy trong suốt màng ngăn cách đại hán hỏa cầu. Mạnh Giao cho lạnh lùng mà nhìn Đại Hán liếc mắt một cái. ở cùng chợ quản lý người ký kết hiệp ước thời điểm, hắn từng nói qua, nếu có người tới cửa tìm cha nói, tự hành giải quyết, thả, sinh tử bất luận, hắn cũng không can thiệp. Đại Hán mặc danh mà dùng mình một cái, còn chưa tới kịp thả ra vài câu tàn nhẫn lời nói, ngựa đông nhiên bị người đạp một chân. chờ hắn hung hăng đụng phải trên tường đây, ngã trên mặt đất, hung hăng ho khan phun ra một ngụm hỗn có nội tạng thịt nát huyết sau, hắn mới giật mình tùng phát hiện đối hắn ra chân thế nhưng là vừa mới cái kia một chân đem hắn đá ra môn bạch thí để thanh niên thiên đường coi lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi đi vào tới a tiểu bạch lạnh lùng cười cũng dám thiêu bột rau quả cửa hàng lá gan thật là không nhỏ sao nói trong tay hắn trợn lóe bốn đạo lâm quang thoáng chốc triệu đại hán vọt tới a a a a tiêu thảm thiết thanh âm làm người uổng phí sống lưng cứng đờ chỉ thấy cái kia tìm tra đại hán bị hung hăng mà đinh ở trên tường Bốn đem chủy thủ đem hắn tay chân cắm ở trên tường, trừ bỏ 5 bính ở ngoài, truy nhận thế nhưng hoàn toàn hoàn toàn đi vào nhân thể tứ chi cùng vách tường bên trong. Hiện trường một mảnh yên tĩnh tả võ thần hoàng mới nhất trường. Lần này gõ sơn chấn hổ, làm sở hữu trong lòng tính toán âm như người đều rõ ràng mà minh bạch rau quả trong tiệm người là chính mình không thể chơi vào. Rau quả cửa hàng chỉ buôn bán 3 cái giờ, nhưng sở hữu rau quả ở 1 giờ liền bán hết. Cho nên tiểu bạch liền ở cạnh cửa dán lên một trương hóa đã bán xong. Ngày mai thỉnh sớm, hồng giấy. Tuy rằng có chút người bởi vì không mua được rau quả mà có chút buồn bực, nhưng bọn hắn lại không dám đem hờn dỗi rơi tại rau quả cửa hàng nhân viên cửa hàng trên người. Ai biết bọn họ có thể hay không biến thành tiếp theo cái bị đinh ở trên vách tường tiêu bản. Ngày hôm sau, trên tường vây cái kia tiêu bản đã bị người cứu tới, nhưng là lúc này lại không người lại quan tâm, bởi vì mọi người đã ở rau quả cửa hàng ngoài cửa bài nổi lên đội. Trải qua ngày đầu tiên buôn bán, Cơ hồ toàn bộ hoàng hậu đảo người đều đã biết nơi này có ra rau quả cửa hàng, nếu bọn họ không còn sớm điểm tới xếp hàng nói, chỉ sợ đến lúc đó liền cái đồ ăn đồ đều nhặt không đến. Cho nên, chờ tiểu Bạch đám người mở cửa thời điểm, xếp hàng đội ngũ đã trưởng đến nhìn không tới mặt sau cùng người. Làm sao bây giờ, ta đột nhiên phát hiện mua cái trái cây đồ ăn nguyên lai like như vậy kiếm tiền. Vu Hữu tâm cấp những người đó đóng gói rau quả, thấy bọn họ như là sợ tới tay rau quả sẽ trốn đi dường như. Bỏ tiền đào không chút do dự, mua cái quả táo không tiếp dùng trên thị trường gấp ba giá, trên mặt một chút có hại biểu tình đều không có. Không khỏi, trong lòng có chút cảm khái. Nên kích động ngày hôm qua cũng đã kích động xong mạnh giao cho lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, bình tĩnh nói, loại này hình ảnh ở mặt thế trước hẳn là cũng không hiếm thấy đi. Như là mua hạn lượng bản hàng hiệu bao bao, tân đưa ra thị trường quả quả di động, ngoài cửa đều là thủ trường long đi. Nói cũng là, Vu hữu tâm tức khắc nghĩ thông suốt, Ở một bên tiểu bạch cùng tiểu chi ngang cơ hồ là đồng thời dưới đáy lòng phung tạo, hạn lượng bản hàng hiệu bao bao cùng quả quả di động nhưng đều là hàng xa xỉ A, mà bọn họ trong tay này đó, chính là mỗi ngày bị buộc một cái sọt một cái sọt dọn ra tới quả đồ ăn A. Các ngươi cho rằng này đó thật là bình thường rau quả sao, như là phát hiện bọn họ ý tưởng, mạnh giao cho nhàn nhạt mà ngó bọn họ liếc mắt một cái, bình tĩnh trong ánh mắt có khinh thường, hắn bứt lên hai cái táo xanh ném qua đi, ăn một ngụm sẽ biết. Tiểu Chi ngang cùng Tiểu Bạch nghi hoặc, lại không có cự tuyệt, cắn một ngụm táo xanh. Thanh Hương hơi thở dũng mãnh vào khoang miệng, hoặc tiến nít hầu, nuốt vào trong bụng. Bất quá trong chốc lát, một cổ ấm áp nhiệt lưu từ bụng xoay quanh, sau đó dần dần tưởng tứ chi duỗi thân khai đi, gột rửa nhân thể mịn nhọc. Tiểu Chi ngang cùng Tiểu Bạch chứng mắt, ngơ ngác mà nhìn trong tay táo xanh. Đây là táo xanh. Tiểu Bạch mở mịt mà xem Tiểu Chi ngang. Tiểu Chi ngang hung hăng một nuốt nước miếng, lập tức phản bác, đây là tiên quả đi. Sao có thể là bình thường táo xanh? Cho nên bột mới có thể đem mỗi một loại rau quả định giá định đến như vậy cao, cho nên những người đó mới có thể không tiếc hao phí gấp 3 thậm chí 5 lần giá cả tới mua thủ quốc gia. Mạnh giao cho tổng kết nói. Đối với sở tóc không người tới nói, hàng năm ăn thịt, có đồ ăn ăn là mới mẻ, không đồ ăn ăn cũng sẽ không chết, ở bọn họ xem ra, vì ăn uống chi dục mà hao phí đại lượng dùng để tu luyện tinh hạch thật sự không đáng giá, nhưng là tình huống hiện tại, lại là hoàn toàn tương phản. Bọn họ nguyện ý tiêu phí càng cao giá trị tinh hạch tới rau quả cửa hàng mua rau quả, trừ bỏ một bộ phận là bởi vì ăn uống chi dục ở ngoài, rất lớn bộ phận đều là bởi vì nơi này rau quả có loại loại trừ mệt nhọc, để cao dị năng hiệu quả. Đương nhiên, này đó hiệu quả tự nhiên là so tinh hạch khá hơn nhiều, bằng không bọn họ cũng sẽ không như thế tiền hô hậu ủng mà chạy tới nơi này xếp hàng. Đại lượng mới mẻ mà đặc biệt rau quả bán ra, tự nhiên khiến cho khắp nơi thế lực chú ý. Ma Thụy Điện Vương Thất Cũng ở trước tiên chú ý tới này một nhà đặc biệt rau quả cửa hàng. Nhị tỷ cái này rau quả cửa hàng còn rất thú vị sao? thụy Điển trong vương cung, một cái 20 tuổi hoa hoa mặt thiếu niên nhìn trong tay thanh quả táo, mắt đen tinh lượng, hứng thu dặn rào. Chưa xong còn tiếp. 320 thế giới liên minh nói đến Phủ Quốc Vương. Không biết ngươi có thể hay không thu lưu chúng ta đâu. Chỉ cần có cái chỗ ở, có điểm ăn, chúng ta liền không có khác yêu cầu. Sáng nay... Bán xong rau quả sắp sửa đóng cửa thời điểm, một đôi quần áo tả tơi tỉ muội tiến đến xin giúp đỡ. Tỉ tỉ nước mắt lưng tròng, muội muội nhu nhược đáng thương. Vô Luận tiểu Bạch bốn người như thế nào cự tuyệt, này đối tỉ muội đều như là không có nghe hiểu dường như, như là khối thuốc cao bôi trên da chó dường như dính thượng bốn người. Đối tìm cha đại hán bọn họ có thể tàn nhẫn đọa gác, nhưng đối với đáng thương hai chị em nhỉ, bọn họ thật sự làm không ra đe dọa xua đuổi sự tình tới. Hôn Nhi nói đưa bọn họ mang về tới Nga. Liên ở bọn họ bó tay không biện pháp lại bất đắc dĩ dưới tình huống, toa lâm ngọt nị nị thanh âm tức khắc giải cứu bọn họ khốn cảnh. Nếu các ngươi không chỗ để đi, vậy trước đi theo chúng ta đi. tiêu chi ngang làm bộ không thể nề hà trang, mang theo các nàng về tới biệt thự. Mở cửa, một cái màu đen tóc dài nữ nhân ngồi ở đỏ tươi đơn người trên sofa, nàng tiểu chân, có hai chỉ tiểu hồ ly đang ở nàng chung quanh chơi đùa. Một con tiểu hồ ly như là điều khăn quàng cổ dường như vây quanh nữ nhân cổ. Lộ ra một cái đuôi to tả hữu càng quét, rù rồ đứng ở trên tay vịn tiểu hồ ly không ngừng dùng móng đuốt đi cào. Còn có một con hồ ly, nó hoa ở nữ nhân đuổi chỗ, nặng nghề mà ngủ, không có một kia phòng bị. Bụt! Vừa vào cửa, kiểu chi ngang đám người liền đối với nữ nhân cung kính hô một tiếng. Thuốc cao bôi trên da chó hai tỷ muội không khỏi khiếp sợ, mấy ngày nay xuống dưới, các nàng biết rõ kiểu chi ngang đám người cường đại, cường đại như vậy người thế nhưng xưng hô một nữ nhân vì bốt. Quốc vương bệ hạ. Nhị công chúa điện hạ, hoan nên đi vào tà biệt thự. Đường nhiễm hai tay khẽ nhết, sau đó nhẹ nhàng hợp nhau hai tay, trong ngáy mắt. Đại môn cùng sở hữu cửa sổ đều ở phanh một tiếng chung gắt gao đóng cửa. Hai tỷ muội kinh ngạc mà nhìn đường nhiễm, chỉ thấy nàng giao nhau đôi tay phóng tới trên đùi, tự nhiên tuyệt đẹp mà thong dong. Ngươi như thế nào phát hiện chúng ta thân phận? Nhị công chúa đem quốc vương kéo đến phía sau, biểu tình cẩn thận. Ta khai giao quả cửa hàng mục đích chính là vì dẫn hai vị ra tới. Mục tiêu nhân vật đều không rõ ràng lắm lại nên như thế nào thực hành kế hoạch đâu. Đường nhiễm không nhanh không chậm mà nói. Nghe vậy, nhị công chúa sắc mặt càng vì khó coi, mục đích của ngươi là cái gì. Khuyên phục thụy điển quốc vương bệ hạ đại biểu Bắc Âu gia nhập ta thế giới liên minh bên trong. Đường nhiễm làm ra một cái thỉnh động tác. Trống giống đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện mấy cái thục mềm sofa. Tiêu chi ngang đám người không hề lễ nghi mà ngồi xuống. Nhị công chúa cùng quốc vương đều là cả kinh mà là nhìn về phía đường nhiễm trong mắt đã có đối cường giả kính sợ. Qua đi đi. Quốc vương thở dài, lôi kéo nhị công chúa tay chiều sofa đi đến. Khuyên giải an ủi nói, nếu nàng muốn đối chúng ta động thủ nói, chúng ta đã sớm đã chết trăm tám mươi lần. Vừa đi, còn một bên đem trên người nữ trang giả dạng cấp khởi xuống dưới. Đường nhiễm bình luận nói, người nam trang bộ dáng so nữ trang đẹp nhiều. Quốc vương khổ trung mua vui, sớm biết rằng ngươi liếc mắt một cái liền sẽ nhìn ra ta chân thật giới tính nói. Ta liền không giả dạng làm nữ nhân bộ dáng. Nếu một người tuổi trẻ đoàn người tử thế nhưng đi theo tỉ tỉ nơi nơi xin giúp đỡ người nói, sẽ chỉ làm ta người nhịn không được đem người tấu một đốn mà thôi. Đường nhiễm tử trong không gian rút ra một bộ trà cụ. Sau đó nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái, pha trà. Yes, mi, bụt. Tiểu bạch lập tức đem trong tay kiểm kê hàng hóa công tác ném cho tiểu chi ngang. Tiểu bạch pha trà, tiểu chi ngang sửa sang lại kiểm kê hàng hóa công tác. Mà mạnh giao cho cùng vu hữu tâm còn lại là ký lục mỗi ngày thu vào chi ra. Thấu ta một đốn. Vì cái gì a Quốc vương không hiểu. Hơn 20 tuổi. Lớn lên cao lớn kiện toàn, lại không bệnh không đau. Có cái gì công tác không thể làm tới nuôi sống chính mình cùng tỷ tỷ. Càng muốn như là chỉ ký sinh trùng dường như đi theo tỷ tỷ mông mặt sau thảo ăn thảo đáng thương. Người như vậy căn bản không có làm người đồng tình khả năng. Đường nhiễm không có trả lời. Ngược lại là tiểu bạch một bên pha trà một bên đem nguyên nhân nói một lần. Quốc vương không khỏi xấu hổ. Nguyên lai nhị tỷ gia cung thời điểm làm hắn như vậy trang điểm là cái dạng này nguyên nhân A. Ngươi nói thế giới liên minh là chuyện như thế nào. Quốc vương nắm tay ở bên miệng hò khan một tiếng. Nhắc tới đề tài. Đường Nhâm nói, trước đó vài ngày, Va Thi Giáo Hoàng đại biểu Nam Âu gia nhập ta thế giới liên minh. Ngày hôm trước, nước Pháp Tổng thống đại biểu Tây Âu gia nhập ta thế giới liên minh. Ta lần này tới. Là mời có thể đại biểu Bắc Câu Thụy Điển có thể gia nhập ta thế giới liên minh, trở thành ta hoa hạ cái thứ ba minh hiếu. Liên minh. Nhị công chúa như mày, chúng ta liên minh lên làm gì? Đối phó Tăng Thi sao? Không có khả năng đi, quốc gia cùng quốc gia chỉ giàn cách xa nhau xa như vậy, cho dù có phi cơ trực thăng, nhưng hiện tại sẽ phi dị thú cũng không ít, cơ hộ không thế nào khả năng có thể phái binh trợ giúp hắn quốc đối phó Tăng Thi. Nhị công chúa ở nào đó trình độ đi lên nói, là nói đúng. Đường nhiễm tiếp nhận tiểu bạch nấu trà ngon, trộm trong tay nhẹ nắm, chúng ta địch nhân, đích xác có tăng thi. Mà càng chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là, chúng ta địch nhân, bao gồm tăng thi. Nhị công chúa cùng quốc vương đều là sửng sốt càng thêm không rõ đường nhiễm nói. Muốn làm đối phương gia nhập thế giới liên minh, liền nhất định muốn cho đối phương biết tình hình thực tế, cho nên đường nhiễm liền đem phát hiện phương Tây ác ma cùng xã tản đã cùng yêu vương liên thủ sự tình nói cho quốc vương cùng nhị công chúa. Đúng là bởi vì bọn họ muốn bảo hộ địa cầu Bảo hộ toàn nhân loại, cho nên mới sẽ muốn liên minh các quốc gia cường đại nhất lực lượng, vì nhân loại tương lai đối kháng cộng đồng địch nhân. Đem sự tình tiền căn hậu quả tất cả đều sau khi nghe xong, quốc vương cùng nhị công chúa đều lâm vào trầm mặc cùng mê mang bên trong. Rốt cuộc đường nhiễm lời nói quá mức huyền huyễn xa xôi, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn còn không biết như thế nào đi tiếp thu. Ta biết ta nói những việc này đều quá mức không thể tưởng tượng, nhưng là trên thế giới sự tình việc lạ gì cũng có, các ngươi thân là quốc vương cùng công chúa. Gặp qua thần bí sự kiện hẳn là cũng có không ít đi. Đường nhiệm du xuống con người, nhẹ nhàng mà vướt ghé vào nàng trên đùi chìm vào giấc ngủ thổ hồ ly, phía trước bởi vì cải tiến thổ địa, nó vẫn luôn dùng trầm miên tới bổ sung tổn thất tinh thần. Thực xin lỗi, chuyện này ta khó mà tin được. Nữ hài tử càng không dễ dàng tiếp thu tàn khốc hiện thực, cho nên nhị công chúa ở một mảnh hỗn loạn chung, chỉ có thể theo bản năng mà lựa chọn không tin tới bảo hộ chính mình. Nhị tỷ quốc vương như mày, hô, ê e đồ, chúng ta đi Chúng ta không thể nghe bọn hắn lại hồ ngôn loạn ngữ, bằng không đại tỷ sẽ tức giận. Nhị công chúa lôi kéo quốc vương muốn rời đi. Đường nhiễm cũng không khuyên giải, trực tiếp điểm danh, hưu tâm. Đến. vu hưu tâm đang ở nghiêm túc đếm tiền, đồng nhiên bị điểm danh lập tức đem trong tay trước một ném, sau đó đứng thẳng trên mặt đất. Đi cho bọn hắn làm làm mẫu. Đường nhiễm nhàn nhạt nói. Yes, mi, bụt. Có lên sân khấu cơ hội, vu hưu tâm tâm tình lập tức phi dương lên nàng tung ta tung tăng mà chạy tới trong phòng lấy ba lô, sau đó từ bên trong lấy ra một trương đại bố quán bình trên mặt đất. Đại môn cùng cửa sổ đều bị đường nhiễm cấp quan trọng, nhị công chúa cùng quốc vương tạm thời vô pháp rời đi, liền lẳng lặng mà nhìn vu hữu tâm bận rộn. Chỉ thấy vu hữu tâm cắt vỡ chính mình lòng bàn tay, đem huyết tích ở đại bố ma pháp trận thượng, sau đó nhắm mắt lại trầm mặc một hồi lâu, một trận diệu quang đột nhiên nở rộ, chờ đến quang mang đánh tan, một cổ triển khai cánh thanh âm cùng với gió to vọt tới hai người trên mặt. Dùng cánh tay làm cho phong, một lần nữa mở to mắt thời điểm liền thấy nữ hải kia thế nhưng dương tam đôi cánh ngồi ở hành lang trên tay vị. Chưa xong còn tiếp. 321 thế giới liên minh chi nữ nhiếp chính vương. Thiên, thiên sứ. E đồ cùng nhị công chúa đều là vẻ mặt khó có thể tin. Bất quá là hướng thiên sứ mượn lực lượng mà thôi. vu hữu tâm cười tủm tỉm mà thưởng thức hai người khiếp sợ biểu tình, 10 phút sau liền sẽ biến trở về nguyên dạng. Hơn nữa dị năng cùng thể lực đều sẽ tiêu hao đến hết sức pháp thần cơn giận mới nhất trương. Một đoạn này thời gian tới, Vu hữu tâm mỗi ngày đều sẽ biến thành thiên sứ trạng thái, sau đó đơn độc tiếp thu đường nhiễm dạy dỗ. Tuy rằng dạy dỗ quá trình rất thống khổ, nhưng là mỗi ngày đều có thể đủ cảm giác được hôm nay chính mình so ngày hôm qua chính mình cường đại cảm giác thật là quá tuyệt vời. Cho nên, liên tính biến thành thiên sứ trạng thái sẽ mệt thành cậu, nhưng nàng vẫn là làm không biết mệt mà biến biến biến. Như vậy có thể làm ngươi tín sao? Đường nhiệm tự tin cười, đây chính là tam đôi cánh chủ thiên sứ. E đùa cùng nhị công chúa đều trầm mặc xuống dưới, mà vô hữu tâm tắc mở ra cánh ở bọn họ trước mặt rất xuống, một bên cánh thu hồi, một bên cánh rơi đến hai người trong tầm tay, nếu vẫn là cảm thấy không thể tin nói, không bằng thân thủ đụng vào tới xác định như thế nào. Có thể chứ. Nhị công chúa kinh ngạc, ở bọn họ xem ra, thiên sứ là thần thánh khiết sứ giả, như thế nào có thể làm phạm nhân chạm đến đâu. Có thể. Ở E đùa chờ mong trong ánh mắt. Nhị công chúa kính sợ lại thấp thỏm mà vươn tay đi. ở chỗ hưu tâm cánh thượng sở sở. Ngay từ đầu nàng còn căng căng chiến chiến, nhưng sau lại nàng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên tay vớt ve lực độ cũng không có vừa rồi thật cẩn thận. E đồ chờ mong hỏi, nhị tỷ cảm giác thế nào? Tuy nói hắn cũng muốn đi sờ, nhưng là thân là một vị thân sĩ, hắn cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt liền đi chạm đến nữ tính thân thể, liền tính là cánh cũng là nữ tính cánh, như vậy thực thất lễ. Nhị công chúa nghĩ nghĩ. Mới nói, cùng bồ câu trắng cánh không sai biệt lắm xúc cảm. Bất quá chính là so bồ câu trắng cánh đại mà thôi. Ế e đùa hiếp hiếp mắt, như là tại tưởng tượng bồ câu trắng cánh tại thủ hạ chạm đến là cái gì cảm giác. tiêu chi ngang, đưa quốc vương cùng nhị công chúa hồi cung. Đường nhiễm tay một chút một chút mà giúp tiểu ngũ thuần mau, nói. Vù hữu tâm mũi chân sau này nhảy, tam đôi cánh nhẹ nhàng vung lên, thân mình giống như là tuyển chuyển nhẹ nhàng lông chim giống nhau, bay ngược đến giữa không trung. Ế đùa lại thấy tiểu chi ngang giơ tay cười ha hà nói quốc vương bệ hạ nhị công chúa điện hạ thỉnh biết đây là lệnh đuổi khách e đùa cùng nhị công chúa cũng không có tự tìm không thú vị nhìn môn bị chậm rãi đóng lại đường nhiệm mới bế lên tiểu ngũ đi lên lâu tiểu một kim hồ ly cùng tiểu tam thủy hồ ly lập tức đi theo nàng bên chân chẳng sợ một bên đùa giỡn. lại luôn là theo sát ở nàng phía sau bọn bọn họ hẳn là sẽ đứng ở chúng ta bên này đi vu hữu tâm vẻ mặt đều là ta công lao biểu tình Nói không chừng. Tuy rằng Vu hữu tâm đắc ý biểu tình thực đang yêu, nhưng là mạnh giao cho vẫn là lý tính mà bắt một chậu nước lạnh qua đi, mấy ngày nay ta điều tra qua bên này chính trị tình huống, tự mặt thế lúc sau, đại công chúa thế lực liền càng lúc càng lớn. Chỉ sợ đại biểu Bắc Âu Thụy Điển muốn hay không gia nhập thế giới liên minh quyền quyết định, sẽ ở đại công chúa trong tay. Vu hữu tâm biểu tình vặn vẹo một chút, như là buồn bực lại như là sùng bái. Ngữ khí lại có chút tò mò, nàng hỏi, hiện đại nữ nhiếp chính vương. Mạnh giao cho Mi giác chịu một chút. Lại không thể phủ định Vu hữu tâm tổng kết, đúng vậy. Nhưng liền tính nàng là Thụy Điển nữ nhiếp chính vương, quốc vương nói muốn gia nhập thế giới liên minh nói, nàng tổng không thể quang minh chính đại lớn tiếng nói ta không đồng ý đi. Ta không đồng ý. Không thể tưởng được Vu hữu tâm bên này mới nhắc tới nghi vấn, bên kia liền lập tức được đến đáp án. Đại tỷ, Vatican cùng nước Pháp này hai cái đại biểu Nam Âu cùng Tây Âu hai cái quốc gia đều gia nhập thế giới liên minh, nếu chúng ta muộn người một bước nói. Về sau liền theo không kịp bọn họ bước chân? E đùa nói. E đùa, ngươi không cần như vậy thiên chân được không? Nhà ta nông trường có con rồng toàn văn độc. Đại công chúa nghiêm túc trên mặt cho mày, ngươi là vua của một nước, tổng phải học được chính mình phán đoán lời nói thật giả. Nay thực rõ ràng là thiên đại nói dối, ngươi như thế nào có thể tin đâu? Đại tỷ, bọn họ nói chính là thật sự. Nhị công chúa bình tĩnh mà sen mồm, bọn họ nơi đó có cái nữ hải có thể biến thành thiên sứ, chiều dài tam đôi cánh. Ta thân thủ sơ qua, là chân chính ai cánh. Bất quá là một ít gạt người tiểu siếp mà thôi, như vậy đều có thể đủ đã lửa gạt các ngươi. Đại công chúa vẫn là không tin, thầy ẻ đồ cùng nhị công chúa trên người còn ăn mặc làm lũ bần dân y đi chính là một trận khó thở, đều cùng các ngươi nói qua không cần ra cung không cần ra cung, có phải hay không ta nói các ngươi đều không nghe xong. Nhưng là đại tỷ. Cơ miệng. Nhị công chúa nói còn chưa nói xong đã bị đại công chúa đánh gãy. Đại công chúa trừng mắt dựng mắt, Ta là các ngươi tỉ tỉ, hiện tại trong nhà trường bối. Các ngươi muốn nghe ta nói. Ba ba mụ mụ không còn nữa, ta không thể cho các ngươi cũng xảy ra chuyện. Nói tới đây, đại công chúa liền nhịn không được lộ ra mỏi mệnh cùng bi thương thần sắc. Nếu không phải trước một thế hệ quốc vương cùng vương hậu đột nhiên ly thế, mà ngay lúc đó vương tử ẽ đổ thế lực thượng được, nàng căn bản là sẽ không xuất đầu làm cái này nữ nhiếp chính vương. Đại tỷ, thực xin lỗi, tự mình chạy ra cung sự tình là chúng ta sai rồi. Ngươi không cần xin khí. Edo ấy nấy địa đạo, chỉ cần các ngươi có thể ngoan ngoãn, ta liền sẽ không tái sinh khí. Đại công chúa hít sâu một hơi, thần xác một lần nữa kiên định mà cường thế lên, phảng phất một khắc trước mỏi mệt cùng bi thương chưa từng có tồn tại quá. Edo thấp thỏm mà nắm chặt nắm tay, đại tỷ, kỳ thật người kia lời nói, ta là tin tưởng. Đại công chúa lập tức lại nhíu mày tới, ánh mắt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Ta biết một mặt tin tưởng cũng không ổn thỏa, nhưng là đối phương rất mạnh. So với chúng ta cả nước cường giả thêm lên đều phải cường. Ngươi như vậy, rốt cuộc đồ chúng ta cái gì đâu? E đua hỏi. Cường giả ở mặt thế trung địa vị thậm chí so quốc vương còn muốn quan trọng, chỉ cần cường giả có ý nguyện, bọn họ đại nhưng chính mình thành lập một quốc gia, có rất nhiều người nguyện ý trở thành cường giả quốc dân. nghe vậy, đại công chúa kinh ngạc, lại nhịn không được hoài nghi, đối phương thật sự có như vậy cường sao? E đua cùng nhị công chúa gật gật đầu. kia chuyện này ta sẽ hảo hảo suy xét. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Đại công chúa như suy tư gì, nói. Thấy nàng biểu tình có ti dao động dấu hiệu, ẹ đồ nhịn không được hỏi. Đại tỷ ngươi là tính toán gia nhập thế giới liên minh sao? Chuyện này còn còn chờ thương lượng. Đại công chúa nghiêm túc một khuôn mặt, ta trước cùng mặt khác vương thất thành viên thương lượng một chút, cụ thể tình huống phải đợi bọn họ làm ra tỏ thái độ mới có thể sáng tỏ. Đó chính là nói có cơ hội lạc. Được đến còn tính vừa lòng trả lời, ẹ đồ cùng nhị công chúa cũng không có nghĩ nhiều. ai ngờ Trưa hôm đó, Đại Công Chúa liền mang theo trọng binh đem đường nhiễm sở trụ biệt thự thật mạnh vây quanh. Đường nhiễm, ngươi để cập mê hoặc quốc vương làm ra bất lợi buồn quốc sự tình, thì ngươi cùng chúng ta trở về phối hợp điều tra. Đại Công Chúa người tiến lên, cầm khuyết đại âm thanh khí la lớn. Này một đều, người chung quanh đều chạy tới xem náo nhiệt. Mê hoặc quốc vương. Thiên A, bọn họ đều làm chút cái gì. Đại Công Chúa điện hạ đều tới bắt người, xem ra bọn họ phạm phải tội thực trọng A Trong khoảng thời gian này chúng ta thế nhưng còn ở bọn họ rau quả cửa hàng mua không ít đồ vật đâu. Mỗi người một người một câu, dịu dít đem sự tình thêm mắm thêm mối. Dần dần mọi người liền đối còn chưa gặp qua đường nhiễm sinh ra địch ý, chưa xong còn tiếp. 322 thế giới liên minh chi lần đầu phản kháng. Bụt, muốn hay không ta đi ra ngoài đem bọn họ đều xử lý. Tiểu bạch mặt vô biểu tình mà nhìn bên ngoài, trong mắt lập lệ nguy hiểm lấp quang. 800. Không cần. Đường nhiễm đạm nhiên cười. Đây là một cái thí nghiệm, thí nghiệm Thụy Điển quốc vương rốt cuộc có hay không tư cách trở thành ta thế giới liên minh Bắc Câu đại biểu mặt thế chi đèn đốt tạo các. Nghe vậy, trong lòng mọi người ngoe rụt dịch tâm tư lập tức liền nghỉ ngơi. Bột đều nói đây là thí nghiệm, bọn họ liền không thể nhúng tay đi quảng, bằng không trở ngại bột cơ hội liền không hảo. Mấy người liền tiếp tục ở trong phòng đánh bài đại bài, chơi gsg chơi gsg, giống như là hoàn toàn không có nghe thấy bên ngoài ấm ý. Thấy bọn họ ở bên ngoài hô lâu như vậy đều không có người đáp lại. Đại công chúa sắc mặt xanh mét, cả đời hạ lệnh, cho ta vọt vào đi. Cùng theo lên ứng hòa hạ, rất nhiều binh lính quân đủng đạp trên mặt đất thanh âm chỉnh tề mà chấn động. Đường Nhiệm tay phải đầu ngón tay cọ sát một chút, nhẹ giọng nói, Khải. Trong nháy mắt, biệt thự địa giới chợt nở rộ ra một cổ lóa mắt quan mang, nở cái ma pháp trận che kín toàn bộ biệt thự mặt đất, mà nguyên bản đứng ở biệt thự ngoại 2 mét trong vòng người ở ma pháp trận khởi động kia một khắc đã bị bắn bay đi ra ngoài. Đây là thứ gì? Như thế nào hình như là ma pháp trận? Tổng cảm giác này đó ma pháp trận có điểm nguy hiểm ai? Bằng không chúng ta vẫn là lui xa một chút xem náo nhiệt. Tuy rằng liêu bắt quái bọn họ không ngại thêm mắm thêm muối nhưng là thật sự chọc phải rau quả cửa hàng kia mấy cái vũ lực giá trị bạo biểu người. Bọn họ thật đúng là không muốn Đây là cái gì? Đại công chúa nhữ mẩy hỏi bên người quân sư. Quân sư một bộ ngạc nhiên biểu tình. Bọn họ như thế nào sẽ loại này ma pháp trận? Ma pháp trận. Toàn thế giới người đều biết ma pháp trận là có ý tứ gì, nhưng là loại này kỳ ảo đồ vật thật sự có thể dùng sao. Thấy đại công chúa vẻ mặt hoài nghi cùng không tin, quân sư ngăn chặn đấy lòng chấn động cùng kinh ngạc. Giải thích nói, niên thiếu khi ta từng đi theo phụ thân nơi nơi lưu lạc, ở phương Tây không ít lịch sử cổ tích nhìn thấy quá tương tự đồ văn, loại này đồ văn, chúng ta kêu nó ma pháp trận. Mấy thứ này là chân thật tồn tại sao? Đại công chúa như mày, có loại hiện đại xem bị đánh vỡ cảm giác. Đúng vậy nguyên bản quân sư cũng là bán tín bán nghi, nhưng là ở nhìn đến vật thật thời điểm, hắn ấy lòng hoài nghi sớm đã tan thành mây khói. Hiện tại, hắn càng tò mò rốt cuộc là ai hỏa ma pháp trận, ai khởi động ma pháp trận. Vẽ ma pháp trận là đơn giản, nhưng là muốn khởi động nó xác thật yêu cầu đặc thù năng lực. Cũng không phải mọi người dùng máu tươi hiến tế liền có thể khởi động ma pháp trận. kia Ngươi cho rằng ẹ đùa nói những lời này đó, là thật vậy chăng? Nếu nói này căn biệt thự người liền ma pháp trận đều có thể đủ làm tới tay nói, như vậy đã nói lên đối phương đối ẻ đùa lời nói, cũng có khả năng là thật sự. Quân sư châm trước dùng từ. Ta cho rằng có thể tin. kia Đại tỷ Người đang làm cái gì? Một mảnh ở Mỹ Trung, một cái nén giận giọng nam truyền đến. Đại công chúa quay đầu lại, nhìn đến ẻ đùa phóng ngựa mà đến, bởi vì sang ở mặt thế trung trở nên hi hữu, cho nên bên trong thành đều là dùng ngựa loại này nguyên thủy phương tiện giao thông. Ta chỉ là tới nghiệm chứng người này nói chuyện thật giả mà thôi. Thấy ẻ đồ nổi giận đùng đùng bộ dáng, đại công chúa lại không có một tia hoảng loạn, thần thái bình tĩnh. Đại tỷ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi hiện tại lời nói sao. Ế đồ nhảy xuống ngựa tới, chạy đến trước cửa. Mở ra đôi tay lấy bảo hộ tư thái đố lại ở đại công chúa trước mặt. Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi liền không thể tin tưởng ta một lần sao? Ta thật sự cảm thấy bọn họ là có thể tin thời trước khiến phi đế vương ra mới nhất trương. Nhưng là rất nhiều sự tình đều không có làm rõ ràng, nàng đấy lòng trước sau không yên ổn a. Đại tỷ, rốt cuộc ngươi là quốc vương vẫn là ta là quốc vương đâu. E đồ châm chọc cười, khoe miệng tươi cười có chua sót. Ta minh bạch ngươi kỳ thật cũng không tưởng trở thành cái này quốc gia quyền thế lớn nhất người. Ta minh bạch ngươi kỳ thật chỉ là tưởng bảo hộ ta cùng nhị tỷ. Ta cũng minh bạch vì thủy Điển, vì chúng ta ngươi trả giá rất nhiều. nhưng là. Ta cũng không phải vẫn luôn 10 tuổi tiểu nam Hải, ta đã trưởng thành. Đại công chúa trầm mặc, trong mắt có chìm nổi bất động phức tạp. Đại tỷ, ta không nghĩ thấy ngươi cường thế bộ dáng, không nghĩ thấy ngươi ra vẻ kiên cường bộ dáng, không nghĩ thấy ngươi yên lặng vì ta cùng nhị tỷ gánh vác trách nhiệm bộ dáng. Chúng ta đều trưởng thành, cho nên, thử lại chúng ta, thử tín nhiệm chúng ta, hảo sao? E đồ không ngừng cố gắng nói. Đại công chúa thật sâu mà nhìn E đồ, chỉ là hỏi, ngươi nhất định phải lựa chọn tin tưởng bọn họ. Gia nhập cái gì cái gọi là thế giới liên minh sao? è e đùa mi môi, thật mạnh gật đầu, nếu nàng nói chính là thật sự lời nói, ta muốn gia nhập. Đại công chúa nhắm mắt lại, lộ ra một tia cười khổ, khỏe mắt thế nhưng chảy ra một giọt nước mắt. Đại tỷ từ nhỏ bị dưỡng thành thân sĩ e đùa đối nữ hải tử nước mắt hoàn toàn không có cách, lập tức liền luống cuống tay chân. Lần đầu tiên phản kháng đâu? Đại công chúa một lần nữa mở to mắt, hơi nước mơ hồ tầm mắt, thanh triệt như nước con người đều bị thuyết minh nàng giờ phút này đấy lòng vui mừng, nhiều năm như vậy, đây là ngươi lần đầu tiên chịu ta phản kháng. Eduardo sững sốt. Eduardo, ngươi muốn rõ ràng ghi nhớ ngươi mới là cái này quốc gia quốc vương, ngươi phải làm kiên định quyết định của chính mình, mang theo cái này quốc gia đi xuống đi. Đại công chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất đem cái gì chuyện quan trọng hoàn toàn buông xuống. Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn đều đang đợi hắn trưởng thành? Từ hôm nay trở đi, ta thế lực đem toàn bộ quy về quốc vương thủ hạ. Ta sẽ trở thành quốc vương bệ hạ trung thành nhất người ủng hộ. Đại công chúa khỏe miệng mỉm cười, cung kính quỳ một gối xuống đất. Quốc vương bệ hạ, chúng ta chờ đợi ngày này đã thật lâu. E phức tạp mà nhìn đại công chúa, nồng đậm cảm động cùng mơ mịt, còn có một tia đối mặt người lạ thấp hỏng. Đại công chúa nói như vậy nói, đã nói lên hoàn toàn đem quốc gia giao cho trong tay của hắn, về sau quốc gia đại sự sẽ từ hắn tới quyết đoán. Hắn thật sự có thể làm được sao? Thật sự có thể so đại tỷ làm hảo sao? Thấp khung hoàng ở trong lòng hắn lan tràn. Thân là vua của một nước, như thế nào có thể như vậy không tự tin đâu. Lúc này, một cái thanh lanh thanh âm truyền đến. Mọi người ngần ra, sôi nổi theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái cao gầy phương đông Mỹ nhân chậm rãi đi tới, tóc đen tuyết cơ, ngũ quan tinh xảo, Mỹ đến làm người loa mắt. Nàng phía sau, tiểu bạch mấy người gắt gao đi theo, trên mặt mang theo cẩn thận cùng kính sợ. Bình tinh tiếp cận tịch lanh con ngươi nhìn đại công chúa, đường nhiệm đạm thanh hỏi Ngươi chính là đại công chúa Hélisa, thụy Điển vương thất chính thống người thừa kế của ba cái, đệ nhất thuận vị người thừa kế là hiện tại quốc vương Edward đệ nhị là đại công chúa Hélisa đệ tam là nhị công chúa Helena. Mít đường, Edward nôn nóng mà muốn xen mổm nhưng lại bởi vì quá cấp mà bị nước miếng cấp sặc đến. Khu khu khu, ta, ta đại tỷ nàng chỉ là, bọn cũng không có sinh khí, ngươi không cần sốt ruột. Thấy hắn vẻ mặt sợ hãi đường nhiễm cùng đại công chúa sẽ đánh lên tới biểu tình. Tiêu chi ngang hảo tâm mà mở miệng an ủi nói. Ê lì xa nhìn chằm chằm đường nhiễm một hồi lâu, mới nói, ngươi quả nhiên rất mạnh. Tuy nói đường nhiễm lúc này cũng không có hiển lộ ra một tia dị năng nguy áp, nhưng là đối phương ánh mắt, khí chất, ngự khí đều đều bị thuyết minh đối phương là cái lâu cư địa vị cao vương giả. Chưa xong con tiếp. 323 thế giới liên minh trong vòng loạn chi tranh. Ý dì theo hiện tại dị năng giả tiến giai tình huống tới nói, ngươi một bên quản lý quốc gia, một bên tu luyện tiến giai. Dĩ năng có thể lên tới thất giai cũng coi như là thiên phú không tồi tê xỉ tê, tê tiểu thuyết đao loạt đường nhiệm nói. Hệ lì xả trong lòng cả kinh, nghĩ đến chính mình cấp bậc lập tức bị đối phương xem thấu. Ta muốn nói quá nói, quốc vương cùng nhị công chúa chỉ sợ đều đã cùng ngươi đã nói. Đường nhiệm chủ đạo đề tài, ta nhiều nhất chỉ biết lưu lại nơi này hai ngày, hai ngày sau ta liền sẽ rời đi nơi này đi trước Trung Âu áo thủ đô Vienna. đến lúc đó ta sẽ khuyên phục áo tổng thống gia nhập ta thế giới liên minh. Mắt thấy vì thật thay nghe vì hư. Ế lì xả thuyết minh chính mình mang binh vây quanh biệt thự nguyên nhân. Tuy rằng Ế đùa bọn họ nói qua các người nơi này có cái nữ hải có thể biến thành thiên sứ, nhưng không có chính mắt gặp qua, ta luôn là khó có thể buông hoài nghi chi tâm. kia như vậy đâu. Đường nhiễm câu môi, thanh thanh nói, hữu tâm, đến ngươi lên sân khấu lũ. Yes, me, bụt. Ngay sau đó, một cái nghịch ngậm thanh âm truyền đến, mọi người chỉ mơ hồ thấy có cái bóng dáng từ biệt thự nóc nhà bay lên trời nương mắt vừa thấy, thế nhưng là cái dài quá tam đôi cánh người, ở giữa không trung bay một vòng lúc sau, Vu hữu Tâm ở trước mặt mọi người chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới, tuyết trắng mấy cây lông chim bởi vì kích động cánh lực độ quá lớn mà rơi xuống, khí thần thánh phảng phất lập tức liền gột rửa mọi người trong lòng mặt trái cảm xúc, chỉ thấy cái kia dài quá tam đôi cánh thiên sứ tự thân phảng phất mang theo thánh khiết quan mang, làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Bút ta làm được không tồi đi, Vu hữu Tâm cười tủm tỉm mà tranh công. Đường nhiễm đạm phấn khỏe môi một câu, một trương tuyệt mỹ thanh lãnh khuôn mặt nhỏ phẳng phất trong phút chốc nhu hòa xuống dưới. Lại là ở trong phút chốc đoạt mọi người trong mắt. Nàng vương tay, khích lệ dường như xoa xoa vu hữu tâm đầu, làm được thực hảo. Mới nhất chương toàn văn đọc ta thực vừa lòng. vu hữu tâm lập tức cười con mắt, ngây ngốc bộ dáng như là khảo đến 100 phân bị gia trưởng khích lệ học sinh tiểu học. Thế nào? Hiện tại còn tâm tồn nghi ngờ sao? Nhìn về phía đại công chúa thời điểm đường nhiễm biểu tình đã khôi phục như ngày thường thanh lãnh. hệ lụy xạ khiếp sợ đến hoàn toàn không có dáng vẻ mặt chính là cứng đờ, rồi sau đó nhanh chóng mà khống chế được chính mình biểu tình. qua một hồi lâu, nàng mới hơi chút bình tĩnh xuống dưới. đối với khống chế cảm xúc phương diện này, nàng vẫn là làm không được như là hệ lệ nà như vậy, có thể cưỡng bách chính mình ở trong nháy mắt bình tĩnh lại. kết hợp lý mà phân tích giờ này khắc này tình huống, Về thiên sứ sự tình ta đã tận mắt nhìn thấy. Về muốn hay không gia nhập thế giới liên minh. Xin cho ta muốn cùng triệu khai đại hội. Rốt cuộc ta chỉ là công chúa, chẳng sợ thế lực cường đại, cũng cần thiết cùng mặt khác vương thất thành viên trao đổi một phen mới được. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại đầu óc có chút hỗn loạn. Căn bản không thích hợp làm quyết định. Hảo! Đường nhiễm không hề có cưỡng bách đối phương hiện tại lập tức đáp ứng ý tưởng. Chỉ là nhắc nhở nói, nhớ kỹ, hai ngày. Nếu hai ngày sau các ngươi đều không có người tới cấp ta đáp án nói, ta sẽ lập tức rời đi bắc gâu. Giả sử về sau toàn địa cầu bị hắc ám thế lực xâm nhập, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng nhân lực đối không phải chúng ta minh hữu Bắc Âu ra tay tương trợ. Tuy rằng Édouard cố ý làm thụy điển gia nhập thế giới liên minh, nhưng là gia nhập một cái liên minh đã nói lên liên minh mỗi người đều có chính mình cần thiết muốn tận nghĩa vụ. Này đối với ở tận thế thế đạo bị đẩy thượng đỉnh núi vương thất thành viên cũng sẽ không dễ dàng tiếp thu. Hai ngày sau, Édouard, Lysa cùng Élena đều tới, bọn họ mang đến tự nhiên là tin tức tốt. Trưa hôm đó. Đường nhiễm đám người liền ở Edward, Elisa cùng Elena chơ mắt dưới, dấm lên phi kiếm, rời đi thủy điện. Chạm vạng, đường nhiễm đoàn người đi tới Trung Âu áo thủ đô Venna, ở vào thủ đô, tự nhiên có lớn nhất căn cứ vạn giới kiếm tông mới nhất trương. Chỉ là, ở nhập căn cứ lúc sau, đường nhiễm đoàn người bị bắt tiến hành lựa chọn. Căn cứ này là từ Tổng thống cùng Phó Tổng thống Cộng đồng Quản lý, nhưng tự mặt thế bông xuống, hai người sinh ra thật lớn khác nhau, cho nên mỗi cái tiến vào căn cứ người. Đều cần thiết lựa chọn chính mình vị trí, tổng thống phái, phó tổng thống phái, cũng hoặc là trung lập phái. Đưa đường nhiễm đám người nhập căn cứ nhân viên công tác nói. Nhất định phải hiện tại liền tiến hành lựa chọn sao. Tiểu Chi ngang cao mẻ, đối với trước mắt tình huống cảm thấy buồn bực. Không thể tưởng được thế nhưng ở vội vàng hoàn thành nhiệm vụ thời điểm thế nhưng đụng phải quốc gia nội loạn, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Quốc gia nội loạn ý kiến không thống nhất thuyết phục hai bên đều đồng ý gia nhập thế giới liên minh cách làm khó khăn thật mạnh Không phải. Nhân viên công tác chấn an nói, nơi này thuộc về trung lập phái quản lý địa phương, chúng ta chức trách chỉ là nói cho các ngươi căn cứ cơ bản tình huống mà thôi, muốn như thế nào lựa chọn từ các ngươi chính mình quyết định. Mỗi cái tiến vào căn cứ người đều có 3 ngày tân nhân kỳ. Tại đây trong vòng 3 ngày, không có người sẽ tìm các ngươi phiền toái, nhưng là 3 ngày thời gian một quá, các ngươi còn không có làm ra quyết định nói, liền sẽ phát sinh tương đương không thoải mái sự tình. Không thoải mái sự tình. Thì như. Vô Hữu Tâm tò mò tràn đầy hỏi, Mạnh giao cho khỏe miệng vừa kéo, hắn một chút đều không muốn nghe đến kế tiếp chuyện xưa hảo phạt. Kết quả là, hắn yên lặng mà lôi đi Vô Hữu Tâm. "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta sẽ ở trong vòng 3 ngày làm ra quyết định." Lưu lại một câu, Đường Nhiễm liền mang theo đoàn người chính thức bước vào căn cứ. Tuy rằng đã là đại buổi tối, nhưng duy án nạp trong căn cứ vẫn cư ánh đèn điểm điểm, có không ít hạ trại ở tại tường vây hạ dân chạy nạn, mỗi người thoạt nhìn gầy yếu ra bọc xương. Đường nhiễm đoàn người mắt nhìn thẳng, thẳng tắp hướng ngọn đèn dầu nhất trong sáng địa phương đi đến. Ai, chờ một chút. Mới đi đến một nửa, liền có người ngăn cản đường nhiễm đám người đường đi. Người tới là mấy cái quần áo dơ bẩn, ánh mắt dâm huế, dáng vẻ lưu manh tiểu lưu manh. Mỗi cái trong căn cứ đều sẽ có này đó bị tận thế sinh hoạt chiều hư người. Muốn tìm tra. Vẫn cứ đi tuốt đàng trước mặt kiểu chi ngang nheo nhéo mắt, phong nguyên tố ở khoảnh khắc chi gian quay trung quanh ở hắn bên người. Những người này nhỏ yêu đến bọn họ tùy tiện một người ra tay đều có thể đem đối phương nghiền thành cha. Đừng nói như vậy sao. Tiểu lưu manh đầu đầu dối ra tay liền muốn ôm tiểu chi ngang bả vai, nhưng là tiểu chi ngang khả năng sẽ làm hắn chạm vào sao. Đương nhiên sẽ không. Cho nên hắn quyết đoán những người, tránh thoát kia chỉ giơ hề hề móc đuốt. Huynh đệ, căn cứ này ai đều phải cho ta la nạp ca vải phần mặt mũi, ngươi đừng không biết điều hà. Lưu manh đầu sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Ta dùng đến cho ngươi mặt mũi. Kiều Chi ngang cười nhạo một tiếng, sắc mặt đông lạnh xuống dưới, thừa dịp ta hiện tại còn không có muốn giết người liền chạy nhanh cút cho ta. Bằng không đến lúc đó các ngươi một đám đều đừng nghĩ trốn. Giơ tay, một cái loại nhỏ cơn lốc liền xuất hiện ở kiểu chi ngang lòng bàn tay. Loại nhỏ cơn lốc tuy nhỏ, nhưng này nội ẩn chứa lực lượng lại như là máy khoan điện giống nhau, đủ để ở người thân thể thượng chui ra cái đại huyết động tới. Lưu Minh Đầu lập tức lui về phía sau một bước, cười miệng nói, huynh đệ ngươi đừng xúc động. Ta xem các ngươi vừa tới sợ các ngươi sợ người lạ, cho nên mới cùng các ngươi chỉ đùa một chút kéo kéo một chút quan hệ mà thôi. Lan. Tiểu chi ngang quanh thân quần áo không gió tự động, trầm giọng quát. Hảo hảo hảo, chúng ta này liền lan. Này liền lan. Như là lòng bàn chân an cái mổ tờ dường như, lưu Minh đầu đoàn người lập tức liền ở trong đêm đen biến mất không thấy. Thật là đen đủi, tiến thành liền đụng phải loại người này. Tiểu chi ngang thở dài. Chưa xong con tiếp. 324 thế giới liên minh chi lựa chọn tổng thống. Bọn họ cũng không phải này một thế hệ lưu manh. Đường nhiệm hiếp hiếp mắt, như là ở đặc sệt trong đêm đen đều có thể đủ nhìn đến kia mấy cái sợ hãi mà chạy người. Tiêu chi ngang cùng tiểu bạch nghe vậy đều là sướng sốt. Ta tán đồng bột quan điểm, ta cũng có loại cảm giác này ai. Vu hữu tâm nháy hai mắt ngôi sao, phùng tay xem đường nhiễm, vẻ mặt sùng bái. Ngươi lại biết. Mạnh giao cho những mày, trong lời nói tràn ngập lỗi lạc hoài nghi. Ta chính là biết Vừa nghe Mạnh giao cho hoài nghi chính mình, Vu Hữu Tâm lập tức trừng mắt lớn tiếng phản bác. "Vậy ngươi làm sao mà biết được?" Đương nhiên là, vừa định trả lời, Vu Hữu Tâm lại chần chờ một chút, nhíu nhíu mày, nói, "Ta cũng không biết chính mình làm sao mà biết được." Như là ở tiếp xúc bọn họ trong ngay mắt, cảm giác bọn họ trên người hơi thở cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vẫn đủ bất ham. Đường Nhiễm trong mắt hiện lên một đạo lẫm quang, thấp giọng hỏi nói, "Còn có thể cảm giác đến mặt khác sao?" Vu Hữu Tâm không khỏi sử sốt Biểu tình càng vì không xác định, nhưng ở đường nhiễm cổ vũ trong ánh mắt, nàng vẫn là lớn mật mà nói ra, tựa hồ còn có thể cảm giác được một chút như là quân nhân cương trực hơi thở, nhưng lại có một chút hắc ám hơi thở, nói không rõ. Những người đó hẳn là phó tổng thống một phương phái tới thử chúng ta. Lúc này, Toa Lâm cắm vào nói chuyện chung. Nói như thế nào? Vẹn nạ căn cứ chung tổng thống phái lấy thưởng phạt phân minh phương thức thống ngự thủ hạ mà phó tổng thống còn lại là lấy thiết huyết thủ đoạn thống ngự thủ hạ Tuy rằng hai người mặt ngoài là giống nhau, nhưng trên thực tế, suốt thân từ thảo căn quân nhân phó tổng thống thủ đoạn càng vì tàn nhẫn huyết tinh. Những người đó, đó là giả trang thành dân chạy nạn lưu manh tới thử hôn nghỉ các ngươi chân chính thực lực. Toa Lâm giải thích nói, mỗi đến một chỗ, Toa Lâm đều sẽ dùng hết hết thể biện pháp vơ vét đến nên địa phương các loại tư liệu. Vừa rồi ở nhập căn cứ thời điểm, có một bộ trí năng máy tính ở vận hành, kết quả là Toa Lâm dễ như trở bàn tay mà từ giữa lèn vào, được đến không ít bên trong tư liệu. Đi vào đèn đuốc sáng trưng chỗ, có ba người chính chờ ở một bên. Ngươi hảo, chúng ta là Tổng thống phái A-xua, ản chờ cùng Jenny, đại biểu Tổng thống phái hoang nên các ngươi gia nhập vẹn nạ căn cứ. Anh Tuấn Tóc Nâu Nam tử triều Kiều Chi Ngang vươn tay, mỉm cười tỏ vẻ hữu hảo. Ngươi hảo, ta là đội trưởng A-xua. Triều Chi Ngang cũng vươn tay đi, ngươi hảo. Ta là đội viên Triều Chi Ngang. Đội viên A-xua sướng suốt. Theo bản năng mà ở Triều Chi Ngang phía sau siêu tầm đội trưởng nhưng là một mực quét tới, lại ở nhìn đến đường Nhiệm thời điểm rõ ràng dừng một chút. Đường Nhiệm dung mạo là tuyệt mỹ, nhưng càng hấp dẫn người trong mắt là nàng một thân làm người vô pháp bỏ qua khí thế. Nàng là, A Su theo bản năng hỏi, một bên tóc bạc nữ nhân nghe vậy, trên mặt da vẻ thân thiện biểu tình lập tức kéo xuống dưới. Chúng ta buồn. Tiểu Chi ngang hơi hơi mỉm cười, nữ khí cực kỳ kiêu ngạo. Thật là cái ưu tú mà cường đại nữ sĩ. A Su ánh mắt hơi lóe, cảm thán nói. Đường Nhiễm sở trạm vị trí ở đội ngũ ở giữa, lấy kiều chi ngang đi đầu. Vu Hữu Tâm cùng Mạnh Giao cho đứng hai sườn, Ma Tiểu Bạch ở phía sau, thực rõ ràng là đem nàng hộ ở trung ương. Bọn họ nện bước hô hấp đều như là ở đi theo Đường Nhiễm, an ý mà không loạn. Thuyết minh bọn họ đối Đường Nhiễm là thiệt tình ủng hộ. Ở mặt thế trung bị người coi như là bột nữ đội trưởng, cũng không phải là đơn giản nhân vật. Thiết, có gì đặc biệt hơn người? Đi đến mặt khác đội ngũ ta cũng là một cái đội trưởng a. Tóc bạc nữ nhân bất mãn mà lẩm bẩm nói, Tiểu Bạch lập tức liền híp híp mắt. Bọn họ là chúng ta khách nhân nông gia nữ hạnh phúc sinh hoạt mới nhất trương, không cần thất lễ. A xua liếc mi quát lớn, rồi sau đó xin lỗi mà triệu đường nhiễm cười cười. Ngượng ngùng, cho các ngươi chê cười. Đây là ta đội viên Geni, nàng là cái khẩu thẳng tâm mau nữ hài, tuy rằng nàng có chút nói không lựa lời, nhưng cũng không phải một cái hư nữ hài. Thích. Nghe được A xua còn cố ý hướng đối phương xin lỗi. Jenny không khỏi hừ lạnh một tiếng. Không quan hệ. Đường nhiễm nhàn nhạt nói, thanh âm giống như thanh lánh gió đêm, có thể phiền tói ngươi dẫn chúng ta đi có thể ở hạ địa phương sao. Đương nhiên có thể. Đường nhiễm đáp lại làm à sủa cảm thấy vui vẻ. Kết quả là, hắn trực tiếp đưa bọn họ đưa tới nhà mình biệt thự cách vách. Này căn biệt thự là không người cư trú. Nếu các ngươi đoàn người muốn ở cùng một chỗ nói, này căn biệt thự còn tính có thể. Nếu chúng ta ở nơi này nói, ở phó tổng thống phải xem ra, Chúng ta cũng đã là tổng thống phái người Mạnh giao cho những mày nói Nhưng so với phó tổng thống phái cái loại này thử Ta càng thích này à sửa bọn họ quang minh chính đại loại này Tiểu chi ngang phát biểu chính mình ý kiến trừ bỏ jenny nữ nhân kia ở ngoài Ta cũng cảm thấy tổng thống phái tương đối hảo Tiểu bạch đồng dạng phát biểu ý kiến Có thể tự do không chế chính mình tồn tại cảm hắn Đã có thể thành công làm chính mình ý kiến Dung tiến đại gia thảo luận bên trong Ngươi là ghi hận nữ nhân kia nói buộc nói bậy đi Ta cũng không thích nữ nhân kia. Vu Hữu Tâm cùng Tiểu Bạch quyết đoán là ủng hộ Đường nhiễm cho cốt cấp trung tâm giả. Các vị, không biết các ngươi vừa lòng không đâu? Thấy Kiều Chi ngang mấy người đều là dùng tiếng Trung thảo luận, a su mấy cái không có học quá tiếng Trung người nước ngoài căn bản nghe không hiểu. Liên nơi này đi. Lúc này, Đường nhiễm đột nhiên dùng tiếng Anh nói: "Ai?" Bốn cái trăm miệng một lời kinh hô, Kiều Chi ngang lập tức nhắc nhở nói: Nếu chúng ta ở chỗ này, trụ hạ nói liền đại biểu chúng ta muốn gia nhập tổng thống phai A. Ta biết. Đường nhiễm gật gật đầu, đi lên trước, tay còn chưa đụng tới biệt thự tiền biển môn, tiểu bạch cũng đã đem dơ hề hề môn mở ra. Nếu đường nhiễm đã quyết định, bốn người cũng liền không có lại thương lượng đi xuống, dứt khoát trực tiếp nơi nơi kiểm tra rồi một vòng. Ngươi thật sự làm tốt quyết định sao? A sụt sợ đường nhiễm căn bản không rõ chính mình an bài là có ý tứ gì? Ấn. Đường nhiễm gật đầu một cái. Nữ khí nhàn nhạt mà hạ lệnh chú khách, chúng ta đuổi mấy ngày lộ mệt mỏi, có chuyện gì thương nghị có thể hay không ngày mai lại nói. À xua ba người nháy mắt đã hiểu. Nói ta giống như bám lấy nơi này không nghĩ đi dường như. Zenny bực bội mà trừng mắt nhìn đường nhiễm liếc mắt một cái, chân nhỏ dùng sức mà trên mặt đất đạp đi ra môn. Ngựa ngùng, Zenny nàng. Ai? Kia ngày mai thấy? À xua xin lỗi cười, xoay người đi ra cửa truy Zenny. Mà dư lại ản chờ lễ phép mà chiều đường nhiễm gật đầu, liền lâng lâng mà đi rồi. Ở quăng mười mấy chương thanh khiết phụ lúc sau, vừa rồi còn như là nhà ma treo đầy mạng nhện cùng tích lũy thật dày cho bùi biệt thự lập tức trở nên sạch sẽ, không dính bụi trần. Bụt, ngươi ở chỗ này cũng trồng rau sao? Tiểu Bạch nhìn nhìn tiền viện một tiểu khối mặt có mà, hỏi. Đường nhiễm lắc lắc đầu, không loại. Ở Thụy Điển trồng rau chính là mỗi ngày đều phải hao phí tiểu ngũ linh lực cùng thể lực. Hơn nữa nàng còn muốn mỗi ngày dùng linh tuyển thủy tưới tuy rằng mỗi xô nước chỉ tích nhập một giọt linh tuyển thủy có thể, nhưng mỗi ngày dùng linh lực dục sinh thực vật cũng hao phí nàng không ít tâm lực. Cho nên, chống giao loại sự tình này về sau vẫn là quyết đoán giao cho thẩm thiên hữu đi. Xem hắn không cần linh tuyển thủy tới giống nhau có thể dùng dị năng thôi phát ra mới mẻ thơm ngọt dâu tây, nông dân này trước nghiệp quyết đoán đến giao cho hắn trên tay. Đáng tiếc, ta còn muốn ăn nhiều điểm phía trước bán đồ ăn đâu. Tiểu bạch vẻ mặt thịt đau biểu tình Sớm biết rằng phía trước liền không bán như vậy nhiều cấp thụy điển người, chính mình lưu trữ điểm nấu ăn cũng hảo a. Chưa xong con tiếp. 325 thế giới liên minh chi lại đến bái phỏng. Chương trước, 324 thế giới liên minh chi lựa chọn tổng thống. Ta có lưu lại không ít, cũng đủ ăn 3-4 tháng phân lượng. Thua. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi, mới nhất trương phỏng vấn. Đường Nhâm nói. Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng ngời cao hứng hoan hô, một người thật là trí tuệ cùng mỹ mạo đều xem trọng a. Ngày hôm sau buổi sáng, a xua quả nhiên thượng môn bái phòng, mạnh giao với đem người mang vào nhà khi, đường nghiễm đang ở phòng khách. uống trà, tiểu chi ngang ở pha trà, tiểu bạch còn lại là cùng vu hữu tâm ở luật bản. muốn hoàn mỹ thao không thiên sứ trạng thái năng lực, đề cao thể năng là lửa xém lông mày nhiệm vụ. mỹ đường, các vị, ngọ an, a xua nho nhã lễ độ nói, lần này hắn phía sau chỉ theo tới một cái ản trở. Ản trở chỉ là lễ phép gật gật đầu, lại không có mở miệng. Các ngươi đang ở rèn luyện sao? À xua bọn họ tiến môn, Tiểu Bạch liền đã dừng lại thân hình, Vu hữu Tâm cầm chủy thủ chống đầu gối hô hô thở dốc, đầy người mồ hôi vạn rơi kiếm tông toàn văn động. Là huấn luyện, không phải rèn luyện. Tiểu Bạch sửa đúng nói, huấn luyện cùng rèn luyện hai loại cách nói có chất giống nhau khác nhau. À xua xin lỗi cười, nguyên lai like là ta hiểu lầm. Hôm nay ngươi, em mở tới mục đích, đường nhiễm làm một cái thỉnh thụ thế. Nói thẳng hỏi. A Su ngẩng ra, còn không có thói quen đường nhiễm nói chuyện phong cách. Nếu nói ta chỉ là lại đây nhìn xem các ngươi chủ thói quen hay không mà thôi, ngươi tin tưởng sao? Đường Nhiễm không có một chút do dự mà lắc lắc đầu, quyết đoán nói, không tin. A Su bất đắc dĩ cười, như ngươi sở đoán, ta đích xác không phải vì nguyên nhân này mà đến. Nói thẳng không sao. Đường Nhiễm ý bảo vài người đều ngồi xuống. Tổng thống cố ý dò hỏi các ngươi ý nguyện. A Su vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc biểu tình. Ngày hôm qua các ngươi tới khi Phó Tổng thống đã phái người thăm quá các ngươi đế T tiểu thuyết đao loại hua. Siêu thật đẹp tiểu thuyết tỏ vẻ đối với các ngươi mấy người phi thường cảm thấy hứng thú, có loại nhất định phải được tranh đoạt chi ý. Ta tưởng ngày hôm qua ta đã nói qua. Đường nhiễm nhẹ suyết một ngụm trà xanh, ta sẽ lựa chọn Tổng thống phái. À xua ngần ra. Rồi sau đó có chút do dự hỏi. Không biết Miss đường lựa chọn Tổng thống phái nguyên nhân là cái gì đâu. Ta không thích cái kia Phó Tổng thống thử thủ pháp. Đường Nhiễm nói thẳng, "Chúng ta cũng không thích." Tiểu Bạch mấy người cơ hồ là đồng thời biểu đạt ra chính mình bất mãn. A Su sững sốt, thật không biết nói mấy người bọn họ tùy tâm vẫn là nhượng tính, "Nếu các ngươi muốn gia nhập tổng thống phái nói, ta sẽ ngày mai an bài các ngươi gặp mặt tổng thống." Nghe vậy, Đường Nhiễm mấy người đều lộ ra vui sướng chi tình. Không thể tưởng được vừa mới tiến duy án nạp căn cứ là có thể đủ nhìn thấy tổng thống. Thật là được đến lại chẳng phí công phu a. "Vậy phiền phái ngươi." Đường Nhiễm gật gật đầu khẽ miệng câu lấy nhàn nhạt cảm kích mỉm cười. Không cần. Bị cặp kia thanh lãnh thấu triệt dường như con ngươi nhìn, A xua nhịn không được tu quẫn mà gãi gãi mặt. Ánh mắt lập loè mà không dám lại đi xem đường nhịm đôi mắt. Thấy vậy, Tiểu Bạch cùng Tiểu Chi ngang lập tức bốc cháy lên bắt quái chi tâm. Tấm tắc, ta dám đánh đố. Này nam nhân tuyệt bích đối bột bất an hảo tâm. Tiểu Bạch khẽ miệng gợi lên lạnh lùng tươi cười. Ta cũng đánh đố, này nam nhân tuyệt bích đối bột nhất kiến trung tình. Lúc ấy hắn nhìn đến bộ thời điểm chính là rõ ràng giải ra một chút đâu. Tiểu chi ngang cũng đánh đồ nói. Tiểu bạch cười hát hát, tiếng cười có vui sướng khi người gặp họ. Ngươi nói nếu là mặc đầu biết thế nhưng có người mơ ước nhà của chúng ta buộc nói. Sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Tiểu chi ngang cũng gian cười một tiếng. Sợ thiên hạ không loạn mà suy đoán nói, phòng trừng sẽ cuồng quyến khốc bá tún xuất hiện. Sau đó đem kia nam nhân lòng tự trọng tì ạ tì ạ tì ạ đánh nát đi. Ta cũng cảm thấy có như vậy khả năng. Mạnh Giao với đột nhiên cắm miệng nói, duy trì mặc đầu, duy trì mặc đầu. Vu hữu Tâm cũng vội vàng dơ lên tay nhỏ, vì mặc chủ Thiên cố lên. A Sùa không hiểu ra sao mà nhìn về phía Tiểu Bạch mấy người, bởi vì bọn họ lại dùng tiếng Trung tới khai bí mật hội nghị, liền tính đối phương nói không e dè, nhưng hắn cũng nghe không hiểu a, không biết miết đường các ngươi ở nơi này thói quen sao. Thấy Tiểu Bạch mấy người nói cao hứng phấn chấn cũng không có để ý tới chính mình. À sùa quyết đoán đem lực chú ý thả lại đến đường nhiễm trên người. Còn hành thần võ phi dương mới nhất trương. Nói xong chính sự sau, đường nhiễm quyết đoán biến thành ít lời người. À sùa đứng lên nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Không khỏi cảm thán, các ngươi động tác thật là nhanh. Nhớ trước đây ta mới vừa dọn đến cách vách thời điểm chỉ là làm thanh khiết đều suốt làm hai ngày mới thu thập đến như thế sạch sẽ. Tiểu bạch điễu môi, nhỏ giọng phung tào, ngươi nhân công quét tức có thể cùng chúng ta buộc thanh khiết phủ nơi tay so sao. Chút lòng thành mà thôi đường nhiệm ngó tiểu bạch liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: a xủa còn muốn nói cái gì? một cổ mỹ vị hương khí từ phòng bếp chỗ phiêu đang ra tới, mạnh giao với lập tức nhảy người lên tới, ta canh muốn nấu hảo. vu hữu tâm chạy nhanh theo sau, thèm ăn mà hét lên, ta muốn thử đệ nhất khẩu. tiểu bạch tiểu chi ngang các ngươi lại đây hỗ trợ ăn cơm rồi. rồi sau đó mạnh giao với thanh âm từ phòng bếp chỗ truyền đến, hảo. tiểu bạch tiểu chi ngang nghe vậy lập tức tiến phòng bếp hỗ trợ, ăn qua cơm chưa sao? Đường nhiễm đứng dậy chiều bàn ăn biên đi đến, nhìn đến à sủa cùng ản chờ vẻ mặt do dự xấu hổ biểu tình, không rõ nguyên do, chỉ là thuận miệng hỏi. Còn không có. kia cùng nhau ăn đi. Đường nhiễm quay đầu đối phủng đồ ăn thượng bàn tiểu bạch nói, làm mạnh giao với xào nhiều vài món thức ăn ra tới, cơm cũng tới nhiều một nồi cơm điện. Tiểu bạch lập tức minh bạch à sủa cùng ản chờ muốn lưu lại ăn cơm, giật giật môi, lại không có nói cái gì, nhưng biểu tình rõ ràng có chút không vui. Chúng ta lưu lại nơi này ăn cơm có phải hay không quay giầy đến các ngươi? A xua không phải ra mặt hậu người, tiểu bạch đám người kháng cự hắn đương nhiên cảm nhận được. Không, nói như vậy giống như có điểm có lệ, xem ở đối phương như vậy chủ động làm cho bọn họ tiếp xúc tổng thống phân thượng, đường nhiễm kiên nhẫn mà giải thích một câu. Bọn họ cho rằng ngươi đã thích ta, cho nên mới đối với ngươi sinh ra địch ý. Này không giải thích còn hảo, một giải thích, a xua trực tiếp thẹn thùng đến đầy mặt đỏ lên. Ảng chờ đã không mắt thấy đi xuống quyết đoán nhắm lại lô thai, lặng lặng mà nhìn một cái lại một cái sắc mùi hương đều toàn hóa hạ mỹ thực bưng lên bàn. Chờ sở hữu năm đồ ăn một canh đều mang lên bàn, mọi người cũng làm xuống dưới sau, Đường Nhiễm nói một tiếng ăn cơm, tiểu bạch mấy người chiếc đúa giống như là da tộc giống nhau, đầy bàn đồ ăn ở 5 phút thời gian nội nháy mắt tiêu diệt hơn phân nửa. Đương nhiên, bọn họ ở ăn thời điểm đều có cấp Đường Nhiễm lưu đồ ăn, người này kẹp cái đồ ăn cho nàng, người kia kẹp cái thịt cho nàng, chỉ chốc lát sau Đường nhiễm xứng đồ ăn bản thượng liền chất đầy đồ ăn. Bởi vì nhiều hai người ăn cơm, mạnh giao với ở ăn cơm chúng có bao nhiêu một nấu cơm ra tới, còn xào nhiều ba cái đồ ăn. dị năng giả sức ăn phi thường đại, bởi vậy hai cái đại nồi cơm điện mới khó khăn lắm y no rồi một bàn người dạ dày. Ngươi đồng bọn làm đồ ăn cũng thật mỹ vị. a sủa thiệt tình ca ngợi nói. Bất quá là cắt lượt trực nhật thôi. Đường nhiễm còn chưa nói lời nói, mạnh giao với liền khiêm tốn cười, nói, trừ bỏ bột bên ngoài. Chúng ta mỗi người đều phải phụ trách tam cơm chuẩn bị cùng bình thường thủ công nghiệp. Sau khi ăn xong, tiểu bạch mấy người đều đi xuống nghỉ ngơi. Mạnh giao với muốn buổi vu hữu tâm tiêu thực, mà tiểu bạch cùng tiểu chi ngang còn lại là trở về phòng ngủ cái thoải mái ngủ trưa. Phòng khách, lại chỉ còn lại có a xua, ản trở cùng đường nhiễm ba người. Không có người pha trà, đường nhiễm liền tự mình thượng thủ, trong ấm trà đã không có thủy, nàng đang muốn muốn vào phòng bếp, một con tuyết trắng hồ ly lại đột nhiên nhảy thượng nàng bả vai. Di thú? A Sùa kinh ngạc, theo bản năng liền ngưng tụ khởi dị năng tới. Xem xong nhớ rõ, phương tiện lần sau xem, hoặc là 326 thế giới liên minh chi yêu cầu hy vọng. Dừng tay. Đường nhiễm thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lại ở nháy mắt tiêu tán trong tay hắn dị năng. A Sùa ngạc nhiên, còn chưa tới kịp kinh nghi, liền phát hiện kia chỉ tuyết trắng hồ ly thế nhưng như là một cái khăn quàng cổ dường như đem đuôi to vây đến nàng bên kia cổ, còn làm nũng dường như dùng đuôi to cọ cọ nàng mặt. Tiểu tam. Ngươi ra tới làm gì? Đường Nhiễm khoe môi mỉm cười, xoa xoa thủy hồ ly đầu nhỏ. Tiểu Tam cưa cưa đầu, lỗ tai run run, xanh thẳm hồ ly mắt như là thản tăng thạch, thanh đấu, sâu thẳm, lại thuần thiện. Nó nhìn về phía không ấm trà, đôi mắt trồi lên một mạt huỳnh lam, chỉ thấy nguyên bản trống rông ấm trà cái đấy thế nhưng trống rông xuất hiện tình thủy, mực nước không ngừng lên cao, tới rồi ấm nước có thể cất chứa tối cao hạn độ tuyến thượng ngừng lại. Mấy ngày nay Đường Nhiễm đều làm tiểu một, Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ ra tới chơi. Mà mỗi lần xuất hiện, chúng nó đều có thể đủ thấy chính mình chủ nhân ở uống trà, tự nhiên liền biết pha trà yêu cầu dùng thủy. Vừa rồi cảm giác đến đường nhiệm yêu cầu thủy, cho nên tiểu tam liền nhảy ra tới. Nó, nó là ở mặt thế buông xuống lúc sau, động vật bằng không chính là biến thành dị thú, bằng không chính là biến thành tang thi thú, nhưng vô luận nào một loại, đều là nhân loại địch nhân, mà như là loại này ôn hòa động vật. À xua ở tận thế lúc sau thật đúng là chưa thấy qua. Ta khế đốt thú. Đường nhiệm một tay xoa tiểu tam lô thai. Một tay đem ấm trả phóng tới bếp điện từ mặt trên nấu nhiệt. Vì tránh cho phiền toái, đường nhiệm vẫn là giải thích một câu, nó vừa không là dị thú, cũng không phải tang thi thú. À sùa nga một tiếng, không có tò mò mà tiếp tục hỏi đi xuống. Tiểu Tam ra tới, thường xuyên cùng nó chơi đùa tiểu một tự nhiên cũng đi theo nhảy ra tới, thấy hai chỉ tuyết trắng hồ ly ở trong phòng cãi nhau hầm ý, lập tức mũi tên nước xạ kích, lập tức kim thuẫn ngăn cản. Kinh à sùa cùng ản Trợ đều là mi rắc thẳng ngại. Nhưng là vừa thấy đường nhiễm bình tĩnh như nước biểu tình, bọn họ lại đem tưởng nói ra nói nuốt xuống dưới. Thực hiện nhiên, đường nhiễm sớm đã thành thói quen này hai chỉ vật nhỏ như vậy chơi đùa. Cảm tạ Miss lưu chúng ta ăn cơm. A sủa cảm giác một khắc đều ngồi không yên, xin lỗi cười, bởi vì ta công tác thời gian mau tới rồi, cho nên liền bất hòa ngươi nhiều trò chuyện. Đường nhiễm ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, lại không có cường lưu đối phương. Mà là nhàn nhạt nói, không tiễn. Ở tiến vào vẹn nạ căn cứ ngày thứ ba. Đường nhiễm sáng sớm liền nhận được Tổng thống hy vọng cùng bọn họ ăn bữa sáng mời. Cảm giác Tổng thống còn rất coi trọng chúng ta. Mạnh giao cho những mày. Một quốc gia Tổng thống, ở gặp mặt thời điểm không nên cấp cái ra vai phủ đầu, làm cho bọn họ tới cửa lại lượng bọn họ một hai cái giờ sau. Đường nhiễm thuận thuận lẳng lặng mà nằm ở trong khủy tay tiểu ngũ mao Có thể sớm một chút gặp mặt chẳng lẽ còn không tốt. Đương nhiên hảo. Tiểu Bạch cùng vũ hữu tâm lập tức nói sớm một chút nhìn thấy tổng thống sớm một chút thương thuyết hảo liền sớm một chút đi bọn họ chính là mặc trục thiên tuyệt đối fans cũng không thể làm a suả tiếp tục ở bọn họ mí mắt phía dưới thông đồng bọn họ buốt từ a suả dẫn dắt đường nhiễm đoàn người không hề trở ngại đi vào tổng thống phủ ngươi hảo mít đường từ biết ngươi tồn tại bắt đầu ta liền vẫn luôn muốn gặp ngươi chẳng qua công việc bề bộn chịu không ra thần tới thật là xin lỗi tổng thống thoạt nhìn là cái hòa ái người vừa thấy người khác thời điểm là trước tươi cười lại mở miệng Thái độ ôn hòa đến làm người như tắm mình trong gió xuân. Đường nhiễm cùng Tổng thống chạm vào xuống tay liền lỏng rồi rời ra, ngươi hảo. Tổng thống đại nhân. Tới tới tới, chúng ta trước ngồi vào vị trí, mỹ vị bữa sáng thực mau liền tới rồi. Tổng thống đã là năm 60 tuổi người. Khoe mắt có không thâm không cạn nếp nhăn, lại làm hắn tươi cười tăng thêm vài phần thân hòa cảm. Đường nhiễm đoàn người ngồi vào vị trí. Mít đường gia nhập làm ta cảm thấy phi thường an tâm a. Từ ngày hôm qua Ả Sủa cùng hắn bẩm báo đường nhiễm đoàn người tin tức hy. Tổng thống liền càng thêm gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy bọn họ. Kỳ thật, ta gia nhập Tổng thống phái trừ bỏ duy trì ngươi trở thành cái này quốc gia chủ quyền người ở ngoài, còn hy vọng có thể cùng ngươi nói chuyện một chút. Đường nhiễm nói, tự nhiên có thể, không biết Miss đường muốn cùng ta nói chút cái gì đâu. Tổng thống mỉm cười hỏi nói, đối với có tầm ảnh hưởng lớn cường giả, Tổng thống vẫn là ôm lấy khoan dung thái độ. Ta cũng không phải nhân tận thế buông xuống mà lưu lại tại đây chung dê người. Ta là từ một tháng trước từ giữa dê xuất phát, đi vào châu Âu. Đường nhiệm nói thành công tiếng tốt luôn Tổng thống cùng Ả đều lộ ra vẻ mặt dại ra biểu tình. Sao có thể? Tổng thống khó có thể tin nói. Nếu là tận thế buông xuống thời điểm, sử dụng phi cơ trực thăng còn có thể ở các quốc gia chi gian tràn trọc, nhưng là từ có sẽ phi dị thú lúc sau, phi cơ trực thăng mỗi lần sử dụng đều phải đối mặt dị thú công kích dẫn tới cuối cùng có thể thành công sống sót người tỷ lệ đều không vượt qua 5%. Ta không cần lừa ngươi. Đường nhiễm một cái búng tay, vu hữu tâm tự giác biến thành thiên sứ trạng thái. Chúng ta là đại biểu thế giới liên minh tới mời có thể đại biểu Trung Âu sở hữu quốc gia áo gia nhập chúng ta. Thế giới liên minh. Đây là cái gì? Tổng thống không hổ là gặp qua đại trường hợp người, đột nhiên nhìn đến tam cánh thiên sứ lúc sau, khiếm sợ chỉ là một lát, thực mau hắn liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng là Hắn lại cùng Đường Nhiễm nói chuyện khi, thái độ lại không phải hòa ái dễ gần, mà là nghiêm túc đông lạnh. Nói tới đây, Đường Nhiễm cũng không chê phiền toái mà đem sở hữu sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần, sau đó mới nói, cho đến ngày nay, châu Âu trong vòng, đại biểu Nam Âu và Ti căng Giáo hoàng, đại biểu Tây Âu nước Pháp tổng thống cùng đại biểu Bắc Âu Thụy Điển quốc vương đều đã đồng ý gia nhập thế giới liên minh. Tổng thống hít hà một hơi, người đã khuyên phục bọn họ gia nhập. Đúng vậy. Đường Nghiễm gật gật đầu. Chuyện này rốt cuộc quan hệ toàn bộ địa cầu nhân loại tồn vong, chúng ta cần thiết muốn đồng tâm hiệp lực mới có thể đủ vượt qua cửa ải khó khăn. Tổng thống như mày, không khỏi làm khó buồn bực nói, tuy rằng sự tình có chút khó có thể tin, nhưng là người thiên sứ đều tìm ra nói ta cũng không thể không tin. Chỉ là, hiện tại ta cũng không có toàn quyền quyết định quốc gia vị trí tư cách. Thiên sứ ở sở hữu phương Tây quốc gia nhân dân trong lòng, đều có thần thánh địa vị. Nhìn đến vù hữu tâm thiên sứ trạng thái trong ngáy mắt, Tổng thống trong lòng phòng bị cùng cảnh giác liền dễ dàng tan rã. Nghe vậy, Đường Nghiễm hiểu rõ. Từ mặt thế buông xuống lúc sau, áo quốc quyền liền phân thành hai đại phần, một phần ở tổng thống trên tay, một phần ở phó tổng thống trên tay, bởi vậy hai đại thế lực mới có thể tranh đoạt đến nay. Chúng ta làm giao dịch đi, tổng thống đại nhân." Đường Nghiễm hơi hơi mỉm cười, "Con ngươi lập loè bảy mưu lập kế quá mang. Cái gì giao dịch?" Tổng thống nghi hoặc. "Ta giúp ngươi đoạt được áo hết thể quyền lợi, ngươi đáp ứng gia nhập thế giới liên minh." Đường nhiễm nói thẳng. Ngươi có thể làm được. Tổng thống sừng sốt, rồi sau đó không cần suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Nếu ngươi có thể giúp ta đoạt lại áo hết thể quyền lợi, ta nguyện ý gia nhập thế giới liên minh. Kiếm hảo, ngươi liền nghe đường nhiễm túi người qua đi, lén lút đem kế hoạch của chính mình cùng Tổng thống nói một lần. Tổng thống kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, rồi sau đó lại nhịn không được nhíu mày, như vậy quá mức không hiện thực, dân chúng có thể hay không có điều hoài nghi. Hiện tại chính là lệnh người tuyệt vọng mà thế. Đường nhiễm tươi cười mỏng lạnh, nói ra nói lại một trận thấy huyết, dân chúng yêu cầu không phải anh Minh lãnh tụ, mà là tiếp tục sinh hoạt đi xuống hy vọng. Chưa xong còn tiếp. 327 thế giới liên minh chi trời giáng tấm bia đá. Nguyên là trời trong nắng ấm một ngày, đông nhiên chi gian mây đen giăng đầy, lôi điện đàn sen, cuồng phong gào thét, tẩm tã mưa to nháy mắt mà xuống. Mưa to giàn rùa, giọt nước lại lãnh lại ngạnh, tập người phát đau. Bất quá 5 phút, một cái thật lớn tấm bia đá đông nhiên từ trên trời giáng xuống. Doanh một tiếng nện ở một mảnh đất trống phía trên, lôi điện nổ vang, màu tím lam điện quang thế nhưng ở bia đá trước mắt một câu văn tự. Chờ đến văn bia khắc hảo, không trung nháy mắt khôi phục trời trong nắng ấm, nếu không phải đầy đất vệt nước cùng bị lôi điện bổ trúng mà cháy lều trại, mọi người cũng không dám tin tưởng vừa mới thời tiết thế nhưng như thế tùy hứng. Gì? Đây là cái gì? Mặt trên khắc lại tự. Tận thế buông xuống, thần sử hạ phạm. Tùy sử mà đi, có thể tìm ra hy vọng. Một khối tấm bia đá. 16 chữ, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ vẹn nạ căn cứ. Tổng thống cùng phó tổng thống trước tiên liền đem tấm bia đá dọn về nghị sự đại sảnh. Dỗ pin, ngươi nói này có phải hay không ngươi làm ra tới? Phó tổng thống lạnh mặt, âm chắc chắc mà trừng mắt tổng thống. Đương thấy tấm bia đá, tổng thống cũng là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Nghe vậy, hắn nhíu mày, dỗ hàn, nếu ta có hô mưa gọi gió, có thể sử dụng lôi điện điều khắc văn bia năng lực, ngươi còn có tư cách cùng ta tranh chính quyền sao? Chẳng sợ tổng thống Robin cùng phó tổng thống Johan chi đã đối địch đến như thế thẳng thắn, lại chưa từng chân chính mà trước mặt người khác sẽ rách quá mặt. Nghe vậy, phó tổng thống thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cùng tổng thống âm thầm tranh đấu mười mấy năm, tự nhiên biết đối phương ác chủ bài có bao nhiêu. Nay Này sáu chữ rốt cuộc là có ý tứ gì? Xác định không phải tổng thống bố cục, phó tổng thống mới đối văn bia thượng tự lâm vào trầm tư. Tần thế buông xuống, thần sử hạ phàm. Tùy sử mà đi, có thể tìm ra hy vọng tận thế buông xuống có thể lý giải thần sử hạ phàm là chỉ thần sứ giả sẽ xuất hiện sao tổng thống nuốt bia đá văn bia lâm vào trầm tư thần sứ giả phó tổng thống theo hắn ý nghĩ đi xuống đi nếu nơi này chỉ thần sử thật là thần sứ giả như vậy tùy xử mà đi có thể tìm ra hy vọng chẳng lẽ chính là nói chúng ta muốn đi theo thần sứ giả chỉ dẫn phương hướng mà đi liền có thể tìm được tận thế hy vọng đem trước sau văn phiên dịch lại đây sau phó tổng thống nhịn không được cười lạnh một tiếng trong mắt tựa trào tựa phúng Tận thế hy vọng. Buồn cười. Ở tận thế buông xuống thời điểm thần nó như thế nào không phải sứ giả tới chỉ dẫn chúng ta phương hướng. Cố tình ở chúng ta đã khắc phục khó khăn hiện tại mới buông xuống hậu thế. Nói không chừng nhiều năm như vậy tận thế sinh hoạt đúng là thần cho chúng ta khảo nghiệm. Thấy phó tổng thống nhữ mày nhìn qua. Tổng thống nản lòng mà than ra một hơi. Hiện tại chúng ta cùng những cái đó tang thi lại có cái gì bất đồng đâu. Không có tín ngưỡng, không có hy vọng, liền như cái xác không hồn giống nhau chỉ là sinh tồn. Ta nhưng thật ra hy vọng cái này thần sứ giả có thể thật sự xuất hiện. Mang cho chúng ta sinh hy vọng. Ngay vậy, Phó Tổng thống trong lòng tái khởi hoài nghi cũng tiêu tán không ít. Chúng ta đây nên như thế nào tìm cái này thần sứ giả? Tìm. Tổng thống kinh ngạc, ngươi không phải đối này khối tấm bia đá có chứa nghi ngờ sao? Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy này khối tấm bia đá chính là từ bầu trời rơi xuống. Hơn nữa mặt trên văn bia vẫn là bị lôi điện khắc lên đi, nếu chúng ta chính phủ cái gì đều không nói nói. Sẽ chỉ làm dân chúng bất an thấp thỏm mà thôi. Hơn nữa, ngươi quan điểm ta cũng là duy trì. Hiện tại, chúng ta yêu cầu chính là hy vọng. Phó Tổng thống bình tĩnh địa đạo. Kết quả là, nay 16 tự chân ngôn liền ở toàn bộ vẹn nạ căn cứ lan truyền khai đi. Tất cả mọi người ở nghị luận thần sứ giả rốt cuộc là cái gì? Thang đến một ngày sau, Tổng thống lấy tìm kiếm thần sứ giả vì danh nghĩa mà ở xuất hiện ở căn cứ đại đất trống chỗ, kia khối từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn bia liền đặt ở hắn bên người như là đối mặt với thần tượng giống nhau. Tổng thống ở tảng đá lớn bia trước mặt quỳ xuống, mặt mang thành kính, chắp tay trước ngực, "Thượng đế à, nếu ngài thật sự còn không có từ bỏ chúng ta nhân loại nói, hy vọng ngài có thể cứu cứu chúng ta." Này khối tấm bia đá nếu là thật là ngài cho chúng ta chỉ dẫn, thỉnh nói cho ta, cái kia thần sứ giả rốt cuộc ở đâu? Có thể là thấy tổng thống trên mặt thành kính, sở hữu tới dân chúng đều không hẹn mà cùng mà đi lên trước, sau đó quỳ xuống, chắp tay trước ngực, thành kính cầu xin. Dần dần, mọi người đều quỳ xuống đất cầu xin. Hàng ngàn, hàng vạn người quỳ cầu là phi thường nghiêm túc mà thần thánh. Tất cả mọi người bằng vì thành kính tư thái nhìn kia khối tảng đá lớn bia. Phảng phất đó chính là bọn họ dần dần bốc cháy lên hy vọng ánh sáng. Không biết khi nào khởi, mây đen lần nữa dày đặc. Một đạo sáng ngời thánh khiết ánh sáng cô đơn mà chiếu vào tảng đá lớn trên bia. Chỉ thấy tảng đá lớn bia thế nhưng giống như băng bị ánh sáng mặt trời giống nhau, dần dần hòa tan, lộ ra một viên tinh lượng minh châu. Chiếu sáng ở Minh Châu Thượng, Minh Châu đống nhiên phản xạ ra một đạo quang hình cung, như là ở chỉ dẫn phương hướng dường như. Đây là Thượng Đế chỉ dẫn. Tổng thống kinh hỉ mà hô to, theo quang hình cung phương hướng đi đến. Mà muôn vạn dân chúng cũng là yên lặng mà đi theo ở phía sau. Từ Minh Châu Thượng chết xạ quang mang bắn tới góc đường một cái y nốt trên cửa, y nốt muôn lại đem quang mang chết xạ đến một cái nhà ở trong phòng trong gương, gương lại đem quang mang chết xạ đến. Quang mang không ngừng mà chết xạ mà đi. Cuối cùng dừng ở một cái biệt thự bắt quái kính thượng, lại vô chiếc xả điểm. Tổng thống, đây là trung điểm. Đi theo tổng thống bên người A Sủa nhịn không được khiếp sợ kinh ngạc, đây là Miss Đường tiểu thư đoàn đội nơi cư trú. Miss Đường. Tổng thống như là lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng sửa sang lại một chút chính mình y lý quan, người đi gõ cửa, nếu Thượng Đế chỉ dẫn ánh sáng đem chúng ta mang đến nơi này, đã nói lên nơi này nhất định có thần sứ giả tương quan manh mối." A Sủa gật gật đầu, còn chưa tới kịp gõ cửa. Môn cũng đã bị mở ra. Ô hoa, nhiều người như vậy. Tiểu Bạch bị ngoài cửa nhân số cấp hoàn sợ, không thể tưởng được bột kế hoạch thế nhưng đem nhiều người như vậy đều cấp hấp dẫn lại đây. Không biết Miss Đường hiện tại có ở nhà không đâu. Tổng thống đại nhân muốn tới cửa bái phỏng. A-su ở lễ phép mà cười hỏi. Nga. Bột hiện tại ở nhà, bất quá nàng đang ở cấp Vu hữu tâm huấn luyện, rốt cuộc làm một cái thiên sứ, thực lực của nàng thật sự quá yếu. Tiểu Bạch bất đắc dĩ cảm thán một câu. Trong đó một cái từ ngữ lại làm tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thiên sứ. Người nói thiên sứ. Tổng thống lập tức truy vấn nói. Tiểu bạch vẻ mặt không rõ nguyên do nhiên. Đúng vậy, ta nói thiên sứ, làm sao vậy? hàn ý tứ là nói bọn họ đội viên chung có cái thiên sứ sao? Thiên sứ không đều là thần sứ giả sao? Chẳng lẽ tấm bia đá chỉ thần sứ giả chính là cái kia thiên sứ? Nghe hàn ý tứ, cái này thiên sứ tựa hồ còn thực được, cấp thiên sứ làm huấn luyện, đó là rất cường đại người a Mọi người nghị luận sôi nổi, đối với còn chưa gặp mặt thiên sứ cùng cấp thiên sứ huấn luyện người tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Tiểu Bạch vẫn là làm bộ không hiểu ra sao biểu tình, rốt cuộc phát sinh sự tình gì sao. Là cái dạng này. Bởi vì quá mức kích động, Tổng thống gương mặt phím hồng, nhưng là, hắn vẫn là điều tự không loạn mà nhanh chóng đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích một lần. Cho nên nói, các ngươi tìm tới môn tới là bởi vì các ngươi cho rằng nhà của chúng ta thiên sứ chính là bia đá theo như lời thần sứ giả. Tiểu Bạch vẻ mặt kinh ngạc, nói, chúng ta là như thế này cho rằng. À sùa nói, cho nên, chúng ta muốn trông thấy ngươi theo như lời vị kia thiên sứ, không biết có thể chứ. Tổng thống nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt nghiêm túc mà cung kính. Chưa xong con tiếp, 328 thế giới liên minh chi thần sứ giả. Đương nhiên không thành vấn đề. Tiểu Bạch nhìn trung quanh trung quanh một vòng đều mang theo tỏ mỏ ánh mắt mọi người sau, khỏe miệng trừ hạ, nhưng là nhà ta chạm không dưới như vậy nhiều người. Kia có thể thỉnh thiên sứ ra tới sao? Tổng thống châm chức nói, ta biết làm thần sứ giả tới gặp mặt chúng ta một chúng phàm nhân đúng là hạ mình, nhưng là ta cùng dân chúng giống nhau, chờ đợi thần cứu rỗi cho nên ta tưởng cùng mọi người ở bên nhau thấy thiên sứ đã đến. Một phen lời nói, nói sở hữu dân chúng tâm sinh cảm động. Hảo đi, dù sao không phải cái gì đại sự. Tiểu bạch khỏe miệng chiều chiều, biểu tình thực minh sắc mà biểu hiện ra người hảo khoa trường vô ngữ biểu tình. thấy vậy, rất nhiều dân chúng đều tâm sinh bất mãn. Bọn họ sùng kính tổng thống đại nhân như thế nào có thể làm người thanh niên này coi khinh đối đại đâu. Nhưng là, bọn họ còn không có tới kịp lên án công khai tiểu Bạch, liền nghe thấy hắn sau này một thét to, "Hữu Tâm, ra tới thấy cá nhân." Cái ngữ khí giống như là ở kêu người trong nhà ra cửa mua bình nước tương tùy ý. "Ta đang ở huấn luyện đâu? Gặp người nào a?" Vu Hữu Tâm bất mãn thanh âm từ xa đến gần truyền đến, bởi vì ngoại quốc biệt thự ngoài cửa đều là một loạt lùn lùn tấm ván gỗ ngăn cản. Cho nên nàng vừa ra khỏi cửa, tất cả mọi người thấy nàng sau lưng tam song trắng tinh như tuyết cánh. Thiên sứ! Thật là thiên sứ! Này một cái nhận chi, làm tất cả mọi người tâm sinh chấn động. Đừng nói dân chúng, ngay cả sớm biết rằng này chỉ là một cái kế hoạch tổng thống cùng ạt sủa đều không khỏi xem ngây người. Bọn họ không nghĩ tới đường nhiễm thế nhưng thật sự tìm cái thiên sứ tới. Kia tam đôi cánh, nên sẽ không giả đi. Nếu là trước mặt mọi người rơi xuống kia đã có thể không xong. Chấn động ngay sau đó. Tổng thống cùng ạt xua đều không hẹn mà cùng mà trong lòng run sợ lên. Vạn nhất bị vạch trần nói dối, bọn họ nhận không nổi dân chúng phẫn nộ A. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến nhiều người như vậy, Vu hữu tâm sợ tới mức thiếu chút nữa lùi về đi, một tay đem mạnh dao cho xả lại đây che ở trước người. Nàng toát ra nửa cái đầu nhìn về phía tiểu bạch, tiểu bạch ca, như thế nào nhiều người như vậy chạy tới đổ ở chúng ta ra môn khẩu A. Nghe nói là tới tìm ngươi. Tiểu bạch nghiêm túc nói. trả thù. Ta giống như không ở cái này trong căn cứ gây chuyện đi." Vu Hữu tâm trang lên còn giống mô giống dạng, nàng nhìn về phía tổng thống, biểu tình liền kém không dựng thẳng lên ba ngón tay tới thẻ, "Tổng thống đại đại, ta bảo đảm ta thật sự không có làm chuyện xấu nga. Ta lần này tới cũng không có ác ý." Tổng thống lập tức biểu đạt ra bản thân thiện ý nói, "Ta muốn hỏi Mỹ với, ngươi hay không biết hôm qua từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn địa. Thấm bia đá. Vu Hữu tâm sững sốt, mờ mịt lại có điều ngộ mà bên ngoài nghi hoặc chẳng lẽ là bột nói trời giáng thần chỉ, trời giáng thần chỉ. Tổng thống ngần ra, vội vàng truy vấn, đây là có ý tứ gì? chẳng lẽ nói các ngươi bột đã sớm biết sẽ có khối tảng đá lớn bia từ trên trời giáng xuống sao? đương nhiên, bột chính là có thể bậc tính tương lai đâu. nàng còn tính ra tổng thống đã nhiều ngày khẳng định sẽ tới cửa bái phỏng, cho nên làm chúng ta đều ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, không cần nơi nơi đi lại. Vu hữu Tâm giống như là ngoan bảo bảo dường như, tổng thống hỏi cái gì? Nàng liền đáp cái gì? Nghe vậy, mọi người đều là một mảnh kinh ngạc. Đối phương rốt cuộc là người nào? Thế nhưng có thể đoán trước đến tương lai sự tình. Chẳng lẽ nói thần sứ giả, nói cũng không phải vị này thiên sứ, mà là vị kia thần bí khó lường mít đường. Tổng thống tới, vì sao không trực tiếp tiến vào? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi là lúc. Một đạo thanh tuyển len ken gió mát giọng nữ truyền đến. Rõ ràng hiện trường thành công ngàn thượng và người, thanh âm cũng lại loạn lại tạp. Nhưng là này một đạo thanh âm lại như thiên ngoại chi âm, Chuẩn sắc không có lầm mà truyền vào mỗi người trong hai. Tổng thống đại nhân, chúng ta buộc cho mời." Tiểu Bạch làm một cái thỉnh thụ thế, nói: "Nếu muốn nói sự tình nói, chúng ta không bằng ở dân chúng trước mặt thẳng thắn thành khẩn bố công nói." Tổng thống đề nghị nói, "Dân chúng đương nhiên là tán đồng, nhưng là Tiểu Bạch lại kiên định lắc đầu cự tuyệt, buộc là sẽ không ra tới." A Su mở ra, theo bản năng phản ứng so tổng thống hỏi lại còn muốn mau, vì cái gì? Nàng sẽ không thích ở trên đường phố cùng người uống trà nói chuyện với nhau. Tiểu bạch từ A nhẫn chung móc ra một trương bàn lứa tử, sau đó đem một cái siêu đại bình TV lờ cờ giờ cơ đặt lên bàn, lại đem thật dài dây điện cắm ở trên TV, đem dây điện một chỗ khác ném cho mạnh giao cho, những người khác sẽ TV thượng chứng kiến ngươi cùng bột Tri gian nói chuyện. Mạnh giao cho cầm dây điện đi vào, chỉ chốc lát sau, TV thượng liền xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh chung, một người mặc màu trắng váy dài nữ nhân ngồi ở đỏ tươi đơn người trên sofa. Nàng trên đùi, hoa một con tuyết trắng hồ ly, màu đen tóc dài như thác nước huynh chiếu vào nàng đầu vai, tinh xảo ngũ quan giống như thượng đế hoàn mỹ nhất tác phẩm, mỹ lệ đến làm người loa mắt. Không có bất luận cái gì đặc hiệu, không có bất luận cái gì vợ chỉ cần một cái hình ảnh, liền mỹ đến làm người hít thở không thông. Nàng là ai? Cái này nghi vấn, ở mọi người trong lòng nổ tung. Tổng thống đại nhân thỉnh đem, nhà ta buộc đang ở chờ ngươi. Tiểu Bạch lại lần nữa nhắc nhở nói. Tổng thống cái này mới gật đầu đồng ý. Phía sau đi theo hạt xua, chiều phòng trong đi đến. Chỉ chốc lát sau, dân chúng liền thấy tổng thống đi vào hình ảnh bên trong, màn ảnh chợt biến, hình ảnh trung ương không hề là đường nhiễm, mà là biến thành tổng thống bên trái, đường nhiễm bên phải, như vậy làm dân chúng càng rõ ràng mà chứng kiến hai người chi gian nói chuyện với nhau. Cũng là lúc này, dân chúng mới phát hiện đường nhiễm đùi chô kia chỉ hồ ly thế nhưng là sống. Tuy rằng nó vẫn chưa mở to mắt, nhưng là kêu một thằng một chút hô hấp, rõ ràng thuyết minh nó là cái vật còn sống. Ở ma thế bên trong, sống động vật dị thú cái này đẳng thức là hoàn toàn thành lập. Hai bên còn chưa bắt đầu nói chuyện với nhau, dân chúng cũng đã lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Đối phương thế nhưng chăn nuôi cùng tang thi giống nhau lấy nhân loại vì đồ ăn dị thú, điểm này đủ để cho tất cả mọi người mất đi chấn định. Nhưng, đường nhiệm giống như là đã biết mọi người khủng hoảng, đạm nhiên cười, này không phải dị thú, cũng không phải tang thi thú, nó là ta tử dị thế giới chung khế ước trở về linh thú. Linh thú. Sở hữu dân chúng đều là vẻ mặt không tin bộ dáng. Kế tiếp lời nói của ta, các ngươi khả năng sẽ cảm thấy thiên phương dạ đảm, nhưng là muốn hay không tin tưởng, quyết định bởi với các ngươi chính mình. Đường Nhiệm nâng lên mắt, một đôi giống như nửa đêm thâm thúy thanh lãnh đôi mắt bình tĩnh như nước, lại lệnh mọi người trong lòng đều là trợ lệnh. Sở hữu nghi ngờ, không tín nhiệm vào giờ phút này phảng phất đều biến mất vô tung. Vì làm tổng thống thành công đoạt quyền, Đường Nhiệm cần thiết trợ giúp hắn lấy được dân chúng duy trì, bởi vậy nàng cho tổng thống một kiện vũ khí. Hy vọng, cho dù ở tuyệt vọng mạt thế bên trong, mọi người trong lòng còn đều là ẩn chứa hy vọng hạt giống, mỗi người đều âm thầm chờ mong có một ngày, này viên hạt giống có nảy mầm kia một ngày. Bởi vậy, đường nhiễm cho kia viên hạt giống nảy mầm cơ hội. Từ trên trời giáng xuống tấm bia đá, chỉ dẫn phương hướng thần sứ giả. Bất quá là làm cho bọn họ thấy rõ chính mình hy vọng ở đâu đạo cụ. Đem sả tạn cùng ác ma liên thủ tàn khốc sự thật báo cho cùng chúng, quả nhiên, dân chúng lâm vào một mảnh khủng hoảng. Nhưng là đường nhiễm kế tiếp nói, lại làm cho bọn họ trong lòng dần dần bước lên khởi hy vọng. Gia nhập thế giới liên minh, bọn họ sẽ có đối kháng ác ma, đối kháng tà ác lực lượng, bọn họ có thể sống sót. Sáng tạo tân thế giới, đem tang thi giết sạch, làm thế giới khôi phục hòa bình, đều là một ít đường hoàng sự tình. Nhưng là đường nhiễm nguyện ý đi nói, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể mượn sức đến Trung Âu áo cái này minh hiếu. Chưa xong còn tiếp. 329 Thế giới liên minh chi cùng mà cấu kết. Ở như vậy nhiều địa phương bên trong, trừ bỏ va ti loại này tín ngưỡng tồn tại minh hữu quốc gia, nàng muốn nhất phòng trường chính là Áo. Trải qua toa lâm điều tra, thế nhưng phát hiện vẹn nạ trong căn cứ tinh thần dị năng giả thế nhưng có gần phần trăm 1130. Này tương đương với toàn bộ trung dê tinh thần dị năng giả số lượng A. Nếu có này một số lớn tinh thần dị năng giả gia nhập, nàng thế giới liên minh có thể thủ thắng tỷ lệ lại đem đề cao. Dỗ ngươi như thế nào có thể lừa gạt dân chúng đâu? liên ở dân chúng đối đường nhiễm lời nói lâm vào trầm tư thời điểm phó tổng thống nổi giận đùng đùng mà đến ở phòng trong nghe thấy phó tổng thống giống to tổng thống ngẩn ra theo bản năng mà nhìn về phía đường nhiễm đường nhiễm liếc mắt một cái tiểu chi ngang tiểu chi ngang lập tức đem camera một quan TV màn hình lập tức biến thành một mảnh đen nhánh đường nhiễm chỉ là nói tám chữ tùy cơ ứng biến không cần lộ hãm tổng thống gật gật đầu đi ra ngoài robin Người ngày hôm qua hỏi ngươi kia khối tấm bia đá là chuyện như thế nào thời điểm? Ngươi còn cùng ta nói ngươi không biết. Hôm nay thế nhưng tìm tới nữ nhân này tới nói hiệu nói vượng, lừa gạt dân chúng. Phó Tổng thống đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà vọt vào biệt thự, hai tay bắt lấy Tổng thống cổ áo, thiếu chút nữa đem hắn nhấc lên. Ta cũng không có lừa gạt dân chúng. Tổng thống bình tĩnh nói, ta hôm nay theo bia đá quang theo tới nơi này, sở hữu dân chúng đều có thể vì ta làm chứng điểm này. Phó Tổng thống một buông tay, đem Tổng thống hung hăng đẩy. Ông trầm trầm mà nhìn chầm chầm đi theo tổng thống ra tới đường nhiễm, lạnh lùng hừ nói, kia khối tấm bia đá sớm không từ trên trời giáng xuống, vãn không từ trên trời giáng xuống, cố tình nữ nhân này tới căn cứ lúc sau, nó mới tử thiên mà hẳng. Bia đá Minh Châu sở chết xạ quang bên kia đều không đi, cố tình bắn ở nữ nhân này cửa nhà. Càng thêm sảo chính là, nữ nhân này trong nhà mặt thật là có cái thiên sứ. Ha ha, nhất sảo chính là, nữ nhân này ở tiến vào căn cứ ngày đầu tiên liền gia nhập tổng thống phái. Ngươi làm ta như thế nào không nghi ngờ. Nữ nhân này, chỉ chính là đường nhiễm. Đối mặt lệnh rộng lên án, đường nhiễm lại không có một chút cãi lại ý tưởng, thần thái đạm nhiên đến phảng phất đối phương chỉ trích đối tượng cũng không phải chính mình. Đây chẳng phải là chứng minh rồi bọn họ thật là thần sở chỉ dẫn cho chúng ta phương hướng sao. Tổng thống vẻ mặt đứng đắn nói. Ha, dỗ ngươi đừng ở trước mặt ta diễn trò. Những lời này ngươi nói ra cũng là có thể đủ lừa gạt một ít hảo lừa dân chúng ở ngoài, còn có thể gạt được ai ngươi cảm thấy cùng ngươi cộng sự mười mấy năm ta, là dễ dàng như vậy bị lừa người sao?" Phó tổng thống lạnh giọng hỏi. Theo sau, hắn thế nhưng làm cho mọi người mặt, nhanh chóng mà hướng tới Vu Hữu Tâm tật bắn mà đi. Vu Hữu Tâm không hề phòng bị. Tuy rằng ở trước tiên liền sau này nhảy, bay khỏi mặt đất, nhưng là cánh vẫn là cảm nhận được một trận đau đớn. "Ngươi bắt ta mau." Nhìn Phó tổng thống trên tay bù câu trắng tử trường vũ, Vu Hữu Tâm trong mắt đều phải thoáng phát hỏa. Những cái đó tuyết trắng trường lông chim thượng, đều có tinh tinh điểm điểm ấm áp vết máu, bị nhân sinh sinh kéo xuống cánh. Chính là rất đau. Đây là thật sự. Phó Tổng thống khiếp sợ, lông chim là thật sự, thiên sứ cũng đích xác có thể phi, như vậy. Hắn ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía Tổng thống. Ta sớm nói qua. Vô luận là thiên sứ, cũng hoặc là bia đá thần chỉ dẫn đều là thật sự. Tổng thống nói. Ở chỗ hưu tâm cánh lông chim bị kéo xuống tới trong nháy mắt, A sủa cùng Tổng thống tâm đều là đã trải qua một hồi tàu lượn siêu tốc kinh khủng cùng kinh hỉ chi gian thay đổi. Không có khả năng. Không có khả năng. Phó Tổng thống lắc lắc đầu. Sắc mặt khó coi mà lẩm bẩm, kia chẳng phải là thuyết minh ta ưu thế tất cả đều đã không có sao. Cái gì ưu thế? Đường nhiên bọn người là mắt sáng nhĩ thanh người, đương nhiên nghe thấy được hắn nảy một câu nỉ non. Dô han. Người tới vừa lúc, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng về áo gia nhập thế giới liên minh sự tình. Sấn nhiệt muốn làm người nguội, tổng thống lập tức mời phó tổng thống nói: cái gì thế giới liên minh? Phó tổng thống sửng sốt. vị này Miss Đường cũng không phải tận thế trước ở áo trung dây người, nàng là ở tận thế sau so hướng các quốc gia xuất phát, mượn sức các nơi quốc gia trở thành minh hữu thế giới liên minh đại biểu người. Tổng thống giới thiệu một chút đường nhiễm, sau đó nói Miss Đường đã mời đại biểu nam âu sở hữu quốc gia Vatikang giáo hoàng, đại biểu tây âu sở hữu quốc gia nước pháp tổng thống, đại biểu bắc âu sở hữu quốc gia thụy điển quốc vương. Lần này bọn họ tới là vì mời chúng ta quốc gia gia nhập thế giới liên minh. Nghe vậy, Phó tổng thống một độ nghe thiên thư mở mịt biểu tình, nhưng dù sao cũng là chính trị nhân vật, hắn vẫn là mẫn cảm mà bắt được trọng điểm, tiến vào thế giới liên minh làm cái gì? Đối kháng Hắc ám thế lực a. Nghe nói Sả Tạn cùng Ác Ma đã liên minh toàn thế giới Hắc ám thế lực, liên tính toán ở 2 năm lúc sau xâm lược toàn bộ địa cầu đâu. Tổng thống vẻ mặt nghiêm túc mà cảm khái mà tiếp tục nói, cho nên chúng ta cần thiết nhanh lên gia nhập thế giới liên minh. Cùng Quang Minh đứng ở cùng trận tuyến Này đó là thần cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng A Nghe được hắc ám thế lực sự tình sau Phó Tổng thống trên mặt hiện lên một mặt khiếp sợ Dựa theo người thường tới nói Nghe đến mấy cái này sự tình người thông thường phản ứng đầu tiên đó là kinh ngạc không tin Nhưng là Phó Tổng thống phản ứng giống như là ngay từ đầu sẽ biết trên thế giới có xạ tạn cùng ác ma Quan trọng nhất chính là Hắn kinh ngạc truyền lại ra một loại tin tức Ánh mắt ý tứ đó là Ngươi như thế nào sẽ biết Giống như là chỉ có hắn biết đến sự tình, đồng nhiên đối phương cũng biết phản ứng. Nhận thấy được này một phản ứng, đường nhiễm nhìn về phía phó tổng thống ánh mắt biến thành tìm tòi nghiên cứu. Tin tức lượng thật sự quá lớn, làm ta quá mức chấn động, ta tưởng ta yêu cầu một chút thời gian tới tiêu hóa cùng tiếp thu. Phó tổng thống cũng không để ý tới tổng thống giữ lại, liền như hắn tới khi giống nhau, vội vàng rời đi. Bụt, cái này phó tổng thống có vấn đề. vu hữu tâm nhìn phó tổng thống rời đi bóng dáng, mày liếc khởi. Đã nhận ra cái gì? Vu hữu tâm hiện tại là thiên sứ trạng thái, đối với tà ác hơi thở càng vì mẫn cảm. Thực chán ghét cảm giác, hơn nữa thân thể máu vô cớ sôi trào lên, còn có chính là Vừa rồi ta thế nhưng muốn công kích cái kia phó tổng thống. Vu hữu tâm lòng còn sợ hãi, may mắn lúc ấy nàng áp chế loại cảm giác này, bằng không đương trường đánh lên tới, nhưng xử lý không tốt hậu sự phát triển. Quả nhiên, đường nhiễm cái này có thể xác định, cái kia phó tổng thống chỉ sợ cùng hắc ám thế lực có điều cấu kết. Vũ hữu tâm trứng mắt, không phải đâu. Trách không được ta xem hắn như vậy không vừa mắt, nguyên lai là đối thủ một mất một còn A. Đối với bộ nói, nàng làm một chút hoài nghi đều không có. Làm Tổng thống chấn an hảo dân chung lúc sau, đường nhiễm lại lần nữa cùng Tổng thống nói chuyện với nhau một lần. Ngươi nói Johan trên người có hắc ám thế lực hơi thở. Tổng thống sững sốt, có chút khó có thể tin, thế nhưng mở miệng vì đối phương biện giải lên, tuy rằng Johan xử sự quá mức tàn nhẫn quyết đoán. Nhưng là hắn cũng không phải một cái sẽ vô cớ thương tổn dân chúng người. Tiếp cận hắc ám thế lực người đã nói lên bọn họ tâm đã đoạ rơi xuống. Hơn nữa, ở hắc ám thế lực xâm nhiễm hạ, bọn họ chỉ biết càng ngày càng xấu, càng ngày càng giống cái ác ma. Mặc kệ đối phương ban đầu là cái thế nào người, ở cùng hắc ám thế lực thông đồng lúc sau, bọn họ liền đủ để trở thành bị ta tiêu diệt lý do. Đường nhiễm lần đầu tiên dùng sâu không thấy đáy mắt đen nhìn Tổng thống, cả người không chút nào che lấp phóng thích tốt sát chi khí. Đối với yêu vương, đối với hắc cám thế lực, nàng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Chưa xong còn tiếp, 330 thế giới liên minh chi sấn bệnh muốn mệnh. Đêm đó, Tổng thống lâm vào suốt cao. Độ ấm thẳng tiêu nhân thể tối cao, ngay cả nổi tiếng nhất bác sĩ đều trần bệnh không ra cái gì tật xấu. Đường bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thư sau, Asua suốt đêm gõ vang lên đường nhiễm biệt thự môn. Mỹ đường, cầu ngươi cứu cứu chúng ta Tổng thống đi. Một mở cửa, a Asua liền gặp được đường nhiễm. Lập tức quỳ gối trên mặt đất, ách thanh cầu xin nói. Nếu tổng thống đột nhiên qua đời, như vậy căn cứ này, cái này quốc gia sẽ lâm vào phó tổng thống trong tay. Nếu là trước đây nói, a Sùa còn có thể chấn an chính mình, nhưng là lúc này hắn biết phó tổng thống khả năng cùng hắc ám thế lực có điều cấu kết, hắn thậm chí không dám tưởng tượng ngày mai sẽ là thế nào. Tránh ra, ngươi chặn đường. Tiểu Bạch bất mãn mà biểu môi, nói. a Sùa, chúng ta đang muốn muốn đi xem tổng thống đâu. Một đại nam nhân khổ sở thanh âm vẫn là rất xúc động vu hữu tâm, nàng hảo tâm mà giải thích một câu. Nga nga nga. Cảm ơn. Cảm ơn. Bất chi bất giấc chung, Asua đối đường nhiễm trong lòng ái mộ đã là biến thành kính ngưỡng, ở Tổng thống Mệnh ở đe dọa thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ đến người không phải cái gì chứ danh bác sĩ, mà là đường nhiễm. Nghe thấy đối phương nói muốn đi xem Tổng thống, a Asua kích động cùng cảm động đan sen, làm hắn nhịn không được khóc ra tới. Nam tử hắn đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Khóc cũng quá khó coi đi. Tiểu bạch vẫn là miệng đầy ghét bỏ. Được rồi. Ta biết ngươi chán ghét hắn đối buộc nhất kiến trung tình. Nhưng là đối phương hiện tại tử hồ đã không có cái loại này hái mộ. Tiêu chi ngang hung hăng mà một phách tiểu bạch phía sau lưng. Sau đó kể vai sắt cánh đi lên. Đương quan trọng nhất tín ngưỡng rời đi. Ai đều sẽ nhịn không được bi thương rơi lệ. Nếu là chúng ta mất đi. Lời nói còn không có nói ra. Sắt nhọn lưỡi đao cũng đã bước tới rồi kiểu chi ngang trên cổ. Nháy mắt, sắc ý s Tiểu chi ngang cả người mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Tiểu bạch ghé mắt. Con người sát ý chẳng ngập, lại dị thường bình tĩnh, tựa như một cái đầm không hề tức giận nước lặng, hắn thanh âm lanh tới cực điểm. Không có nế ức, muốn thương tổn bụt nói, trừ phi đạp ta thi thể qua đi. Là là là. Tuyệt đối không có nế ức. Bụt như vậy cường đại. Sao có thể sẽ. Bị thương. Thấy đối phương trong mắt vừa chuyển. Tiểu chi ngang quyết đoán đem chết đổi thành bị thương. Trước hết một đám đi theo đường nhiễm tung hoành thiên hạ người đối nàng có một cổ tử trung, đây là sau lại gia nhập tiểu chi ngang vô pháp lý giải. Ở tiểu bạch đám người xem ra, tiểu chi ngang không rõ cũng thuộc bình thường. Tiểu bạch đã từng bị người dùng thương đả thương. Là đường nhiễm vì nàng báo thù, là đường nhiễm cho hắn sinh hy vọng, là đường nhiễm cho hắn cường đại cơ hội. Tiểu hắc là bởi vì huynh đệ bị cứu chi ân, đối đường nhiễm sớm đã dâng lên trung thành cùng tánh mạng. Đinh thiếu tinh đã từng bị tang thi cắn thương Nếu không phải đường nhiễm đan dược cứu mạng, hắn chỉ sợ đã sớm biến thành tang thi đại quân một viên. Nhạc di bảo hòa thuận vui vẻ di bối năm đó tuổi nhỏ lại có được dị năng. Nếu bị những người khác phát hiện, rất lớn khả năng bị trở thành nhân hình vũ khí bồi dưỡng lớn lên, đường nhiễm nhận nuôi làm bọn hắn cơ hổ vô ưu trưởng thành. Vu hữu tâm cùng mạnh giao cho bởi vì đường nhiễm thu dụng mà thuận lợi vượt qua một cái lại một cái tận thế khó khăn, có thể ở bên nhau. Có thể tồn tại, bọn họ đều cảm kích đường nhiễm Việt tấn tuy rằng là lực lượng dị năng giả, nhưng nếu không phải đường nhiễm mang lên hắn cùng nhau đi nói. tương lai không rõ. Phung mộ thiếu chút nữa bị Tang Thi cắn thương, là đường nhiễm phá cửa mà vào. Cứu nàng một mạng. Phương Ni Ni bởi vì đường nhiễm an ủi cùng cổ vũ mà tiếp nhận chính mình, tiếp thu thế giới, không hề thù hận, tựa như tân sinh. Chính minh nguồn gốc vì đường nhiễm khuyên phục Phương Ni Ni mà không có giống là đời trước như vậy tựa như hình người binh khí tàn sát Tang Thi đến chết. Từng cái đường nhiễm bản thân đều thiếu chút nữa quên đi quá khứ, bên người nàng mỗi người đều rõ ràng mà nhớ rõ. Nếu không phải nàng, bọn họ sẽ không có được lẫn nhau có thể giao thác phía sau lưng đồng bạn. Nếu không phải nàng, bọn họ sẽ không có được an toàn mà ấm áp ra. Nếu không phải nàng, bọn họ sẽ không có được có thể ôm, có thể chờ mong ngày mai. Cho nên, vì đường nhiễm, bọn họ có thể không chút do dự ở nguy hiểm trước mặt, chắn thân tương hộ. Nhìn đi tuốt đằng trước tinh tế lại kiên định thân ảnh, tiểu bạch trong lòng là yên ổn. Vô luận nàng đi chỗ nào, bọn họ đều sẽ cùng nhau đi theo. Càng là đến tuyệt cảnh, hy vọng liền càng là chân quý, là nàng cho bọn họ hy vọng, bởi vậy nàng biến thành bọn họ tín ngưỡng. Bọn họ nguyện vinh thế đi theo chính mình tín ngưỡng. Mỹ Đường, Tổng thống từ 3 cái giờ trước bắt đầu sốt cao, độ ấm càng ngày càng cao, liền nhiệt kế đều bị năng tạc. À xua nôn nóng địa đạo. Đường nhiệm dôi tay đi chạm vào một chút Tổng thống cái chán, ngón tay dò xét một chút đối phương thủ đoạn, nhữ hạ mày, lệnh nói, giao cho dùng ngươi bảo hộ thuẫn phóng tới thân thể hắn bên trong, đem bên trong dơ bẩn đồ vật toàn bộ ngăn cách ra tới. như vậy nhiều năm, mạnh giao cho sớm đã nắm giữ bảo hộ thuẫn các loại cách dùng. mạnh giao cho gật gật đầu, nhảy lên giường đem tổng thống đầu nâng lên, đặt ở chính mình ngồi xếp bằng trên gối, hắn hai tay đặt ở tổng thống huyệt thái dương thượng. tiếp theo, một cổ năng lượng thâm hậu trong suốt kết giới từ hắn trong tay sinh ra, dần dần chiều tổng thống toàn thân lan tràn, bao vây. không cần thiết một lát. Một kia bị bức vô pháp ẩn nấp vẩn đục hắc khí từ tổng thống trên người nhảy ra, đường nhiễm tay mắt lanh lẹ mà kết hạ dấu tay, cấp kia đạo hắc khí trước mắt dấu vết. Kia bôi đen khí kịch liệt dãy rủa lại tránh thoát không xong đường nhiễm dấu vết, chờ dấu vết sau khi kết thúc, nó liền hưu một tiếng ra bên ngoài chạy trốn. Tiểu bạch, hữu tâm, tiểu chi ngang, đuổi theo. Cần phải tìm được nguyên nhân, mà sát. Đường nhiễm lệnh nói là ba người một quay đầu, nhanh chóng đuổi theo Tuy rằng trong lòng không cấm lo lắng vu hữu tâm, nhưng mệnh lệnh đã hạ, mệnh giao cho đành phải lại hạ tâm tới, càng vì chú ý trước mắt cái này Tổng thống An Nguy. Chỉ chốc lát sau, Tổng thống phủ ngoại chuyện tới động tĩnh, Đứng ở mép giường đường nhiễm cười như không cười mà gợi lên lạnh băng mỉm cười, tới. Cái gì tới? À xua chính lòng tràn đầy lo lắng Tổng thống An Nguy, đột nhiên nghe thấy đường nhiễm thanh âm, không khỏi ngẩn ra. Có người tới làm sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi sự tình. Đường nhiễm lạnh lùng cười, nói. A xua nháy mắt đã hiểu. Hôm nay có ta A xua ở chỗ này, ta xem ai dám bước vào nửa bước. A xua trên mặt tâm độc, trầm giọng đối Đường Nhiễm nói: Mít đường, tổng thống liền làm phiền ngươi. Ân. Đường Nhiễm gật đầu. A xua liền xoay người đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Tổng thống chữa khỏi yêu cầu thời gian. A xua phải vì tổng thống tranh thủ thời gian. Kim dây tí tách mà di động, tổng thống trên người hắc khí từng điểm từng điểm mà bị bài trừ. Đường Nhiễm ở mỗi một tia hắc khí thượng đều ấn hạ dấu vết làm đuổi bắt nguyên nhân ba người liền tính mất đi một vệt hắc khí tung tích cũng luôn là có thể đụng phải sau lại xuất hiện hắc khí mà tiếp tục tìm kiếm nửa giờ qua đi mạnh giao cho kết giới đã lan tràn đến tổng thống trên eo nửa người trên hắc khí đã toàn bộ bị bước ra lúc này phòng môn bị phanh một tiếng vang lớn cấp phá khai cái kia phá khai môn người hung hăng mà ngã ở trên mặt đất cả người là thường một ho khan liền phun đến đầy đất máu tươi người tới a đêm này đó giết hại tổng thống người bắt lấy phó tổng thống lạnh lùng cười. Tiêu ngạo ngạo nghẽ thái độ không ai bị nổi. Tổng thống còn chưa có chết. Chỉ cần ta còn sống, ta liền không chuẩn các ngươi đối tổng thống ra tay. Tuy rằng lung lay sắp đổ, nhưng lại à xua vẫn là kiên định sợ lên, thanh âm lên khen nói. Thật là mệnh ngạnh ra hỏa. Phó tổng thống bất mãn mà ninh khởi mi, vung tay lên, lệnh nói, giết hắn. Chưa xong còn tiếp. 331 thế giới liên minh chi dịch bệnh chi vương. Đường nhiễm đột nhiên vung tay lên. Đang muốn muốn tiến lên vài người bỗng nhiên đã bị một cổ cơn lốc cấp quăng ngã ở trên tường, rồi sau đó vài đạo lâm quang trật lóe, vài người đầu đều bị đinh ở trên tường, cả người không có một chỗ vết thương, chỉ là giữa mày có một chút hồng. Phó Tổng thống trận kinh tủng, không tự chủ được mà sau này lùi một bước, kinh nghi bất định mà nhìn chằm chằm đường nhiễm, ngươi làm cái gì? Ta sẽ không giết ngươi. Đường nhiễm nhìn về phía Phó Tổng thống, chỉ là nói, không biết vì cái gì, Phó Tổng thống hoảng sợ tâm bỗng nhiên liền định rồi. Nhưng là, không đợi hắn hoan quá khí tới, hắn phía sau những người đó tất cả đều bị cơn lốc văng ngã ở trên tường, cách chết cùng trước vài người giống nhau như lúc. Đường nhiệm ngó hắn liếc mắt một cái, ánh mắt đen nhánh như đêm, tiên tĩnh đến mạc danh làm người sờn tóc gáy, môi đỏ khẽ mở, tự tiện xông vào Tổng thống phủ, ta liền giúp Tổng thống rửa sạch một chút này đó không biết quy củ người. Phó Tổng thống chỉ cảm thấy một cổ hàn khí hướng đại nào dũng đi. Đối phương nói như vậy chính là nói nàng đứng ở Tổng thống kia một bên. Hiện tại hắn bên người cường giả bị đối phương vầy vây tay liền tử tuyệt, hắn còn có cái gì nhưng xoay chuyển cục diện điều kiện. Đông nhiên nhớ tới người kia một câu, hắn liền ở trong lòng bắt đầu mặc niệm kia một câu ma chú. Nhưng là, vừa mới niệm mở đầu, cả người đã bị quăng ngã phi ở trên tường, rồi sau đó tứ chi trợt đau xót, lại là sống sờ sờ mà bị đinh ở trên tường. Phó Tổng thống đại đau kinh hãi, ngươi không phải nói sẽ không giết ta sao. Đường nghiễm tuyết trắng bàn tay vừa lật, một viên màu đen thuốc viên xuất hiện ở trên tay nàng vung tay lên, kia viên thuốc viên liền dễ như trở bàn tay mà bắn tới phó tổng thống bởi vì khiếp sợ mà giống to trong miệng nàng lạnh lùng nói ta sẽ không giết người nhưng là ta cũng không có nói sẽ không tra tấn ngươi thuốc viên ở tiếp xúc nước miếng trong nháy mắt hóa dòng nước tiến nít hầu phó tổng thống liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây liền nuốt đi vào ngươi cho ta huy cái gì phó tổng thống hoảng sợ da chóc thịt bong hoàn đường nhiễm nhìn về phía hắn trong ánh mắt lộ ra mỏng lạnh Là một loại mỗi thời mỗi khắc đều làm người cảm thụ được cả người đều ở da chóc thịt bong trà tấn chi dược. Còn chưa tới kịp phản kháng giống to, tự nhiên đau đớn cũng đã ở trên người hắn nổ tung. A a a, Kịch liệt đau đớn làm hắn nhịn không được giống to ra tiếng. Đường nhiễm không vui mà như mày, thủ hạ kết tấn, hạ một cái cấm âm chú. Tiếp theo nháy mắt, toàn bộ phòng đều an tĩnh xuống dưới. A sùa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên tường bị đinh đã tử tuyệt cường giả rõ ràng bọn họ một khắc trước còn kiêu ngạo mà đánh đến hắn nôn ra máu, giờ khắc này lại chết đến không thể càng chết. giờ khắc này hắn mới chân chính cảm nhận được đường nhiễm kia đáng sợ lại có thể dựa vào cường đại. a xua đường nhiễm đống nhiên kêu tên của hắn làm a xua cả người da thịt đều căng chặt lên. hắn ngẩng đầu lại thấy đối phương ném một cái bình sứ lại đây, hắn theo bản năng mà tiếp nhận. lại bởi vì bị thương tay chân không nhanh nhẹn mà luống cuống tay chân. bên trong đan dược một người một viên có trị liệu tác dụng. Đường Nhiễm nhàn nhạt nói, vung tay lên, một trương đỏ tươi sofa chống rông xuất hiện. Nàng ngồi xuống, thản nhiên bộ dáng mạc danh làm người cảm giác được yên ổn, không có hoài nghi. A Sua từ bình sứ đảo ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng, không cần thiết một lát, cả người vết thương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần khỏi hẳn. Thật là thần kỳ dược. A Sua tán thưởng một câu, sau đó thật sâu chiều Đường Nhiễm không lưng cảm kích, cảm ơn ngài cho chúng ta sở làm hết thảy. Nếu một ngày kia ngài yêu cầu chúng ta, Chúng ta nhất định vì ngài trả giá sở hữu lực lượng, cho dù là sinh mệnh. Chính mình hứa hẹn phải nhớ đến. Đường nhiễm khỏe miệng mỉm cười, bất quá các ngươi nên trả giá sinh mệnh hộ vệ người không phải ta. Mà là các ngươi bằng hữu, người nhà cùng quốc gia, cho nên chờ áo này một mảnh Trung Âu khu vực gia nhập thế giới liên minh lúc sau. Liên dựa ngươi bảo hộ là A Sùa tiếp được cái này trầm trọng trách nhiệm. Ở đi ra ngoài cửa phía trước, A Sùa cảm giác được tâm rung động, không phải yêu say đắm ngao dục dịch. Mà là đối cường giả đi theo ý nguyện, hắn nhẹ giọng hỏi, chờ này hết thể bình tĩnh trở lại, mít đường, ta có thể hay không trở thành ngài kỵ sĩ đâu. Ta nguyện ý một đời đi theo ở ngài phía sau, chờ đợi ngài sai phái. Đường nhiệm ánh mắt hơi lóe, khoe miệng một câu, ý cười lưu chuyển, chỉ cần ngươi có thể sống đến lúc ấy, ta liền làm ngươi trở thành ta đệ nhất kỵ sĩ. A xua áp xuống điên cuồng vui sướng, trầm giọng nói, ta nhất định sẽ chết. Ta chờ. A xua đi rồi, đường nhiệm rũ xuống mí mắt. Trong lòng chân thành hy vọng đối phương có thể tại đây chàng lịch sử tính thế giới đại chiến trung tồn tại xuống dưới. Thời gian từng giọt từng giọt quá khứ, Tổng thống trên người hắc khí bị từng điểm từng điểm mà tiêu trừ. Thẳng đến cuối cùng một tia hắc khí thanh trừ, mạnh giao cho mới cả người mồ hôi đầm địa mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tàn mất kiên trì gần 3 cái giờ dị năng. Đường nhiệm ném một cái bình sứ qua đi, người ba viên, Tổng thống hai viên. Mạnh giao cho cũng không hỏi nhiều, chính mình dứt khoát mà nuốt ba viên sau đó kệ ra tổng thống miệng rót hai viên đi vào chỉ chốc lát sau hắn liền cảm nhận được một cổ mát lạnh ở bụng xoay quanh sau đó hướng tới tứ chi dần dần giảm bớt hắn sở hữu mọi mệnh tổng thống cũng ở một lát sau tỉnh lại vừa mở mắt hắn liền thấy mạnh giao cho từ hắn trên giường đi xuống hắn ngạc nhiên đây là có chuyện gì tổng thống đại nhân vào đêm khi ngài sốt cao không lùi bác sĩ vô pháp chỉ phải hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư ta liền đem miss đường mời đi theo à sửa đứng ở mép giường Kỹ càng tỉ mỉ đem vừa rồi phát sinh hết thể nói cho Tổng thống. Nhìn về phía bị đinh ở trên tường người, Tổng thống nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng may mắn đường nhiễm là đứng ở hắn bên này. Tổng thống đại nhân, đường nhiễm mới vừa mở miệng đã bị Tổng thống cấp đánh gãy, chỉ thấy hắn vẻ mặt kinh sợ, ngài kêu ta Robin liền hảo. Đường nhiễm cũng không cự tuyệt, nói thẳng, Robin, hiện tại ta đã xác định phó Tổng thống đích sắc cùng ác ma có điều cấu kết. ngươi cũng không phải bởi vì sinh bệnh mà sốt cao không lùi Mà là bởi vì tà ác hắc khí bàn ở tại ngươi trên người, cho nên ngươi mới tánh mạng đe dọa. kia, Những cái đó hắc khí còn sẽ thương tổn những người khác sao? Tổng thống thấp thỏm bất an. Ta đã làm người đuổi bắt nguyên nhân. Đường nhiệm nói mới vừa nói xong, liền nhíu mày. Tuy nói Toa Lâm không có sản phẩm điện tử liền truyền đạt không được tin tức cấp tiểu bạch đám người, nhưng là hiện tại tiểu bạch đám người đã đã trở lại, mà Toa Lâm càng là trước tiên báo cáo rồi kết quả, bất lực trở về. Một lát! Tiểu Bạch ba người xuất hiện. Hữu Tâm, sao lại thế này? Vu Hữu Tâm vô luận là thiên sứ trạng thái cũng hoặc là ngày thường đối ác ma chi nước mắt hơi thở đều là cực kỳ mẫn cảm. Hán đột. Vu Hữu Tâm cũng là vẻ mặt buồn bực, lẩm bẩm nói, chúng ta đuổi theo lâu như vậy, kia chỉ đồ vật thế nhưng như là phát hiện nguy hiểm giống nhau không chút do dự kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Thật là như khí. Đường nhiệm đấy mắt hiện lên cái gì? Hỏi, ngươi cảm thấy kia chỉ đồ vật năng lực có bao nhiêu đại? Bao lớn? Vu Hưu Tâm trầm tư một chút, năng lực rất mạnh, phỏng chừng là dịch bệnh chi vương Á bạ uở tễn. Á bạ uở tễn, ở sách Khải Huyền Trung ghi lại, ở vị thứ 5 thiên sứ thổi lên kèn tình hình lúc ấy xuất hiện đoạn thiên sứ, kèn một vang, bầu trời một viên tinh liền sẽ buông xuống trên mặt đất, mở ra đi thông mạo che trời khói đen không đáy hố sâu cửa động đại môn. Sau đó lấy Á bạ uở tễn cầm đầu châu chấu ma quân muốn ra tới, làm nhân loại chịu tra tấn năm tháng. Hào vi động không đáy sứ giả, dịch bệnh tri vương, tứ tri ám thiên sứ. Địa ngục ma thần Chưa xong con tiếp 332 thế giới liên minh chi ma thần chi nhất Thế nhưng là chứ danh ác ma A đường nhiễm trong óc linh quang trận lóe Sắc mặt đi theo ngưng trọng lên Xem ra yêu vương đã biết chúng ta hành động Cho nên mới sẽ phái ra ác ma Tới đảo loạn chúng ta kế hoạch Hảo kéo dài thời gian Vậy nên làm sao bây giờ Vấn đề này ở mọi người trong đầu hiện lên Nhưng là lại không có một người hỏi ra khẩu tới Nói ngắn lại Cái này ác ma nhất định phải tiêu diệt Bằng không chờ chúng ta đi rồi, chúng nó nói không chừng liền sẽ lại lần nữa nhúng chàm cái này quốc gia. Chúng ta công phu liền làm không công. Đường nhiễm sắc mặt không vui, đã kết làm minh hữu mặt khác mấy cái quốc gia, chúng ta cũng muốn lại đi một lần. Nghe vậy, tiểu bạch mấy người tức khắc sắc mặt ngưng trọng. liên kém một cái Đông Âu là có thể đủ đem châu Âu tất cả đều kéo vào thế giới liên minh. Lúc này ác ma thế nhưng xuất hiện làm rối, Nếu lại đi một chuyến đã từng đi qua địa phương, như vậy bọn họ thời gian liền sẽ bị đại đại tiêu hao thu phục châu Âu, châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ châu, Nam Mỹ châu, châu Đại Dương cùng châu Nam cực a. Như vậy nhiều lục địa, như vậy nhiều quốc gia, liền tính chỉ tìm mỗi cái châu khu vực trung cường đại nhất đại biểu quốc gia trò chuyện với nhau cũng muốn hao phí không ít thời gian a. Kia có hay không cái gì chúng ta có thể làm được? Tổng thống trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi nói: nếu chúng ta thân là Minh Hiếu, liền không khả năng nhìn các ngươi động thủ, chính mình hưởng thụ an nhàn. Tổng thống sắc mặt tuy rằng còn tái nhợt. Nhưng lại ánh mắt lại dị thường kiên định, mỹ đường, chỉ cần chúng ta có thể làm được sự tình, thỉnh phân phó. Đường nhiễm gật gật đầu, ta còn có một việc yêu cầu xác nhận, hiện tại thời cơ còn chưa tới, các ngươi tạm thời chờ thời. Về sau có rất nhiều nhiệm vụ cho các ngươi hoàn thành. Rời đi Tổng thống Phụ Khi, đường nhiễm đem Phó Tổng thống cấp mang đi. Trải qua một đêm thẩm vấn, Phó Tổng thống đáp ứng giúp đường nhiễm triệu hoán á bà ủ ở tờn ra tới. Ngày hôm sau, đường nhiễm liền đem Phó Tổng thống cấp thả đi ra ngoài nhưng là chẳng sợ rời xa biệt thự, hắn vẫn là không dám bỏ trốn mất dạng, mà là ngoan ngoãn mà đi đến bí ẩn góc tiến hành triệu hoán ác ma nghi thức. Một lần sinh lần thứ hai thủ, có kinh nghiệm, phó tổng thống thực mau liền đem á bà uở tần cấp triệu hoán ra tới. Như thế nào, ngươi còn chưa có chết ta? Hắc ám sương mụ tràn ngập. lệnh ngươi thấy không rõ. Phó tổng thống chỉ nghe thấy một cái lười biếng mà lệnh băng chảo phúng thanh truyền đến. Á bà uở tần đại nhân, ta là phương hướng ngài xin giúp đỡ. Phó tổng thống trên đùi mềm nũn sợ hãi mà quỳ xuống khẩn cầu nói, xin giúp đỡ. Á bà uở tẩn châm chọc tiếng cười chói tai. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thứ gì có thể cùng ta làm giao dịch sao? Cùng ác ma làm giao dịch, nhất định phải muốn trả giá đại giới. Có. Phó tổng thống lập tức cả người mà tìm kiếm đồ vật, thẳng đến á bà uở tẩn cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, hắn mới run rẩy mà từ áo khoác nội bao nhất tầng nhảy ra một chi ống nghiệm. ống nghiệm khẩu dùng một tắc lớp kín tím màu lam quỷ dị mà thần bí chất lỏng ở ống nghiệm lộn nhào, lưu truyền ánh huyền quang. Á bà uờ tơn mẩn ra, trong mắt toát ra nghi hoặc cùng suy đoán, lạnh giọng hỏi: đây là cái gì? Nghe bọn hắn nói là hác ám dược tệ một loại. Phó tổng thống nắm khởi mày, giả bộ hồi tưởng biểu tình, ta lúc ấy không dám lưu lại, trộm mà đem dược tệ bắt được tay xoay người liền trốn đi. Từ nơi nào trộm tới? Đột nhiên, một cái thật lớn con bò cạp cái đuôi từ trong xương đen vương. Sợ tới mức phó tổng thống một ngông ngồi dưới đất. Lại thấy kia con bò cạp đuôi kịp thời tiếp được hắn bởi vì kinh hách mà ném văng ra ấu nghiệm. Phó tổng thống gian nan mà nuốt nước miếng một cái, túi đầu che lấp trong mắt hoảng sợ thất thố. Đây là từ cái kia miss đường biệt thự trộm tới. Á bả vừa tờn đại nhân, ngài là không biết ta, mấy ngày nay ta chính là nói. Hắn liền đem mấy ngày nay ở đường nhiễm trên tay nhận hết cha tấn sự tình nói cái rõ ràng. Á bả vừa tờn đối hắn như thế nào chịu cha tấn sự tình không có hứng thú. Trực tiếp ngắt lời nói, ngươi nói cái kia Miss đường chính là chữa khỏi đối thủ của ngươi người. Đúng đúng đúng. Chính là nàng. Phó Tổng thống liên tục gật đầu. Không thể tưởng được thế nhưng ở chỗ này phát hiện sẽ làm hắc cám dược tề người á á bà vừa tờn sờ sờ cằm. Khoe miệng gợi lên một mặt tham lam mỉm cười. Ngươi tìm cơ hội trà trộn vào Tổng thống phủ, bắt cóc trụ Tổng thống, làm nữ nhân kia cho ta làm dược tề. Á bà vừa tờn đại nhân, hiện tại mãn thành đều là ta lệnh truy nã. Ta bộ dáng này là hôn không đi vào thành chủ phủ A. Phó Tổng thống vẻ mặt khó xử, lại nói, bởi vì ta lần trước xông vào Tổng thống phủ tiền lệ, Tổng thống phủ hiện tại cảnh vệ so với kia khi nhiều suốt gấp ba, hơn nữa mít đường một người thất giai thực lực thủ hạ đều đi bảo hộ Tổng thống, cho nên. Cho nên ta chính là trà trộn vào đi đều không thể bắt cóc được hắn A. Á bà vừa tờn như mày, bắt giải sao. Phương Tây ác ma bên trong, thực lực từ cao đến thấp bài tự là cái dạng này. Sát tàn 7 đại ma vương, 12 vị vương tử, 11 vị tướng lãnh, 2 năm vị bộ, 6 vị ma thần, 1425 không cái ác ma quân. Nếu lấy nhân loại chi lực đối địch ác ma nói, thực lực ngũ giai nhân loại có thể cùng ác ma quân tương đối kháng, thực lực thất giai nhân loại có thể cùng 6 đại ma thần liều mạng, bát giai nhân loại có thể cùng 25 vị ác ma bộ liều mạng, cửu giai nhân loại có thể cùng 11 vị tướng lãnh liều mạng, thập giai nhân loại có thể cùng 72 vị vương tử liều mạng, mà 12 giai nhân loại có thể cùng 7 đại ma vương liều mạng mà 15 giai nhân loại tất có thể cùng xả tạn liều mạng. Hiện tại, cái kia thất giai nhân loại vừa lúc có thể cùng Á Bá Uở Tẩn cái này mà thần liều mạng. Liên tính hắn một sợ một trận chiến, nhưng là nhân loại trung quanh nhiều như vậy, vạn nhất bị vây công. Tuy nói hắn là chịu Ma Vương chi mệnh ở nhân loại bên trong chế tạo mâu thuẫn, nhưng là hắn còn không nghĩ ở đại chiến trước đem chính mình mệnh cấp chơi rớt. Nhưng là Á Bá Uở Tẩn rút ra nút bình, hít sâu một chút hắc cám dược tè hơi thở, nhịn không được lộ ra say mê thần sắc chính là cái này khí vị mấy vạn năm hắn đều không có người qua loại này làm người mê say mà trầm mê khí vị ác ma là dục vọng đại biểu chúng nó tự nhiên cũng sẽ không thu liễm chính mình dục vọng ở dục vọng dưới bất luận cái gì mạo hiểm ở chúng nó trong mắt đều là đáng giá bởi vậy bị hắc cá dược tề dụ hoặc cá bạ u tẩn xoay người biến đổi biến thành một cái bình thường đến cực điểm người thường nguyên bản cho rằng lẫn vào tổng thống phủ yêu cầu hao phí một ít thời gian cùng tinh lực lại chưa từng tưởng vừa lúc đụng phải tổng thống phủ nơi nào đó đột nhiên cháy, cho nên cảnh vệ loạn thành một đoàn, làm á bà Upton cùng phó tổng thống có thể thành công trà trộn vào tổng thống phủ. Hảo hảo như thế nào sẽ cháy đâu? Tổng thống mày nắm thành một đoàn, bởi vì bị hắc khí quấn thân đến bây giờ thân thể còn chưa khắc phục, tinh thần như cũ có chút héo rũ. Tự nhiên là vận mệnh như thế. Một cái lười biếng thanh âm truyền đến, phòng đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, á bà Upton tùy tiện mà dẫn dắt phó tổng thống đi đến. Nhìn chung quanh một vòng, á bà vừa tởn khỏe miệng gợi lên một mặt lãnh chào. Quả nhiên, Tổng thống trong phủ căn bản không có cái gì thực lực thất giai nhân loại. Phó Tổng thống cho là như vậy, chỉ sợ cũng là Tổng thống hiện tại tinh thần vệ vải, sợ đối phương ở tìm tới môn tới cho nên mới biểu đặt lời đồn. Bảo hộ Tổng thống. a xua ra lệnh một tiếng, hán đội ngũ người sôi nổi cảnh giới lên. Á bà vừa tởn châm chọc cười, bất quá là một ít tiểu sâu. Còn chưa có nói xong. Một cái minh hoàng sắc thằng vòng ở hắn không hề phòng bị là lúc đâu đầu chụp xuống. Đây là cái gì? Á bả ủa tờn lôi kéo treo ở trên cổ thằng vòng, phẫn nộ đồ tăng, còn chưa tới kịp đem dây thường xé thành mảnh nhỏ, liền nghe một tiếng thanh lánh dễ nghe thanh âm đột nhiên quát khẽ, xúc. Minh hoàng thằng vòng chợt khóa khẩn, như là cẩu vòng dường như cô ở á bả ủa tờn cổ. Chưa xong còn tiếp. 333 thế giới liên minh chi nàng chiến đấu. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Á bả kinh hãi Lập tức duỗi tay đi xả trên cổ thằng vòng, lại phát hiện kia thằng vòng như thế nào xả đều xả không ngừng, hơn nữa càng xả còn càng chặt. Đừng xả, kia chính là khổn tiên thằng. Ngay cả pháp lực cao thâm thần tiên đều tránh thoát không được, ngươi một cái nho nhỏ ma thần làm sao có thể từ khổn tiên thằng trói buộc hạ đảo tẩu. Tiểu bạch ôm tay từ chỗ tối đi ra, khóe môi treo lên trâm chọc cười lạnh. Ngươi là ai? Á bả vừa tờn ngạc nhiên, ở nhập môn là lúc, hắn căn bản không phát hiện này nhân loại tồn tại. Thực lực của đối phương đã đến thất giai, hắn sao có thể phát hiện không được? Tên cũng không thể tùy tiện nói cho ác ma cùng yêu quái nghe đâu. Tiểu bạch khoe miệng một quải cười lạnh, thân mình trận lóe, chiếu Á bả ửa tẩn tật bắn mà đi. Á bả ửa tẩn lập tức hai tay giao nhau, che ở trước ngực, nhưng vẫn bị đối phương cường đại lực đạo cấp đá bay đi ra ngoài. Điều chỉnh thân thể làm chính mình không quăng ngã mà, lại chưa từng tưởng đối phương gắt gao đuổi theo, trực tiếp đem hắn cấp bước ra vật kiến trúc ở ngoài, lại làm một kích cường hưu lực chân dài bắn phá trực tiếp đem Á Bá ủa Tẩn cấp đá bay ra tổng thống phủ, kệ rất ở tổng thống phủ ngoại trên đất trống. "Ở vào Hắc gám Ác Ma A, ngươi vì cái gì muốn hiện thân nguy hại nhân loại?" Đương nhiên, một đạo chói hai bén nhọn thanh âm truyền đến, lệnh Á Bá ủa Tẩn đầu một trận choáng váng. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đen kiểu nữ quân trang nữ hài đạp bộ mà đến, ánh mắt chi gian lộ ra một cổ nghiêm khắc. Á Bá ủa Tẩn ở trên người nàng cảm nhận được thánh khiết hơi thở, không khỏi kinh ngạc, "Thiên sứ?" Không thể tưởng được ngươi còn rất nhẹ bên sao. Vu hữu tâm dương môi cười, bả vai vừa động, tam đôi cánh chợt mở ra, thánh khiết hơi thở ở nháy mắt khinh sái mà ra, tràn ngập phim chính không gian. Hoa! Là thiên sư A! Nam nhân kia là ai A? Hắn là bị đá ra tới ai? Á bả vừa tận mịt mờ mà nhìn thoáng qua tiểu bạch, trong lòng thầm hận phó tổng thống thế nhưng lừa hắn. Kia nhân loại rõ ràng là bắt giai. Nơi nào là cái gì thất giai A? Hơn nữa cái này trên người dài quá tam đôi cánh nhân loại thấy thế nào như thế nào nguy hiểm a như vậy tưởng tượng á bả uở tần lập tức sinh ra lùi khiếp chi ý quanh thân tức khắc tràn ngập ra dày đặc xương đen muốn chạy thanh lanh thanh âm lộ ra một tia đông lạnh nhập nội tâm châm trọng không dễ dàng như vậy nàng tiếng nói vừa dứt á bả uở tần lập tức chật vật mà té rất trên mặt đất quanh thân xương đen cũng ở trong nháy mắt tiêu tán lộ ra hắn chân thân hoa wow. thiên a đây là cái gì quái vật a Quân mã, tóc dài nam nhân, sư nha con bò cặp đôi, là á bà uờ tễn. Ác ma chung trừ danh ma thần á bà uờ tễn, chỉ là một cái đối mặt. Tất cả mọi người đã biết á bà uờ tễn thân phận thật sự. Ngươi á bà uờ tễn trên cổ khổn tiên thằng gắt gao mà siết chặt hắn, làm hắn vô pháp mượn từ ma pháp trận trở lại ma giới. Nếu dám xuất hiện ở ta mí mắt phía dưới, liền phải có lưu lại mệnh giác ngộ. Thanh duyệt thanh âm lạnh lùng mà lưu, đám người bên trong dần dần phân lưu. Làm một người mặc màu đen kiểu nữ quân trang nữ nhân chậm rãi đi vào. Nữ nhân phía sau đi theo hai gã ăn mặc cùng khoản kiểu nam quân trang nam nhân. Hữu Tâm, hắn liền giao cho ngươi. Vung tay lên, đỏ tươi sofa chống rông xuất hiện, Đường Nghiễm thản nhiên ngồi xuống, lạnh giọng lệnh nói: "Z, mi, bột." Vu Hữu Tâm lĩnh mệnh. Một lần nữa nhìn về phía á ba của Tẩn ánh mắt trở nên bình tĩnh mà lạnh băng. Tiểu Bạch không có bị thi lấy mệnh lệnh, cho nên hắn trước tiên về tới Đường Nghiễm bên người. Đường nhiệm rũ xuống mí mắt, cảnh cáo nói, ai đều không thể nhúng tay trận này sinh tử quyết đấu. Đây là thuộc về Vu Hữu Tâm chiến đấu. Ba người nhếch môi, tuy rằng trong lòng lo lắng dày đặc, nhưng vẫn là lựa chọn vâng theo. Bọn họ phải tin tưởng bố, càng phải tin tưởng Vu Hữu Tâm. Trong khoảng thời gian này, Vu Hữu Tâm đang không ngừng mà tiến bộ, đang không ngừng mà biến cường. Trận này chiến đấu, không chỉ là ai sống ai chết đơn giản như vậy, thân là thiên sứ Vu Hữu Tâm VS thân là ác ma á bà ủa tởn. Nếu Vu Hữu Tâm thua nói, ở Đông đảo vây xem mọi người trong lòng, liền sẽ lưu lại Quang Minh một phương so Hắc Ám một phương nhỏ cấn tượng, mà này tạo thành một loạt hậu quả chỉ sợ sẽ trở thành thế giới liên minh tương lai lớn nhất phiền toái. Cho nên, trận này chiến đấu, Quang Minh một phương không thể thua, Vu Hữu Tâm không thể thua. Đường Nhiễm lấy ra hoàng phù, trên tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên lóa mắt quang mang ở nàng trong tay chật lóe, nàng lập tức đem hoàng phù ném trên không trung. Đột nhiên, ba con tuyết trắng hồ ly nhảy lên, mỗi chỉ cắn hoàng phù triều tả phương chạy vội mà đi. Hoàng phù lóng lánh quang mang, ở trong không khí chạy ra một đạo ánh sáng viên hình cung, thấy hồ ly người vội vàng sau này lui né tránh. Ba con hồ ly ở đất trống trung họa ra một cái thật lớn vòng tròn sau trở lại đường nhiễm bên người, bình quân ba cái điểm thượng, hoàng phù chính phiêu phù ở giữa không trung, tại đây một phương trong không khí dần dần hình thành một cái không gian, ở mọi người cùng vu hữu tâm, á bà vỡ tởn chi gian xây lên cường hãn cách ly tường. Một người thủ một phù, Đường Nhiễm nói, Tiểu Bạch đám người lập tức thả người nhảy, ở Hoàng Phù Hạ đứng yên. Này thật đúng là dùng sinh mệnh ở biểu diễn a. Vu hữu Tâm cười khổ, lại là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm Á Bạc Ưa Tận. Tuy rằng nàng dị năng là tinh thần thêm sóng âm, nhưng là tinh thần dị năng giả đều không thể thiên chân xuân ngốc. Nàng Minh Bạch Đường Nhiễm làm như vậy là có ý tứ gì? Trận này chiến đấu, những người khác đều không thể nhúng tay, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng là nàng cũng không oán hận Đường Nhiễm quyết định bởi vì này thuyết minh bột ở tín nhiệm nàng. Tín nhiệm nàng nhất định có thể xử lý cái này gây tở mát ma. Cho dù có tam đôi cánh, cũng bất quá là cái ngũ giai thực lực, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng chính mình có thể giết ta đi. Á bả vừa tẩn thấy ở hữu tâm biểu tình kiên định lên, không khỏi khinh miệt cười lạnh. Ngay từ đầu, hắn tuy rằng vì đối phương mọc ra tam đôi cánh cùng thánh khiết hơi thở mà kinh ngạc, nhưng là vừa rồi ở hồ ly muốn thiết trí ngăn cách tưởng thời điểm, hắn từng năm lần bảy lượt muốn chạy trốn đều bị Vu Hữu Tâm cấp chặn lại xuống dưới. Tuy rằng không đi thành, nhưng hắn lại thăm dò Vu Hữu Tâm chân thật thực lực. Phương Tây Thiên sứ hệ bên trong thực lực từ cao đến thấp bài tự là cái dạng này. Thượng đế Sĩ Thiên sứ, trí Thiên sứ, tọa Thiên sứ, ổ phàm Niệm Chủ Thiên sứ, lực Thiên sứ, năng Thiên sứ, quyền Thiên sứ, đại Thiên sứ, Thiên sứ. Tuy rằng Vu Hữu Tâm có được Chủ Thiên sứ tam đôi cánh, nhưng là này cũng không đại biểu nàng thật sự có Chủ Thiên sứ thực lực. Một cái Chủ Thiên sứ thực lực chính là cùng một cái thập giai nhân loại so sánh với vai cũng có thể một mình đấu một cái 72 vị ác mà vương tử trí nhất làm không làm được đến vẫn là phải thử một chút xem mới biết được không phải sao? Vu Hưu Tâm thân mình chợt lóe, đột nhiên biến mất tung tích. Á Bá Uở Tần như mày này nhất chiêu như thế nào như vậy giống vừa rồi cái kia bắt giai cường giả dùng chiêu thức. Quả nhiên, ngay sau đó, Vu Hưu Tâm thân ảnh chợt xuất hiện, trên tay lưới dao lâm quang thẳng cắm Á Bá Uở Tần cổ. Á Bá Uở Tần cười lạnh một tiếng, hôn hắc trong mắt nhiễm tức giận. Bắt dai cường giả so với hắn cường có thể dùng chiêu thức ấy làm hắn ăn mệt, chẳng lẽ một cái ngũ dai tiểu sâu còn tưởng rằng có thể sử dụng cùng chiêu làm hắn ăn mệt? Cảm giác bị người xem thường á bà ủa tễn vùng con bò cặp đuôi, bén nhọn mũi nhọn bắn thẳng đến Vu hữu tâm cổ. Vu hữu tâm nhíu chặt khởi mi, trực giác chính mình ở đầm chúng đối phương phía trước sẽ bị con bò cặp đuôi sỏ xuyên qua, liền dứt khoát trực tiếp mà từ bỏ tiến công, lưới dao nhanh chóng hướng chỗ cổ một chán, chống lại con bò cặp tiêm đuôi đâm vào. Sau đó nương đối phương lực độ sau này nhảy, bay đến không trung. Sephia. Á bà Upton nheo nheo mắt, nhìn về phía Vu Hữu Tâm ánh mắt khó lường. Xem ra, kia một đôi cánh không phải trang trí đâu. 334 thế giới liên minh chi thiên sứ VSC Ama. Vu Hữu Tâm nhìn chằm chằm Á bà Upton, trong lòng tính toán. Nếu cận chiến công quá khứ lời nói, cái kia nhanh nhẹn độ pha cao còn bỏ cạp đuôi sẽ đem nàng đâm thủng, hơn nữa xem đối phương dưới thân khoác áo giáp, thở hổn hển chiến mã cùng đối phương bản nhân một thân cường kiện cơ bắp, cận chiến đối kháng có thể áp đảo đối phương tỷ lệ tiểu nhân sẽ làm người khóc ra tới. Như vậy, liền lựa chọn xa công đi. Quyết đoán đem chủy thủ ném vào A Nhẫn, giây lát lấy ra một phen cung tiễn, mũi tên một đáp, Vu Hưu tâm liền vung tay đem mũi tên bắn ra, toàn bộ quá trình cơ hồ không có nhắm chuẩn cái này động tác. Tinh thần dị năng giống như là nhắm chuẩn kính, làm nàng không cần mắt thường đi xem cũng biết có thể nhắm chuẩn đối phương. Hưu, mũi tên bắn nhanh mà đi lại bị con bò cạp đuôi bang một tiếng đánh tới một bên. Vu Hữu Tâm nắm chặt cung tiễn, tam đôi cánh vung lên, chỉ một thoáng tại đây một mảnh không gian trung trên dưới phi thoảng, trong tay cung tiễn cũng ở không ngừng bắn ra. Á bả của Tần đứng ở tại chỗ, ống tay châm chọc mà nhìn mãn chàng chạy loạn Vu Hữu Tâm, thân ảnh chưa động mảy may, mà cái kia con bò cạp đuôi lại tổng có thể nhanh chóng mà kịp thời mà xóa sạch Vu Hữu Tâm bắn lại đây mũi tên. Ở trong không gian vòng mấy trăm vòng, Vu Hữu Tâm nhịn không được mồ hôi đứ đẫm. Dĩ năng, tinh thần cùng thể lực tam trọng tiêu hao lệnh tình huống của nàng có chút không song. Tuy rằng ở buộc cùng tiểu bạch huấn luyện dưới, Vu hữu tâm thiên sứ trạng thái đã kéo dài tới rồi nửa giờ, nhưng là nếu lại kéo dài đi xuống, nàng chính mình liền trước bởi vì tam trọng tiêu hao mà mất đi sức chiến đấu. Mệt mỏi đi, tiểu cô nương. Á bả của tờn âm lãnh cười, lộ ra bén nhọn sư nha, như vậy liền đến phiên ta ra tay.